Trước 151, cảnh trong mơ. Mọc mi mau tiếp điện thoại, mau tiếp điện thoại. Vui sướng đồng âm đột nhiên vang lên, đánh vỡ một thất tiến tĩnh. Cung thiếu thần mượn cơ hội đứng dậy, đạm thanh nói, tiếp điện thoại đi. Doan tiểu mạt vội nhanh chóng mà hợp lại khởi áo tám dài, nắm lấy trên tủ đầu giường vang vui sướng di động, bay nhanh mà thối lui đến khoảng cách cung thiếu thần xa nhất trong một góc. Mới thật cẩn thận mà chuyển được di động còn không quên cảnh giác mà nhìn chầm chầm cung thiếu thần hướng đi. Tựa như một con bị kinh con thỏ, phản phất tùy thời chuẩn bị chạy trốn giống nhau. Cung thiếu thần tuy rằng đưa lưng về phía doãn tiểu mạn, nhưng vẫn ở lợi dụng đối diện pha lê thượng chiếu ra tới bộ dáng quan sát đến nàng. Nhìn đến nàng bộ dáng, ngực không khỏi có chút phát đổ. hắn đường đường Ninh Quốc Vương Tử, NGM Tập đoàn Tổng Tài, có từng bị người cự tuyệt quá. Hơn nữa vẫn là như vậy 5 lần 7 lượt cự tuyệt. Chính là, đối nữ nhân này, hắn lại vô luận như thế nào đều không thể nhẫn tâm. Cung thiếu thần đối với pha lê thượng doán tiểu mạt bóng dáng, bất đắc dĩ lại sủng nịch cười cười, thở dài một tiếng, xoay người ra cửa. Hắn vừa động doán tiểu mạt liền phản xạ tính mà khẩn trưng lên, thẳng đến nhìn hắn đi ra môn, mới chậm rãi thả lỏng lại. Ui uy, tiểu mạt, ngươi ở đâu? Nghe được ta nói chuyện sao? Điện thoại đã thông lại không có nghe được nàng thanh âm mạc lam lam nhịn không được khẩn trưng lên. Doan tiểu mặt phục hồi tinh thần lại, vội nói, ta ở đâu, vừa rồi di động tín hiệu tựa hồ có chút không tốt. Nói dối lúc sau, theo bản năng mà liền trột dạ lên, vội nói sang chuyện khác nói, kia cái gì, nhà ta hiện tại loạn thực, một chốc cũng thu thập không ra, nhạc nhạc hôm nay buổi tối liền phiền toán ngươi. Mạc lam lam tức giận mà phun nàng một tiếng, nói. Cùng ta ngươi còn khách khí cái gì, nhạc nhạc kia không phải cũng là ta con nuôi sao. Vốn dĩ ta chính là tưởng cùng ngươi nói, nhạc nhạc đã ngủ, ngươi cũng đừng tới đón hắn, tỉnh lại cấp lăn lộn tỉnh. Doan tiểu mạt nguyên bản nguyên nhân chính là vì vứt bỏ nhi tử trột dạ ấy nấy, nghe vậy, tức khác liền nhịn không được mắt trợn trắng, mắng một câu, tiểu không lương tâm. Mặc lam lam đối Doãn thiên nhạc luôn luôn so doan tiểu mạt cái này thân mụ càng cương chiều. Nghe Doan Tiểu mạt mắng bản thân bảo bối con nuôi, lập tức liền hộ thượng. Nhà ta nhạc nhạc đã đủ có lương tâm, nhìn chăm chăm vào phát sóng trực tiếp, xác định ngươi không có việc gì, mới yên tâm đã ngủ. Không có việc gì ta liền treo Doan Tiểu Mạc buồn bực địa đạo. Nàng hiện tại một chút đều không nghĩ cùng Mạc Lam Lam giá hỏa này nói chuyện. Phong ngoại, cung thiếu thần vừa ra khỏi cửa liền đụng phải vẻ mặt tươi cười đại tổng quảng. Di, vương tử điện hạ ngài như thế nào ra tới? Là có cái gì yêu cầu sao? Đại tổng quản thật là cái hay không nói, nói cái dở, cung thiếu thần trong mắt nhịn không được hiện lên một mặt xấu hổ buồn bực chi sắc. Đại tổng quản chớp chớp mắt trừ trong lòng có chút sáng tỏ. Vương tử điện hạ đây là bị cự tuyệt. Cung thiếu thần mím môi, quanh thân khí thế nháy mắt đầu sinh. Nếu là người khác, khẳng định đã sớm sợ tới mức có thể chạy rất xa chạy rất xa, cố tình bên người chính là từ nhỏ chiếu cô hắn lớn lên đại tổng quản. Đối hắn khí thế sớm đã thành thói quen, căn bản không chịu ảnh hưởng. Liên tính bị cự tuyệt, ngài cũng đừng nóng vội hiểu ý nam nhân truy lao bà, quan trọng nhất một chút chính là ra mặt muốn hậu. Tục nữ nói, liệt nữ sợ triển lang, doan tiểu thư vừa thấy liền không phải cái vững tâm. Ngươi lại không nói qua liên ái, lại đã biết. Cung thiếu thần trong mắt xấu hổ buồn bực chi sắc càng sâu, lỗ hai đều đỏ. Đại tổng quảng cười tủm tìm nói. Không ăn qua thịt heo còn không có xem qua heo chạy sao. Cung thiếu thần nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, không đợi hắn nói xong, liền hư lệnh một tiếng, mở ra một bên không chí phòng cho khách bước nhanh đi vào, dùng sức đóng sầm môn. Đại tổng quảng nhìn ở chính mình trước mặt phanh một tiếng đóng lại cửa phòng, cười đến vẻ mặt trong lòng được căn ủi, vương tử điện hạ rốt cuộc có điểm tuổi này sức sống, hảo à. Trước kia vương tử điện hạ rõ ràng tuổi còn trẻ, còn không đến 30. Cả người lại như là cái tuổi xế chiều lao nhân giống nhau, mỗi ngày ít khi nói cười, nhìn không tới nửa điểm không khí sôi động. Hiện tại tốt xấu rốt cuộc giống cái người bình thường, hắn cũng yên tâm lạc. Doan tiểu mạt ôm di động, ở góc tường ngồi xổm thật lâu sau, chân đều ngồi sổm đã tê dần, cũng không gặp cung thiếu thần trở về, mới chậm rãi buông cảnh giác, dịch tới rồi trên giường. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ ngủ không được, không nghĩ tới, một dính gối đầu liền đã ngủ. Lại trợn mắt mắt khi, trời đã sáng. Doan tiểu mặt đã thanh tỉnh lại đây, Lại nằm ở trên giường, Có chút ngơ ngác mà hồi bất quá thần. Đêm qua, nàng có thể là quá mệt mỏi, Lại lo lắng hái hùng một ngày, Không biết như thế nào liền đã ngủ, Hơn nữa ngay từ đầu ngủ thật sự trầm, Thẳng đến thiên mau sáng, Lại đột nhiên làm khởi mộng tới. Hơn nữa, nguyên bản tỉnh lại nên quên cảnh trong mơ, Lại như vậy rõ ràng khắc ở nàng trong đầu. Cũng có lẽ nói, kia cũng không phải mộng, mà là trôn giấu ở chỗ sâu trong óc ký ức hồi phóng. Sáu năm trước đêm hôm đó, là nàng cả đời này chung nhất không muốn hồi ức các mộng, nàng đem những cái đó ký ức gắt gao mà đè ở chỗ sâu trong óc, cố tình đem này quên đi. Nàng cho rằng chính mình đã sớm đã quên, lại bởi vì ngày hôm qua cung thiếu thần hành động, mà lại lại lần nữa rõ ràng hồi ức lên. Chỉ là, đêm hôm đó, nàng vốn là căn bản không có thấy rõ nam nhân kia mặt, Mà ở tối hôm qua ở cảnh trong mơ, nàng đến cuối cùng lại là thấy rõ nam nhân kia mặt. Đó là, cung thiếu thần mặt. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là nàng rất rõ ràng, chính mình trong lòng là thích cung thiếu thần. Chỉ là, vượt bất qua cái kia đạo đức thượng điểm mấu chốt, mới có thể bài xích hắn đụng vào chính mình. Cung thiếu thần cùng 6 năm trước cái kia cưỡng bách nàng nam nhân căn bản là không giống nhau, vì cái gì nàng sẽ đem bọn họ hai người liên tưởng đến cùng nhau đâu. Doan tiểu mặt trong đầu nhịn không được mơ hồ toát ra một cái ý tưởng, giống như ngay từ đầu thời điểm, nàng liền cảm thấy cung thiếu thần mắt cùng nam nhân kia rất giống tới. Lúc này, nàng bên thai lại đột nhiên truyền đến sát một tiếng văng nhỏ, tức khắc đem nàng từ ngây người chung đánh thức lại đây. Liên nghe được cung thiếu thần thanh em đột nhiên từ bên cạnh truyền tới, tỉnh. Phát cái gì ngốc đâu. Doan tiểu mặt vừa truyền đầu, liền nhìn đến cung thiếu thần cả người chỉ ăn mặc một cái màu đen tam giác của lót. Liền như vậy tùy tiện đứng ở nơi đó. Sáng sớm dương Quang từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến bào, đánh vào hắn màu đồng cổ trên da thịt, lưu sướng cơ bắp đường con hình như có ánh sáng ở lòng lánh giống nhau. Thoạt nhìn thế nhưng so đại vệ pho tượng còn muốn lợi cảm mê người. Doan tiểu mặt tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn đến thân thể hắn, lại như cũng nhịn không được một trận mặt đỏ nhĩ nhiệt. Bất quá, nhất có tồn tại cảm, vẫn là bị màu đen quần lót bao vây bộ phận. Kia phình phình một đại bao, thật là sắp đem Doãn Tiểu Mạt mắt lóe mù. Như thế nào, còn vừa lòng sao? Cung thiếu thần theo nàng tầm mắt đi xuống ngắm liếc mắt một cái, nhịn không được đắc ý mà nhướng mày. Khác phái như vậy kinh ngạc cảm thán biểu tình, quả thực chính là đối nam nhân lớn nhất khích lệ, huống hổ cái này khác phái vẫn là chính mình thích nữ nhân. Doãn Tiểu Mạt đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cung quýt rời đi mắt, xấu hổ buồn bực mà hét lớn, "Mau cút xéo cho ta. má ơi, Lúc này thật đúng là muốn trường lỗ kim. Đều do cung thiếu thần cái kia không biết xấu hổ đại một tao chương 152, gợi cảm nội y đi doãn Doan tiểu mặt giống song, mới đột nhiên ý thức được không đúng. Ngươi vì cái gì sẽ ở ta phòng. Nàng trừng thu hút chữ chất vừa nói. Cung thiếu thần thong thả ung dung đi đến tủ quần áo bên, mở ra cửa tủ. Đây là ta phòng. Doan tiểu mặt nhìn trong ngăn tủ kia một loạt áo sơ mi cùng tây trang. Nháy mắt tức thanh, xét thấy hào thông thường đều là không hề nhân tính, huống chi cung thiếu thần vẫn là ninh quốc lớn nhất hào, cho nên nàng phía trước căn bản là không có ý thức được, này đại cực kỳ phòng khả năng cũng không phải phòng cho khách. Hiện tại mới phát hiện, nàng giống như lại bị cung thiếu thần cấp hố. Còn có, cái này không biết xấu hổ ra hỏa, mặc quần áo liền mặc quần áo, vì cái gì động tác thoạt nhìn như vậy phong tao. Nàng cảm giác chính mình ngược trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Cái mũi cũng không khỏi một trận nóng lên. Không được, không thể lại nhìn, bằng không khẳng định muốn xấu mặt. Gia hỏa này nhất định là cố ý. Doan tiểu mặt vội nghiêng đầu, một tay đè lại ngực, một tay che lại cái mũi. Muộn thanh quát, mặc tốt quần áo liền chạy nhanh, đêm qua ngủ ở nơi này chính là ta, hiện tại đây là địa bàn của ta. Nàng chính là tu hú chiếm tổ lại như thế nào? Lại không phải nàng chiếm đoạt. Mà là cái này thước chính mình đem nàng mời vào tới. Ngươi nếu là thích phòng này, có thể ở cả đời. Cung thiếu thần sửa sửa văn áo, trong mắt hiện lên một mặt thực hiện được cười xấu xa, ngươi quần áo đặt ở giường đôi. Doan tiểu mạt vớt lên chăn gắt gao mà che lại chính mình, chết sống không hẽ răng. Trong lòng âm thầm chửi thầm, ai muốn vẫn luôn ở nơi này à, ổ vàng ổ bạc, không bằng chính mình ổ chó. Đừng tưởng rằng nàng không biết ra hỏa này lòng ngông dạ thú. Nàng mới sẽ không mắc mưu Nàng lỗ thai vẫn luôn cao cao dự Nghe cung thiếu thần đạp không nhanh không chậm bước chân đi đến cửa phòng biên Tiếp theo liền nghe được mở cửa đóng cửa thanh âm Rồi sau đó trong phòng liền an tinh xuống dưới Nàng lại ở trong chăn trốn rồi một hồi lâu Mới thật cẩn thận mà vạch trần chăn Hướng ra phía ngoài nhìn lén liếc mắt một cái Phòng nội im ắng Một người đều không có Hô Tính tên kia thức thời, Doan tiểu mạt nhẹ nhàng thở ra Hư lạnh một tiếng, từ trên giường bỏ lên, liền nhìn đến giường trên chân bãi một bộ màu trắng váy liền áo, khỏe miệng bất chi bất giác liền kiều lên. Kết quả, cầm lấy váy liền áo, mới phát hiện, phía dưới còn có một bộ màu trắng gen nội y cùng nàng trước kia xuyên cái loại này bảo thủ kiểu dáng hoàn toàn bất đồng, đặc biệt gợi cảm. Đặc biệt là cái kia tiểu nội nội, quả thực mỏng đều có thể thấu hết. doãn tiểu mặt mặt nhịn không được anh một chút lại đỏ lên, dầm chân giận dữ hết. Cung thiếu thần, ngươi cái này đại lưu manh. Vương tử điện hạ, ngày hôm nay tâm tình tựa hồ thực hảo. Đại tổng quản liếc mắt một cái nhìn đến từ trên lầu đi xuống tới cung thiếu thần, liền phát hiện hắn bất đồng. Tuy rằng cung thiếu thần trên mặt vẫn là không có cái gì cái gì biểu tình, nhưng là hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, lúc này cung thiếu thần quanh thân toàn bộ khí tràng đều lộ ra nhu hòa. Như thế rõ ràng sao? Cung thiếu thần nhìn đại tổng quản liếc mắt một cái đi đến bàn ăn bên ngồi xuống, nhìn chính mình mâm chiên trứng, nhịn không được nhựt nhữ mày. Đại tổng quản lúc nào cũng mở miệng nói, vương tử điện hạ, cái ăn cũng không phải một cái hảo thói quen, chiên trứng thập phần có dinh dưỡng. Đại tổng quản, ta đã không phải tiểu hài tử. Cung thiếu thần bất đắc dĩ mà xoa xoa thái dương, một câu, đại tổng quản từ hắn khi còn nhỏ vẫn luôn nói đến hiện tại, lô thay hắn đều phải khởi cái kén. Đại tổng quản số mặt, nhữ nói, chính là. Ngài vẫn là giống khi còn nhỏ giống nhau cái nan Nay thật không tốt, liền tính ngài trưởng thành, cũng giống nhau yêu cầu bổ sung dinh dưỡng. Doan tiểu mặt từ trên lầu xuống dưới thời điểm, vừa lúc nghe thế câu nói, nhịn không được liền phụt một tiếng bật cười. Cung thiếu thần nhàn nhàn mà tựa lưng vào ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nhướng mày cười nói, ta cho ngươi chuẩn bị quần áo, thích sao? Hắn một bên nói, ánh mắt còn một bên ái muội mà ở doan tiểu mặt trên người quét quét. Doan tiểu mặt nhịn không được phản xạ có điều kiện mà đôi tay che ngực, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng không có khác nội ý thì có thể thay đổi, cuối cùng chỉ có thể thay cung thiếu thần cho nàng chuẩn bị kê bộ. Nhưng là, kia hai kiện vải dệt thật sự quá mỏng, an mặc tổng cảm giác như là không có mặc giống nhau. Làm hại nàng đi đường thời điểm, luôn là nhịn không được muốn dối tay che khuất bộ ngực hoặc là kéo lấy làn váy. Cung thiếu thần trong mắt ý cười kích động. Trên mặt biểu tình đứng đắn lại vô tội, muốn ăn cái gì liền cùng đại tổng còn nói. Đúng đúng đúng, ngài muốn ăn cái gì liền cùng ta nói. Đại tổng quản mới phản ứng lại đây, vội chính chính thần sắc. Doan tiểu mặt nhìn lướt qua cung thiếu thần mâm trên trứng, cười xấu xa cong cong khỏe môi, ta thích ăn trên trứng, Mỹ vị lại có dinh dưỡng. Đại tổng quản tức khắc vui vẻ nở nụ cười, doan tiểu thư quả nhiên là sẽ sinh hoạt người, ta đây liền kêu đầu bếp chuẩn bị, lập tức liền hảo. Hắn một bên nói, một bên ngắm cung thiếu thần liếc mắt một cái. Doan tiểu mạt cũng vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn chằm chầm cung thiếu thần. Ở hai người tầm mắt hạ, cung thiếu thần không khỏi cả người cứng đờ. Hảo sau một lúc lâu, mới mặt vô biểu tình mà cúi đầu, cầm lấy rau ăn, cắt ra một khối chiên trứng. Trên mặt hắn rõ ràng không có gì biểu tình, doan tiểu mạt lại cố tình cảm giác được một khổ bi tráng cảm giác, giống như hắn ăn không phải mỹ vị trên trứng, mà là độc dược giống nhau. Doãn Tiểu Mạt nhịn không được cảm thấy lại là buồn cười, lại là vô ngữ. Không nghĩ tới, cung thiếu thần như thế lại người, thế nhưng còn giống tiểu hài tử cái ăn. Đầu bếp động tác sắc thật thực mau, cung thiếu thần chiên trứng mới ăn xong đi một tiểu giác, Doãn Tiểu Mạt kia phân liền làm tốt. Thịt xông khói phun tư thêm chiên trứng, vô luận là phối màu vẫn là mùi hương, đều làm người nhịn không được ngón trỏ đại động. Doãn Tiểu Mạt cầm lấy dao nĩa, lập tức đem chính mình mầm chiên trứng toàn bộ xoa lên. Ngắm cung thiếu thần liếc mắt một cái, mở miệng nói, nếu ngươi thật sự không thích ăn, có thể như vậy. Nàng dơ chiên trứng chiều cung thiếu thần ý bảo một chút, sau đó liền một ngụm nhét vào trong miệng, nuốt cả quả táo mài nhai nhai, liền nuốt đi xuống. Ngươi xem, liền tính thống khổ cũng liền trong chốc lát. Nàng điểm điểm cung thiếu thần mầm, bĩu môi nói, giống ngươi cái dạng này, cái gì thời điểm có thể ăn cho hết. Chung quanh người hầu nhìn nàng thô lô động tác trong mắt nhịn không được xẹt qua một mạt khinh thường, lại không nghĩ rằng ngay sau đó liền nhìn đến cung thiếu thần học doãn tiểu mạt bộ dáng, xoa khởi chính mình đơn giản liền nhét vào trong miệng, cao mày nhấm nuốt hai hạ liền cấp nuốt đi xuống, sau đó lại vội cầm lấy bên cạnh cái ly uống một ngụm cà phê, nhíu chặt giữa mày mới chậm rãi thả lỏng xuống dưới, ngẩng đầu chiều doãn tiểu mạt cười nói phương pháp này sát thật không tồi. Trung quanh người hầu nhịn không được trận mắt há hốc mồm, bọn họ từ trước đến nay nhất cử nhất động đều mang theo hoàng thất không gì sánh kịp tôn quý điện phạm, không cho phép chính mình xuất hiện nửa điểm sai lầm vương tử điện hạ đi nơi nào. Cái này doan tiểu mạt rốt cuộc ra sao phương thần thánh, thế nhưng đối vương tử điện hạ ảnh hưởng như thế đại. Đám người hầu nhìn về phía doan tiểu mạt ánh mắt nhịn không được đổi đổi. Đại tổng quảng trong mắt cũng nhịn không được hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc. Nhìn về phía Doãn Tiểu Mạt, ánh mắt lại là càng thêm hiền từ hóa ái. Chương 153: Di Ly Âu Gia. Doãn Tiểu Mạt lại là bị đại tổng quản hiền từ tầm mắt đinh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thẳng đến đi theo cung thiếu thần ra cửa, mới nhẹ nhàng thở ra. Đại tổng quản trong mắt chờ mong nàng có thể nhìn ra được tới, bất đắc dĩ, này phân kỳ vọng lại là nàng vô pháp thừa nhận. Nàng cổ cổ gương mặt, trưng hướng cung thiếu thần, chất vấn nói: "Hiện tại đã là ban ngày, Ngươi cái gì thời điểm đưa ta về nhà? Lên xe. Cung thiếu thần mở cửa xe, đối nàng ý bảo một chút. Doan tiểu mặt đứng ở tại chỗ không có động mà là lại hỏi một lần, Ngươi cái gì thời điểm đưa ta về nhà? người này quá rảo hoạt, lên xe lúc sau, ai biết giá hỏa này sẽ đem nàng mang đi nơi nào, vẫn là hỏi trước rõ ràng tương đối bảo hiểm. Không lên xe, ngươi tính toán chính mình đi trở về đi sao? Cung thiếu thần nhàn nhạt mà nhúng mày. Gia hỏa này thật sự muốn đưa nàng về nhà. Doan tiểu mạc hồ nghi mà nhìn cung thiếu thần liếc mắt một cái, bán tín bán nghi mà bỏ lên trên xe. Vừa lên xe mới phát hiện trên xe tài xế đúng là chính mình nhân nhân cứu mạng, tức khắc liền cao hứng lên. Hoàng đại ca, thương thế của ngươi đã hoàn toàn hảo sao. Đều do cung thiếu thần cái này bá đạo gia hỏa, đều không chuẩn ta đi bệnh viện xem ngươi, tức chết ta. Nàng một bên nói. Còn một bên hung hăng mà trừng mắt nhìn cung thiếu thần liếc mắt một cái. Hoàng Hà không nghĩ tới doãn tiểu mà thế nhưng còn vẫn luôn nhớ thương chính mình, nhịn không được có chút thụ sủng nước kinh. Một hồi lâu, mới chân tay luôn cùng nói, cảm ơn doãn tiểu thư quan tâm, ta chính là bị điểm tiểu thương, đã sớm hảo. Đúng rồi, ngài làm người đưa tới trái cây cùng bổ canh ta đều ăn, xuất viện thời điểm toàn bộ còn béo một vòng. Vương tử điện hạ trả lại cho ta đã phát một tuyệt bút tiền thưởng ta này cũng coi như là nhờ họa được phúc nên cảm ơn doãn tiểu thư mới là nói nhưng thật ra rất lưu chỉ là không biết là thẹn thùng vẫn là sốt ruột làm cho cả khuôn mặt hồng giống nấu chín con cua dường như ngươi một đại nam nhân như thế nào như thế dễ dàng mặt đỏ à này không thể được da mặt quá mỏng nhưng không hảo tìm đối tượng doãn tiểu mặt bị hắn bộ dáng đậu đến nở nụ cười không nhớ được treo chọc hắn hai câu cung thiếu thân ánh mắt tối sầm lại Lái xe Hoàng Hà chỉ cảm thấy bên trong xe độ ấm nháy mắt giảm xuống mười mấy độ giống nhau, không khỏi hung hăng dùng mình một cái. Trong lòng ám đạo không xong, vương tử điện hạ cái này bình dấm chua lại ăn phi dấm. Làm cung thiếu thần tâm phúc trí nhất, hắn đối nhà mình vương tử điện hạ trong lén lút tính tình thật sự là quá rõ ràng. Hắn một chút đều không nghĩ đi châu phi khai hoang á á a. Cung thiếu thần một tay đem sắp ghé vào trước tòa chỗ tựa lương thượng doán tiểu mặt kéo trở về ấn xuống chốt mở, đem tấm ngăn thang lên. Doan tiểu mặt tức giận đến chụp hắn một chút, ngươi làm cái gì à, ta cùng hoàng đại ca nói chuyện phím đâu, ngươi làm như vậy thực không lẽ phép, biết không. Hoàng hà ở lái xe, ngươi như vậy nói với hắn lời nói, phân tán hắn tinh lực, thực không an toàn. Cung thiếu thần nói nghiêm trang, hơn nữa giảng đạo lý giống như thật sự không sai. Doan tiểu mặt hồ nghi mà nhìn hắn một cái, có chút do dự chính mình có phải hay không trách lầm hắn. Mắt trong lúc lơ đã ngắm liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, mới phát hiện bên ngoài cảnh sắc một mảnh xa lạ, nhịn không được giận để bụng đầu. Đây là cái gì địa phương, ngươi lại muốn mang ta đi nơi nào? Tới rồi. Cung thiếu thần nói âm vừa ra, xe liền ở vừa động biệt thự trước cửa ngừng lại. Doan tiểu mạt phản xạ có điều kiện mà ngẩn đầu nhìn lại, vừa lúc thấy được biệt thự cửa treo biển số nhà, William trạch hai chữ, làm nàng không khỏi trong lòng vừa động. Nơi này là... Hoàng Hà đã xuống xe ớn vang lên chuông cửa, thức mau, một cái có chút quen mắt tuổi trẻ nam nhân liền xuất hiện ở cửa. Nơi này là William Láo Gia tử ra. Doan Tiểu mặt đã nhận ra người nam nhân này, đúng là Láo Gia tử giúp nàng xem thương ngày đó đi theo William Láo Gia tử bên người trợ thủ. Ngươi làm gì mang ta tới nơi này a? Nàng nhịn không được có chút khẩn trương, ngón tay không ngừng lặp lại nắm chặt lại vùng ra động tác. Ngươi không phải tưởng theo tới tìm y Liam am láo ra ra học y rìa sao. Cung thiếu thần mở cửa xe xuống xe, doan tiểu mạt lại xúc ở trong xe vẫn không lúc đích. Cung thiếu thần nhíu nhữ mày, đi đến nàng kia một bên, giúp nàng mở cửa xe, chiều nàng vương tay, nói, xuống xe. Doan tiểu mặt tay giật giật, lại rụt trở về. Cung thiếu thần nhướng mày nói, không nghĩ học. Không đúng không đúng. Doan tiểu mặt cuống quýt lắc đầu, nàng đương nhiên là muốn học, chính là muốn học liền xuống xe, không có cái gì chính là doãn tiểu mạt nhìn trầm trầm hắn tay nhìn thật lâu sau, cắn răng một cái, liền dứt khoát mà đáp đi lên, liền tính lao gia tử bởi vì trên mạng sự tình sinh khí, đem nàng đuổi ra tới, nàng cũng ít nhất tranh thủ qua, tương lai có lẽ sẽ có tiết đốn, nhưng lại sẽ không hối hận. lao gia tử vừa thấy bọn họ hai người vào cửa, liền nở nụ cười, ta nói này sáng sớm tới cửa sẽ là ai? nguyên lai là các ngươi hai cái. Doãn Tiểu Mạt cẩn thận mà quan sát một phen, xác định William lão gia tử trong mắt thật sự không có nửa điểm sinh khí hoặc là thần sắc chán ghét, vẫn luôn dẫn theo tâm mới chậm rãi thả xuống, dưới có chút câu nệ mà cười cười. "Tới tới tới, Doãn nha đầu ngươi lại đây." William lão gia tử cười tủm tỉm mà Doãn Tiểu Mạt vây vây tay, cầm lấy một trường phương thuốc đưa cho nàng nói, "Ngươi đi theo tiểu vương cùng đi hậu viện, dùng nơi đó phơi dược liệu đem này phân phương thuốc cho ta xứng một chút." Doan Tiểu Mạt tuy rằng không lộng minh bạch, lao gia tử vì cái gì đột nhiên làm chính mình đi phối dược. Bất quá đường nghịch dược liệu vốn dĩ chính là nàng thích làm sự tình, nàng cũng không nghĩ nhiều, liền cao hứng cầm phương thuốc đi rồi. Cung thiếu thần nhìn theo Doan Tiểu Mạt đi ra phòng khách, mới quay đầu nhìn về phía Lao Gia Tử nói: William gia gia, ta hy vọng ngài thu Tiểu Mạt làm đồ đệ. Nga Lao Gia Tử buông trong tay chén trà, chính xác nhìn về phía Cung thiếu thần nói: Ngươi biết. Lao nhân ta đối đồ đệ yêu cầu chính là rất cao. Thiên phú, nỗ lực cùng nhân phẩm thiếu một thứ cũng không được. Tuy rằng hắn trong lòng cũng thực thích tính cách đơn thuần, miệng lại ngọt doan tiểu mạng, nhưng nhìn cung thiếu thần này trương diện than mặt liền cảm thấy thập phần khó chịu, liền tưởng dỗi một chút hắn. Cung thiếu thần liếc mắt một cái liền xem thấu lao ra tử tâm tư, hướng trên sofa mở hưởng dựa, định liệu trước nói, tiểu mạng nỗ lực cùng nhân phẩm ngài đều đã thấy được. Ta tin tưởng nàng thiên phu tất nhiên cũng sẽ không làm ngài thất vọng. Lao già này, thật là càng sống càng giống cái hài tử. Mỗi lần thấy hắn đều nhịn không được muốn đâm hắn một đốn, cũng không biết cùng hắn một cái tiểu bồi đối, đối nghịch có cái gì ý tứ. Nghĩ đến doan tiểu mạt Lao ra tử trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một tia tiểu bộ dáng, lại chỉ là một cái trước mắt, lại bay nhanh sàn nhà nổi lên mặt. Lao nhân ta tính tình ngươi rất rõ ràng, tiểu mạt một khi thành ta đồ đệ. Ai dám lại khi dễ nàng, ta nhưng không tha cho người nọ, bao gồm tiểu tử ngươi. Cung thiếu thần câu môi cười cười, hắn nhưng bất chính là bởi vì biết lao ra tử này bên bực người mình tính tình, mới mang tiểu mạt tới bái sư sao. Hắn muốn cưới tiểu mạt làm vợ, nhưng tiểu mặt ra thế lại là cái ngành thương. Hắn không đệ bụng, không đại biểu người khác không đệ bụng. Hắn cũng hoàn toàn không có thể thời thời khắc khắc ở tiểu mạt bên người che chờ nàng, ở hắn nhìn không tới địa phương. Tiểu mạt tổng không tránh được sẽ đã chịu khinh đủ. chương 154, bài sư, cung thiếu thần cảm thấy, hắn cố nhiên có thể ở lúc sau trả thù trở về, nhưng tiểu mạt tóm lại là đã bị hủy khuất. Nay cũng không phải trả thù trở về là có thể bổ khuyết. Cho nên, hắn phải cho tiểu mạt lại tìm một cái chỗ dựa, một cái người khác không dám chọc, càng không nghĩ chọc chỗ dựa. William ly am thân là y học Trung Quốc thánh thủ, chỉ cần không ngu, liền sẽ không có người đi đắc tội hắn. Rốt cuộc, người ăn ngũ cốc hoa màu, ai có thể không sinh bệnh đâu? William láo ra tử dỗi tay điểm điểm cung thiếu thần, đột nhiên cũng banh không được mà cười. Ngươi tiểu tử này từ nhỏ nội tâm liền đặc nhiều. Cố tình, hắn biết rõ chính mình bị tính kế, còn một chút khi đều sinh không đứng dậy. Vừa dứt lời, doãn tiểu mạn cùng bị gọi tiểu vương trợ thủ liền đi đến. Lao gia tử, chúng ta đã trở lại, ngài xem xem, đúng hay không? Doan thiểu mặt vẻ mặt thấp thỏm mà đem một bao dược liệu đưa cho láo William. Tuy rằng, nàng đối chính mình biện dược bản lĩnh thực tự tin, nhưng sắp đến đầu, vẫn là nhịn không được khẩn trương. Nàng từ nhỏ liền có này tật xấu, trước kia đi học thời điểm, rõ ràng mỗi lần công khóa đều ôn tập thực hảo, chính là tiến trường thi liền nhịn không được khẩn trương. May mắn, nàng tập trung tinh lực cũng tương đối mau Thực mau là có thể toàn tâm đầu nhập đi vào cho nên mỗi lần đều có thể lấy được không tồi thành tích. Nhưng, liền tính như vậy, chờ đến công bố thành tích thời điểm, nàng như cũ vẫn là sẽ khẩn trương. Như thế nhiều năm, nay tật xấu cũng không sửa lại. Thinh linh cung thiếu thần duỗi lại đây một bàn tay, nàng không có phòng bị, lập tức đã bị tốn qua đi, ấn ở trên sofa. Bởi vì khẩn trương mà lạnh léo tay cũng bị cung thiếu thần ấm áp đại trưởng chặt chẽ mà bao vây ở lòng bàn tay, ấm áp từ tay bộ làn da khuyết tán mở ra nàng tâm không khỏi kỳ dị trầm rãi định rồi xuống dưới nhất thời thế nhưng đã quên tránh ra cung thiếu thần tay hào hào hảo. William lão gia tử đột nhiên bua đuổi liền kêu ba tiếng hào nàng cấp doan tiểu mạt kia trương phương thuốc nhìn như đơn giản nhưng bên trong có vài vị dược liệu đều là thập phần dễ dàng cùng mặt khác vài loại tương tự dược liệu lở hốn vốn dĩ hắn còn nghĩ liền tính doan tiểu mạt nghị sai rồi một hai loại cũng không quan hệ lại không nghĩ rằng Doãn tiểu mạt kiến thức cơ bản thế nhưng như thế vững chắc, một loại cũng chưa tính sai. Như vậy kết quả quả thực làm William lão gia tử vui mừng khôn xiết. Doan tiểu mạt đống nhiên bừng tỉnh lại đây, vội bắt tay rụt trở về. Liên nghe William lão gia tử nói, tiểu mạt, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. đương nhiên nguyện ý. Doan tiểu mạt căn bản không có bất luận cái gì do dự, lập tức liền hung hăng gật gật đầu. Nàng ông ngoại chính là một vị lão trung y gia. Khi còn nhỏ, nàng đi theo mưa rầm thấm đất, đối trung y y cũng thập phần yêu thích. Đáng tiếc, ông ngoại qua đời sớm, chỉ để lại mấy quyển y y thư. Sau lại nàng đại học càng là không màng mẹ kế phản đối, kiên trì tuyển trung y y vật lý trị liệu chuyên nghiệp. Nàng ở đại học xác thật học không ít đồ vật, còn gặp một vị phi thường thưởng thức nàng giáo thụ, dạy dỗ nàng một bộ bí truyền trận pháp. Nhưng là, trung y đi học bác đại tinh thần, đại học khoa chính quy học về điểm này đồ vật Thật sự là quá dễ hiểu. Nàng tiếp tục thi lên thạc sĩ, chính là muốn đào tạo sâu. Nhưng, sách vở thượng đồ vật, lại như thế nào so được với y ghi học Trung Quốc thánh thủ cả đời tích góp kinh nghiệm đâu. Trợ thủ tiểu vương lập tức bưng một ly trà đi lên. William lão ra tử xuất thân trung y rẻ thế ra, đối cổ lễ luôn luôn thập phần tôn sùng. Doan tiểu mạt tiếp nhận chén trà, rồi lại nhịn không được do dự. Lao gia tử, ngài thật sự muốn thu ta làm đồ đệ sao. Ta, ta thanh danh không tốt lắm. Nàng túi đầu, ủy khuất mà đỏ mắt. Tuy rằng trên mạng những cái đó lời đồn đãi căn bản chính là cố ý bôi đen nàng, nhưng, lại có rất nhiều người đều tin. Hiện tại, nàng thanh danh khẳng định không thế nào dễ nghe. Lao ra tử như thế đại niên cấp người, khả năng căn bản là sẽ không lên mạng, cho nên còn không biết bên ngoài phát sinh sự tình, mới có thể thu nàng làm đồ đệ. Nàng lại không thể trơ mắt mà nhìn Lão Gia Tử chẳng hay biết gì, bị chính mình liên lụy. Lão Gia Tử làm cả đời đại phu, cứu tử phù thương vô số, tới rồi lúc tuổi già, nên bị mọi người tôn kính, mà không phải bị nàng liên lụy, không duyên cớ bị người phê bình. William Lão Gia Tử ngẩn người, trong mắt ý cười lại là càng sâu vài phần. Doan tiểu mặt chỉ cảm thấy đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một con bàn tay to, tuy rằng không có thanh tráng niên như vậy hữu lực. Lại như cũ thập phần ấm áp. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, lồn lột nói, "Lão gia tử, ta đều biết ngươi là cái hảo hài tử." William lão gia tử chủ động từ nàng trong tay lấy qua chén trà, uống một ngụm. Cung thiếu thần nhẹ nhàng đẩy nàng một phen nói, "Thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh theo sư phụ." William lão gia tử cũng vẻ mặt cổ vũ nhìn nàng. Doãn tiểu mạt do dự thật lâu sau, rốt cuộc lấy hết can đảm, hô một tiếng, "Sư phụ!" ai ngoan đồ đệ mau đứng lên đi. William lão gia tử càng xem cái này đồ đệ càng là vừa lòng. William gia là trung ý gì thế ra, cố tình tới rồi con của hắn này đồng lửa, kia bất hiếu tử thế nhưng chạy tới học nhìn tây y thật vất vả mong tới cái đối trung ý gì cảm thấy hứng thú tôn tử đi, lại là cái không đàng hoàng tính tình. tuy rằng kia tiểu tử thúi học không tồi, hắn chính là như thế nào xem đều cảm thấy không vừa mắt. đáng thương hắn như thế đại niên kỷ. Rốt cuộc tìm được một cái hoàn toàn hợp tâm ý đồ đệ. Hôm nào nhất định phải đem ngoan đồ đệ mang đi ra ngoài, cùng những cái đó lao ra hỏa hảo hảo khoe ra khoe ra. Ở doan tiểu mặt bái sư thời điểm, hai cái tiểu bao tử cũng rốt cuộc ở cờ ép cờ thắng lợi hội sư. Nhạc nhạc, ta nghe nói ngươi nằm viện, không có việc gì đi. Hiên hiên, ta nhìn đến trên mạng có người hát mọc mì, chuyện như thế nào? Hai cái tiểu bao tử vừa thấy mặt, Liền không hẹn mà cùng mà mở miệng hỏi. Tiếp theo lại cùng kêu lên nói, ngươi nói trước. Tiếng nói vừa dứt, hai người không khỏi liếc nhau, vui vẻ nở nụ cười. Tính, vẫn là ta trước nói đi. Doan thiên nhạc nói, ta chính là hút vào một chút thất mê, ngủ một giấc thì tốt rồi. Mọ mì bên kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghe nói còn có người tập kích mọ mì, ngươi cùng mò mì có hay không bị thương? Ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi. Cung Khải Hiên nói, ta cùng Mó Mì cũng không có việc gì, những người đó chỉ là tạm phá trong nhà pha lê. Ta có làm người ở bên cạnh thủ, sau lại ba ba liền mang theo người tới đem những người đó đều căng trùng cục cảnh sát. Doan Thiên Nhạc bất mãn nói, chỉ là đưa vào cục cảnh sát như vậy trừng phạt cũng quá nhẹ. Ta đã an bài người đi vào. Cung Khải Hiên lạnh lùng mà cười cười, những người này thế nhưng muốn thương tổn hắn Mò Mì. Hắn như thế nào khả năng như thế dễ dàng liền buông tha bọn họ đâu. Hắn lại nói, ngươi biết ngày hôm qua muốn bắt cóc ngươi người là ai, hiện tại ở nơi nào sao. Ta chỉ biết nàng là cái nữ nhân. Doan thiên nhạc có chút buồn bực mà cổ cổ mặt, lúc ấy ta hút vào ớt mê liền ngất đi, lại tỉnh lại thời điểm liền ở bệnh viện, lúc sau phát sinh sự tỉnh ta hoàn toàn không biết. Vừa mở mắt phát hiện chính mình thân ở bệnh viện, lại còn có ở hôn mê Trung Hòa cùng Khải Hiên trao đổi thân phận. Hắn lúc ấy đều thiếu chút nương ốc, nào còn có tâm tình hỏi thăm bắt cóc chính mình người a? Cung Khải Hiên hiếp hiếp mắt, nhàn nhạt nói, ta hoài nghi, bắt cóc ngươi cùng bắt cóc ta chính là cùng đám người. Doan Thiên Nhạc không khỏi nhướng mày, kinh ngạc nói, ngày đó ngươi cũng bị bắt cóc. chương 155, bánh bao nhóm phải là minh tinh. Cung Khải Hiên mặt vô biểu tình mà đào một nguông kem bỏ vào trong miệng, phẩm vị một phen mới mở miệng nói, bắt cóc ta người đâu đã cung khai. Là nghe xong một cái kêu mà hổ bang tiểu bang phái lao đại mệnh lệnh làm việc. Thời gian, địa điểm còn có thủ pháp đều giống nhau như lúc, bắt cóc ngươi người mười có tám chín cũng là một đám người. Chỉ là, kia mà hổ bang lao đại tùy thời quá nhanh, ta phái người quá khứ thời điểm, hắn thế nhưng sớm đã chạy, trừ bỏ hắn ở ngoài lại là không có người biết này phía sau màn còn có hay không người khác sai xử Tổng chạy không được như vậy hai ba cá nhân. Doan Thiên Nhạc cắn đùi gà, mơ hồ không rõ mà nói, nếu cha không đến, vậy cùng nhau thu thập, dù sao những cái đó ra hỏa khẳng định cũng không thiếu trải qua chuyện xấu, như thế nào đều không hoan uổng. Cung Khải Hiên nghĩ nghĩ, cảm thấy Doan Thiên Nhạc nói thập phần có đạo lý, nhìn không được gật gật đầu. Người ngoài xa xa mà nhìn hai cái tiểu bao tử chỉ cảm thấy đáng yêu, ai có thể nghĩ đến, này hai cái tiểu ra hỏa nói chuyện nội dung thế nhưng sẽ như thế hung tàn đâu? Trương Thành là một cái tinh thăm, hắn lớn nhất mộng tưởng chính là trở thành một người kim bài người đại diện. Vì phát giác đến hạt giống tốt, hắn chậm rãi dương Thành tùy thời tùy chỗ mắt xem lục lộ hai nghe bắt phương thói quen. Đại học Thành này một mảnh, học sinh nhiều, có tiềm lực mầm cũng nhiều, hắn có rảnh liền thích tới bên này đi dạo. Hôm nay lại lệ thường tới bên này đi một chút, đi ngang qua một nhà cờ ép cờ thời điểm, liền nhìn đến một đám nữ sinh tụ tập ở bên nhau. Chính nhỏ rộng nghị luận cái gì? Hắn theo bản năng mà liền chi nổi lên lô thai. Mau xem mau xem, cái kia lạnh mặt tiểu bao tử ở ăn kem đâu, tiểu gia hỏa nhìn lạnh như băng lại thích ăn đồ ngọt, hảo có tương phản manh. Cái kia ăn tạc gà tiểu bao tử, cười rộ lên vẻ mặt ánh mặt trời, xu mặt thời điểm thế nhưng cũng cảm giác thập phần có uy nghiêm đâu. Chính yếu vẫn là thịnh thế Mỹ nhan A thật không biết cặp song sinh này cha mẹ đều trông như thế nào. Thế nhưng có thể sinh ra như thế đẹp hài tử. Đúng vậy đúng vậy, ta tương lai bảo bảo có thể có này đối tiểu bao tử một nửa đáng yêu liền thấy đủ. Trương Thành theo nữ sinh tầm mắt nhìn lại, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Vội không ngừng mà vọt tới cờ ép cờ trước cửa, đẩy cửa ra đi vào, hai ba bước liền vọt tới hai cái tiểu bào tử trước mặt. Cung Khải Hiên cùng doãn Thiên Nhạc đồng thời dừng lại nói chuyện với nhau, không hẹn mà cùng mà nhữ mẩy nhìn về phía Trương Thành. Doan thiên nhạc ánh mắt lóe lóe, dơ lên khuôn mặt nhỏ, cười đến vẻ mặt khờ dại hỏi, đại thúc, ngươi có cái gì sự sao? Trương Thành nhịn không được đánh cái dùng mình, nhìn trước mặt này trương ngây thơ đáng yêu khuôn mặt nhỏ, trong mắt hiện lên một mặt nghi hoặc. Ngay sau đó, rồi lại bật cười ra tiếng. Hắn suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì đâu, hai cái thoạt nhìn bất quá năm sáu tuổi tiểu hài tử có thể có cái gì nguy hiểm? Tiểu bằng hưu các ngươi hảo, ta kêu Trương Thành các ngươi có thể kêu ta trương thúc thúc. Thúc thúc đâu, là một người tinh thăm, các ngươi biết tinh thăm là làm cái gì sao? Cung khải hiên mặt vô biểu tình nhìn hắn, mắt trói lọi mà viết, ngươi là thiểu năng trí tuệ sao? năm Cái chữ to. Trương Thành cũng không biết vì cái gì, rõ ràng hắn chưa từng đã gặp mặt trước tiểu hài tử này, lại chính là độc đã hiểu hắn trong ánh mắt ý tứ, nhịn không được bị hung hăng ngạnh một chút. Doan thiên nhạc trên mặt tươi cười lại nháy mắt lại sán lạn vài phần. Ta biết tinh thăm là làm cái gì, là khai quật minh tinh đúng hay không? Thúc thúc tới tìm chúng ta, là muốn chúng ta làm minh tinh sao? Nga, cỡ nào đáng yêu Nam Hải tử A? Trương thành mắt lấp lánh mà nhìn Doãn thiên nhạc, cảm giác chính mình bị thương tâm linh nháy mắt đã bị chứa khỏi. Vội gật đầu không ngừng nói, đúng vậy đúng vậy. Lại dụ hoặc nói, các ngươi không muốn làm minh tinh sao? Làm minh tinh sẽ có rất nhiều người thích các ngươi Nga. Hắn dám khẳng định. Chỉ cần này hai đứa nhỏ xuất hiện ở TV chung, khẳng định không ai có thể tránh được bọn họ mị lực. Phía trước, công ty tiếp được một cái thời trang trẻ em quảng cáo, chính là cuối cùng tìm tới ngôi sao nhí như thế nào đều không thể làm đạo diễn cùng sưởng vừa lòng, không phải nhàn tiểu hài tử lớn lên không đủ đáng yêu, chính là cảm thấy không đủ quý khí. Sau lại còn sửa lại phương án, thế nào cũng phải muốn một đôi song bảo thai tới diễn. Rằng thật sự, Trương Thành vẫn luôn cảm thấy đạo diễn cùng sưởng có điểm bệnh tâm thần tới. Như vậy tiểu nhân hài tử, nơi nào sẽ có cái gì quý khí a? Dù sao hắn ở cái kia tuổi thời điểm, mỗi ngày trừ bỏ nghịch ngậm gây sự ở ngoài, cơ bản gì cũng không biết. Lại muốn hoạt bát đáng yêu, lại muốn yêu nhã quý khí, như vậy hài tử có thể tìm được một cái chính là thóc nhang cảm tạ, còn muốn song bảo thai, căn bản chính là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng là, không có biện pháp. Tiếp thời trang trẻ em công ty là toàn bộ ninh quốc lớn nhất thời trang trẻ em công ty, cấp quảng cáo phí thập phần phong phú, công ty luyến tiếc cái này đại đỡ tử, bọn họ này đó phía dưới người liền phải chạy gãy chân. Không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng thật sự làm hắn cấp đụng phải. Nay tỷ lệ, muốn so mua vé số trung giải nhất còn thấp đi. Tuyệt đối không thể buông thả. trương thành đôi mắt tỏa ánh sáng, này hai đứa nhỏ là hắn khai quật. Nếu hắn có thể trước tiên cùng này hai đứa nhỏ chỗ hảo quan hệ, càng tiến thêm một bước trở thành bọn họ người đại diện. Hắn cơ hồ đã thấy được chính mình một mảnh quang minh tiền đồ. Doan thiên nhạc đáng yêu nghiêng nghiêng đầu, trước mắt to, vẻ mặt nghi hoặc nói, chính là, liền tính chúng ta không phải minh tinh, cũng có rất nhiều người thích chúng ta, không phải sao? Hắn duỗi tay chỉ chỉ trong tiệm cửa hàng ngoại những cái đó rỉnh coi bọn họ cả trai lẫn gái. Trương Thành không nghĩ tới cái này đáng yêu tiểu hài tử cũng như thế khó chơi, cái chán nhịn không được trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Nhưng là, các ngươi thành mình tinh lúc sau, sẽ có so này nhiều rất nhiều người thích các ngươi a. Chúng ta muốn như vậy nhiều người thích có cái gì sử dụng đâu. Doan thiên nhạc buông tay. Cung Khải hiên mặt vô biểu tình mà nhìn Trương Thành liếc mắt một cái, phát biểu chính mình ý kiến, nhàn chán. Trương Thành không nghĩ tới hai tiểu hài tử thế nhưng như thế không hảo bắt lấy nhịn không được có chút sốt ruột trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua hai người trên bàn đồ ăn tức khắc nảy ra ý hay đương minh tinh các ngươi có thể kiếm rất nhiều tiền a đến lúc đó muốn ăn cái gì liền có thể mua cái gì kiếm tiền doan thiên nhạc cùng cung khải hiên đồng thời sờ sờ chính mình tiểu cảm hai người bọn họ ai cũng không thiếu tiền đương minh tinh kiếm về điểm này tiền trinh Nói thật bọn họ căn bản là không bỏ ở trong mắt. Nhưng là, mỏ mì gần nhất giống như vẫn luôn ở nhắc mãi tiền sự tình A. Bọn họ tiền lại không thể quang minh chính đại lấy ra tới cấp mỏ mì dùng, nhưng đương minh tinh kiếm tới tiền liền không giống nhau. Mỏ Mỹ nhìn đến này đó tiền, khẳng định sẽ thật cao hứng đi. Hai người liếc nhau, nháy mắt liền minh bạch đối phương ý tưởng. Hảo, chúng ta phải làm đại minh tinh. Trương Thành âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn liền nói sao. Bằng hắn ba tức không lạn miệng lưỡi, như thế nào khả năng sẽ liền hai tiểu hài tử đều trị không được đâu? kia các người gia trưởng ở nơi nào đâu, mang thúc thúc đi tìm bọn họ hảo sao? Tiểu hài tử còn chưa thành niên, muốn cho bọn họ đi chụp quảng cáo, cần thiết phải trải qua người giám hộ đồng ý mới được. Hy vọng này hai đứa nhỏ gia trưởng không cần quá khó chơi đi. Hai cái tiểu bao tử không hẹn mà cùng mà nhăn lại mi, tìm gia trưởng. kia như thế nào hành? Trương 156, ba khí chắc lẩu bánh bao. Cung khải hiền tay nhỏ vùng lên, quyết đoán nói, không cần tìm ra trưởng chính chúng ta liền có thể quyết định. Đúng vậy. Doan thiên nhạc phụ họa gật đầu, chúng ta phải cho ba ba cùng mò mì một kinh hỷ. Cái này trương thành có chút do dự, vạn nhất hải tử ra trưởng đến lúc đó truy cứu bọn họ trách nhiệm làm sao bây giờ. Doan thiên nhạc lại nói, bằng không, chúng ta liền không trụ. Trương cố ý tiếp theo nhảy. Ám đạo, này liền càng không được. Mắt thấy thăng chức rất nhanh cơ hội liền ở trước mắt, như thế nào có thể bởi vì một chút việc nhỏ nhi liền bỏ lỡ đâu. Vậy được rồi, các ngươi đi theo ta. Trương Thành cắn răng mang theo hai cái tiểu bao tử lên xe. Ám đạo, phú quý hiểm trung cầu, liền đua này một phen. Thúc thúc, ngươi muốn mang chúng ta đi ngươi công ty sao? Ngươi là cái nào công ty nha? Doan thiên nhạc nhịn không được tò mò hỏi. Trương Thành ngay vậy. Nhìn không được có chút giở khóc giở cười. Các ngươi hai cái tiểu ra hỏa, liền ta là nhà ai công ty cũng không biết, liền cùng ta lên xe, không lo lắng ta là kẻ lừa đảo sao. Ha ha ha. Doan thiên nhạc nghe xong hắn nói vui sướng cười ha hả Cung khải hiên càng là trực tiếp cho hắn một cái miệt thị ánh mắt, chỉ bằng ngươi. Trương thành cái chán gân xanh bạo khiêu, thầm nghĩ, rõ ràng là song bảo thai, tính cách như thế nào liền kém như thế nhiều. Một cái rộng rãi hoặc bắt miệng ngọt, một cái khác lại luôn là lệnh khuôn mặt nhỏ nhì, miệng còn độc không được. Thật là làm nhân khí không đánh một chỗ tới. Doan thiên nhạc che miệng cười trong chốc lát, hảo tâm mà nhắc nhở hắn nói, thúc thúc, ngươi xem mặt sau. Hắn cùng hiên hiên phía trước mới bị bắt cóc quá, như thế nào khả năng đơn độc ra cửa đâu, bên người đương nhiên là có người đi theo. Những người này đều là chính bọn họ bồi dưỡng tâm phúc đâu. Cái gì a? Trương thành theo bản năng mà liếc liếc mắt một cái kính chiếu hậu, liền nhìn đến chính mình xe mặt sau không biết cái gì thời điểm xuất hiện hai chiếc màu đen chạy băng băng. Hắn ngay từ đầu cho rằng chỉ là trùng hợp cùng đường, nhưng nhìn một lát liền phát hiện không thích hợp nhi. Lấy chạy băng băng tính năng, đã sớm nên vượt qua hắn này chiếc lao ra xe. Chính là, mặt sau kia hai chiếc xe nhưng vẫn không nhanh không chậm mà đi theo phía sau hắn. Tốt xấu hắn cũng coi như là nửa cái giới giải trí người chồng. Đối loại tình huống này vẫn là rất mất cảm, lập tức liền ý thức được, hắn đây là bị đổi kịp. Chưa từng gặp qua loại này, tư thế Trương Thành tức khắc liền dọa ra một đầu mồ hôi lạnh. Doan Thiên Nhạc lại ý xấu lại lần nữa nói, còn có phía trước Nga. Trương Thành ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện, phía trước thế nhưng cũng xuất hiện hai chiếc giống nhau như lúc chạy băng băng. Hắn xe toàn bộ bị kẹp ở trung gian, muốn chạy đều chạy không thoát. Trong ngáy mắt, hắn thiêu chút nữa không bị dọa nước tiểu. Ngươi, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa rốt cuộc là cái gì người a? Ta chính là cái không có gì bản lĩnh tinh thăm, hai vị tiểu thiếu gia không cần làm ta, được không? Đừng sợ, đừng sợ. Doãn Thiên Nhạc gan ủi vô vô bờ vai của hắn, cười nói, chỉ cần ngươi thành thành thật thật giúp chúng ta làm việc, không cần có ý xấu, bọn họ cũng chỉ là bảo tiêu mà thôi. Kỳ thật, hắn nhưng thật ra rất hy vọng Trương Thành là kẻ lừa đảo, như vậy bọn họ liền có thể hắc cán hắc Đáng tiếc, gia hỏa này vừa thấy liền biết không cái kia lá gan. Doãn thiên nhạc cười đến trước sau như một đáng yêu, nhưng ở trương thành trong mắt, lại chỉ cảm thấy đây là ác ma mỉm cười. Hắn như thế nào liền như thế không có mắt, treo trọc thượng hai vị này tiểu tổ tông đâu. Trương trở thành sự thật là hận không thể nhưng chính mình một cái tát. Này hai tiểu hài tử nhất cử nhất động đều mang theo quý khí, vừa thấy liền biết không là người thường ra bồi dưỡng ra tới sao. Hắn như thế nào có thể bởi vì hai cái tiểu hài tử xuất hiện ở cờ ép cờ, liền thiếu cảnh giấc đâu? Hiện tại hảo, chọc như thế cái đại phiền toái trở về. Nếu là này hai tiểu gia hỏa gia trưởng muốn truy cứu hắn trách nhiệm, hắn khẳng định chết chắc rồi. Trương Thành vẻ mặt đưa đám, chỉ cảm thấy sống không còn gì luyên tiếp. Nhưng, ở Doan Thiên Nhạc cùng Cung Khải Hiên Uy Hiếp Hạ, vẫn là thành thành thật thật mà đem xe chạy đến công ty. Sư phụ! Này đó là doãn tiểu mạt nhìn bãi ở chính mình trước mặt cơ hồ có nửa thức cao một đại trồng thư, đột nhiên có loại không ổn dự cảm. William lão ra tử loát loát dâu, chiều nàng hiền từ cười nói, đây đều là một ít cơ sở tư liệu, chủ yếu là dược liệu giới thiệu cùng một ít thường dùng phương thuốc. Vi sư cho ngươi một tháng thời gian, đem này đó học thuộc lòng, đến lúc đó vi sư chính là muốn khảo thí. Như thế nhiều thư, một tháng bôi xong. Doan tiểu mặt trừng lớn mắt nhìn về phía William lao gia tử, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Sư phụ là ở cùng nàng nói dẫn đi, nhất định là cái dạng này đi. Đáng tiếc, trưởng lao lá cây lại không có như nàng mong muốn, đem thư cấp sau khi ra ngoài, liền lập tức trở mặt đuổi người. Được rồi, lão nhân ta trong chốc lát còn hẹn lao hưu đi uống trà đâu, không công phu cùng các ngươi, đi thôi đi thôi. Doan tiểu mặt ôm kia một cái dương thư ngồi trên xe khi còn không có phục hồi tinh thần lại. Sư phụ rốt cuộc là thích ta, vẫn là không thích ta. Nơi này rất nhiều thư đều là William ra mật không chuyển ra ngoài bản đơn lẻ. Người nói đi. Cung thiếu thần khẽ cười nói. Bản đơn lẻ. Doan tiểu mặt nhìn không được có chút bị dọa tới rồi. Sư phụ cư nhiên đem như thế Trần Quý Thư liền như thế tùy tay ném cho nàng. Này. Này cũng quá. Hảo hảo nỗ lực, đừng cô phụ trương ra ra một mảnh chờ mong. Cung thiếu thần vũ vô, vô nàng phát đỉnh, nghiêm túc địa đạo. Hắn làm doan tiểu mạt bài sư, chính yếu nguyên nhân tuy rằng là muốn cấp doãn tiểu mạt tìm một cái chỗ dựa, nhưng lại làm sao không phải biết, trương gia gia vẫn luôn đang tìm kiếm một cái có thể truyền thừa nàng sở hữu ý để bắt đồ để đâu. Doan tiểu mạt sờ sờ trong dương thư, nặng nề mà gật gật đầu. Sư phụ đối nàng như thế hảo, nàng đương nhiên sẽ không cô phụ sư phụ chờ mong. Gì? Lúc này, Xe vừa vặn từ một tòa nhà lớn trước xuyên qua, doan tiểu mặt trong lúc vô tình vừa lúc liếc ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, nhìn không được phát ra một tiếng nghi hoặc đều sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Cung thiếu thần theo nàng tầm mắt hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, lại cái gì cũng chưa thấy. Doan tiểu mặt cơ cơ đầu, nói, vừa rồi ta giống như nhìn đến ta nhi tử, bất quá, đại khái là nhìn lầm rồi. Lam lam như thế nào sẽ làm nhạc nhạc một người chạy đến nơi đầy tới đâu. Hú hồ, vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng nhìn đến cái kia lớn lên rất giống chính mình nhi tử tiểu hài nhi bên người, còn có một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc hải tử. Hai cái tiểu ra hỏa hẳn là song bào thai đi. Doan tiểu mạn vỗ vô ngực, am chào chính mình có chút suy nghĩ nhiều. Nàng chính mình sinh mấy cái nhi tử, chính mình còn không rõ ràng làm sao. Cung thiếu thần nghe nàng như thế nói. Cũng cũng không có để ở trong lòng. Doan tiểu Mạt nhìn cung thiếu thần liếc mắt một cái, do dự một hồi lâu, mới nói, hôm nay, cảm ơn ngươi. Không cần nói lời cảm tạ, ta làm này đó cũng là vì trương ra ra. Cung thiếu thần mặt vô biểu tình địa đạo. Nói xong liền có chút hối hận, như thế tốt cơ hội, cứ như vậy bạch bạch lãng phí. Doan tiểu mặt cũng không biết cung thiếu thần trong lòng ý tưởng, nhưng nàng từ trước đến nay ân oán phân minh. Lúc này đây... Sắc thật là cung thiếu thần giúp nàng vội, nàng không thể không nói lời cảm tạ. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi. Nói xong, lại lo lắng cung thiếu thần sẽ lại cùng nàng để cái gì kỳ quái cảm tạ điều kiện, vội lại bổ sung một câu, không bằng ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Chương 157, cùng đi mua đồ ăn. "Hảo a." Cung thiếu thần đem tới rồi bên miệng nói lại thu trở về, nhướng mày cười nói, "Bất quá, ta muốn ăn ngươi thân thủ làm." Lam liền làm, phía trước siêu thị đỉnh một chút, ta đi mua đồ ăn. Doan tiểu mặt một chút đều không cảm thấy đây là khó xử, làm một bữa cơm mà thôi, dù sao nàng vốn dĩ liền mỗi ngày đều sẽ làm. Hơn nữa, chính mình nấu cơm nói, so thỉnh cung thiếu thần đi nhà ăn ăn nhưng tiện nghi nhiều. Ở hai người đi vào siêu thị thời điểm, hai cái tiểu bao tử cũng vừa lúc đi theo Trương Thành vùi vào hương hải giải trí đại sảnh. Vào cửa phía trước. Hai tiểu chỉ đột nhiên như là thu được cảm ứng giống nhau, đồng thời quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lại chứ bỏ lui tới dòng xe cộ, cái gì đều không có nhìn đến. Hai người nghiêng đầu nghi hoặc một chút, liền đem vừa rồi cảm giác vứt tới rồi sau đầu. Bởi vì, bọn họ bị người cấp ngăn cản. Trương Thành cảm thấy, chính mình gần nhất có thể là vận số năm nay không may mắn, bị hai tiểu hài tử huy hiếp đã đủ xui xẻo, càng xui xẻo chính là cư nhiên tiến công ty liền đụng phải hắn đối thủ một mất một còn trương khải. Hai người một cái họ lập sớm trương, một cái họ cung trường trương, tuy rằng không phải cùng cái tự, nhưng là âm đọc lại là tương đồng, vốn dĩ cũng coi như là có duyên, lại không biết vì cái gì, chính là xem đối phương không vừa mắt. ngày thường hai người liền nhiều có cạnh tranh, khoảng thời gian trước, hắn thật vất vả phát hiện một đôi rất có tiềm lực thiếu niên tổ hợp, trăm cây ngàn đáng đem người lừa dối tới rồi công ty. Liền kém cuối cùng một bước ký hợp đồng, lại bị Trương Khải thẳng nhãi này cấp nửa đường tiệt hồ. Trương Khải mượn này nhảy trở thành công ty người đại diện, mà hắn lại như cũ chỉ là cái tinh tham. Lúc này đây, hai người đụng vào, chính có thể nói là hoàn giang ngõ hẹp, cho nhau xem đối phương đều thập phần không vừa mắt. Trương Khải phía trước cũng là tinh tham, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra song bảo thai tiềm lực, đôi mắt không khỏi co rụt lại. Hắn biết rõ, chính mình đoạt Trương thành người đã kết hạ chết thủ. Nếu không phải bởi vì hắn căn cơ chưa ổn, Trương Thành lại là công ty lão công nhân, hắn đã sớm nghĩ cách đem người cấp đổi đi. Không nghĩ tới, Trương Thành tiểu tử này vận khí như thế hảo, thế nhưng lại cho hắn phát hiện như vậy hạt giống tốt. Suy bụng ta ra bụng người, hắn cảm thấy, nếu Trương Thành thượng vị, khẳng định sẽ đem hắn chèn ép đi xuống. Hắn tuyệt không có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Trương Khải trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn sắc. Dây lát rồi lại ôn hòa nở nụ cười. Này không phải Trương Thành sao? Này hai đứa nhỏ là chuẩn bị ký hợp đồng ngôi sao như sao? Này hai đứa nhỏ lớn lên thật đúng là tinh xảo, cùng kêu tiểu tiên đồng dường như, nếu là hảo hảo đóng gói một chút, tất nhiên có thể một lần là nổi tiếng. Ngươi lại muốn đánh cái gì mưu Ma trước quỷ? Lần này ngươi mơ tưởng lại từ ta nơi này đem người cấp đi. Trương Thành nháy mắt cảnh rắc lên, tức muốn hộp máu điệu đạo. Trương Khải lại không để ý tới hắn, ngược lại ở cung khải hiên cùng doan thiên nhạc trước mặt ngồi sổm xuống dưới. Các bạn nhỏ, các ngươi hảo A các ngươi nhận thức bì bọn sao. Thúc thúc chính là bọn họ người đại diện Nga, các ngươi cùng thúc thúc ký hợp đồng nói, liền có thể mỗi ngày cùng bỉ và hai cái ca ca cùng nhau ngoạn nhi Nga. Trương Khải, ngươi không cần quá phận. Trương Thành không khỏi tức giận đến một cái ngã ngửa, cái gọi là bì bất chính là hắn phía trước hai quật kia đối thiếu niên tổ hợp. Công ty khoảng thời gian trước đã đem cái kia tổ hợp đẩy ra tới. Thanh xuân sức sống thiếu niên tổ hợp, phi thường chịu tiểu hài tử cùng thanh thiếu niên hoan nền. Trương Khải từ trong tay hắn đoạt đi rồi bị bòi, hiện tại còn muốn lợi dụng bọn họ lại lần nữa cướp đi hắn khai quật đến song bảo thai, quả thực quá nhưng quá mức. Lúc này, hắn đã hoàn toàn đã quên chính mình vừa rồi vẫn luôn muốn ném ra song bảo thai tâm tình. Trương Khải khinh miệt mà nhìn Trương Thành liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ký hợp đồng bằng tự nguyện. Này hai cái tiểu gia hỏa nguyện ý cùng ta ký hợp đồng, ngươi cũng quản không được, quái chỉ có thể trách ngươi chính mình không bản lĩnh. Hắn phi thường tự tin, lấy bị bờ hiện tại danh khí, song bảo thai không nên không nghe nói qua. Tiểu hai tử, quá hảo dụ dỗ, Có yêu thích thần tượng bãi ở trước mặt, hắn cũng không tin này hai cái tiểu gia hỏa sẽ tự tuyệt. Doãn thiên nhạc nhìn nhìn hai cái xảo thành một đoàn người, nghi hoặc mà chớp chớp mắt chữ, hỏi, bị bỏi là cái gì à? hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cung Khải Hiên, Cung Khải Hiên nhún vai nói, ta cũng không biết, không nghe nói qua. Trương Khải kêu căng ngạo mạn mặt tức khắc cương ở nơi đó, Trương Thành lại đắc ý cười to ra tiếng. Xin lỗi, ta bên này còn có việc gấp, phiền thoái Trương đại người đại diện nhường một chút, hảo sao? Người cho ta chờ. Trương Khải tự giác ném lại mặt, bỏ xuống một câu tàn nhẫn lời nói, liền xoay người đi rồi. Doan thiên nhạc đô đô miệng đi, bất mãn nói. Vừa rồi cái kia đại thúc hảo chán ghét Nga. Cho rằng bọn họ là tiểu hài tử liền cái gì cũng đều không hiểu sao. Cái kia cái gì họ trương người đại diện cuối cùng đi thời điểm. Xem bọn họ trong ánh mắt ác y đều mau tràn ra tới. Ta cũng không thích hắn. Cung khải hiên nhữ mày nói, làm người giáo hơn hắn một đốn. Trương Thành trên mặt thức khắc toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vội đệ thấp thanh âm nói, hai vị tiểu tổ tông nha này trong đại sảnh người đến người đi. Tiểu tâm bị người khác cấp nghe được à? Nghe được lại như thế nào? Cung Khải hiên liếc mắt nhìn hắn, chút nào không che giấu chính mình kinh thường. Cái kia Trương Khải, tại đây ra trong công ty có lẽ người 5 người sáu, nhưng là ở bọn họ trước mặt căn bản chính là cái cái gì đều không tính tiểu nhân vật bãi nhạc. Liên tính này gian giải trí công ty lá bảng, hắn đều không bỏ ở trong mắt đâu, càng đừng nói một cái danh điều chưa biết tiểu người đại diện. Doãn thiên nhạc cười tủm tỉm mà vỗ vỗ trương thành cánh tay, nói, thúc thúc yên tâm đi, chúng ta cũng không phải là tùy hứng hư hài từ đâu. Chỉ cần vị kia đại thúc không chủ động treo chọc chúng ta, chúng ta là sẽ không ra tay. Đương nhiên, nếu là cái kia họ trương dám đối với bọn họ dối tay, bọn họ cũng tuyệt không sẽ khách khí là được. Trương thành lao đem mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ nói, hảo đi, các ngươi là tổ tông, như thế nào đều được. Ngắm lại ngừng ở ngoài cửa lớn bốn chiếc siêu xe, Trương Thành nửa điểm không cảm thấy doãn Thiên Nhạc cùng Cung Khải Hiên nói chính là vui đùa lời nói. Hắn lại không có lại nói cái gì. Hiện tại, hắn tuy rằng đã không để bụng bí bỏi tổ hợp, nhưng là phía trước thủ hắn nhưng không quên. Có người muốn giao hấn Trương Khải, hắn cao hứng đều không kịp đâu. Giúp Trương Khải cầu tình. Đừng khôi Hải Siêu thị thực phẩm khu nội. Doãn tiểu mặt chỉ vào rực rỡ muôn màu rau dưa thịt loại tiêu sái phất tay nói. Hôm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm, ăn cái gì, ngươi làm chủ. Cung thiếu thần nhìn trước mặt cảnh tượng, thân thể lại nhịn không được hơi hơi cứng đờ. Hôm nay là cuối tuần, siêu thị cứ theo lẽ thường đều sẽ có một ít đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động. Bởi vậy, diện tích không nhỏ siêu thị lúc này lại là trên đầy, một không cẩn thận liền sẽ cùng người khác đụng vào cùng nhau. Đối có nghiêm trọng thói ở sạch cung thiếu thần tới nói, nay quả thực chính là một hồi thai nạn. Hơn nữa, các loại rau dưa trái cây hỗn hợp ở bên nhau phát ra khí vị cũng hoàn toàn không như vậy dễ ngửi. Mới đi rồi hai bước, cung thiếu thần mày liền nhịn không được gắt gao mà nhíu lại. Doan tiểu mặt đi rồi hai bước, lại phát hiện cung thiếu thần không co theo kịp, không khỏi dừng lại bước chân, nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn qua đi. chương 158, Quy Mao Vương Tử Doan tiểu Mạt nhìn đến cung thiếu thần dối dám biểu tình, nhịn không được phun cởi ra tiếng, bằng không ngươi tới trước bên ngoài trên xe chờ ta. Không đủ nói vậy, an gái gì cũng chỉ có thể từ ta chính mình quyết định. Nàng thiếu chút nữa đã quên vị này vương tử điện hạ thói ở sạch, cuối tuần loại này ổn ảo hoàn cảnh, hắn như thế nào chịu được đâu. Cung thiếu thần nhìn thoáng qua chen chúc đám người, âm thầm cắn chặt răng. Không, ta bồi ngươi cùng nhau. Gặp được khó khăn liền lùi bước không phải phong cách của hắn. Người xác định. Doan tiểu mặt hoài nghi mà nhìn hắn. Cung thiếu thần liếc nàng liếc mắt một cái, hư lệnh nói, vô nghĩa như thế nào như vậy nhiều. Liên một phen tún chặt tay nàng, vọt vào đám người. Doan tiểu mạt nhìn hắn, che miệng cười trộm, ngoài miệng lại nói, kiên trì không được ngươi liền nói à, ta sẽ không che cười ngươi. Nói mạnh miệng thời điểm, phiên toái trước đem chính mình biểu tình thu hảo. Bên này, khoai tây lấy một chút, Ta muốn ăn khoai tây hầm thịt bò. Cung thiếu thần vẻ mặt đại gia phạm rối tay chỉ vào kia trang khoai tây quay hàng, không hề có tiến lên ý tứ. Doan tiểu mạt tả hữu nhìn nhìn, không có phát hiện cung thiếu thần bên người đám kia xuất quỷ nhập thần bảo tiêu, nhịn không được có chút không xác định mà rối tay chỉ chỉ chính mình, ta đi. Không phải ngươi, chẳng lẽ là ta sao? Doan tiểu mạt nhìn vẻ mặt đúng lý hợp tình cung thiếu thần, không lời gì để nói. Hào đi, ta đi. Nàng ước lượng một chút khoai tây cái đầu, tùy tay cầm hai cái, vừa muốn xoay người đi cân nặng, cung thiếu thần bất mãn thanh âm liền chuyển tới, ngươi tuyển kia cái gì khoai tây à, lớn lên hình thù kỳ quái. Một lần nữa lấy hai cái, liền phải cái này cùng cái kia đi. Hắn lăng không điểm điểm, biểu tình như cũ có chút bất mãn, tuy rằng hình dạng vẫn là không đủ hoàn mỹ, bất quá cũng chắc vá đi. Doan tiểu mặt vô ngữ mà chiều hắn mắt trợn trắng, bất quá vẫn là một mặt. Đem trong túi khoai tây rửa theo hắn yêu cầu đổi một chút. Lại như cũ nhịn không được phun tao nói, ngươi như thế nào ngươi như thế nào như thế quy mau à, khoai tây trông như thế nào không đều một cái hương vị sao. Có cái gì hảo chọn? Không hoàn mỹ đồ vật như thế nào có thể xứng đôi ta. Cung thiếu thần liếc xéo nàng một cái, ngạo nghe nói. Doan tiểu mặt âm thầm chửi thầm, người này thật là tự luyến lại xú thí. Nếu không phải trường một trương xoáy mặt, đã sớm bị người đánh chết đi. Hắn không nghĩ tới, kế tiếp, mua rau xanh quá trình càng ngược. Này cây không được, lá cây hình dạng không đủ hoàn mỹ. Này cây có hai mảnh lá cây thất bại, khẳng định thành thục quá độ, ngươi không phát hiện sao. Này cây lỗ sâu đục quá nhiều. Doan Tiểu Mạc tức giận đến một phen ném xuống trong tay rau xanh, quay đầu giận trường hắn nói, hôm nay là ta đầu bếp, chờ ăn người không có lên tiếng quyền. ngươi câm miệng cho ta. Nga! Cung thiếu thần nhướng mày, lười biếng nói. Chính là, ta phản phất nhớ rõ, hôm nay này bữa cơm là người nào đó vì cảm tạ ta chuẩn bị đáp tạ yến. Còn có người nào đó ở siêu thị bên ngoài nói qua, mua cái gì đều nghe ta. Người thắng. Doan tiểu mặt nhấc tay đầu hàng. Tới, đại gia ngài tới tuyển, ngài xem chung nào cây ta liền lấy lấy nào một cây, tổng được rồi đi. Cung thiếu thần đắc ý mà con con ngôi, không chút để ý mà dối tay chỉ một cây, này cây đi, cầm lấy đến xem. Nhưng Doan Tiểu Mạt mới vừa cầm lấy tới, liền nghe hắn lại nói, này cây không được. Kìa cây. Doan Tiểu Mạt chết lặng đem trong tay đồ ăn ném xuống, lại lần nữa cầm lấy một cây. Tổng cộng cầm 6 cây cây cải dầu, lại hoa hơn 20 phút thời gian. Rất nhiều lần nảng thiếu chút nữa không nhịn xuống muốn đem trong tay đồ ăn ném đến cung thiếu thần trên mặt đi. May mắn cuối cùng đều lý trí nhịn xuống. Chờ bọn họ từ siêu thị ra tới thời điểm, đã qua đi 2 cái giờ. Doan tiểu Mạt trong tay bao lớn bao nhỏ cầm, mệt đến giống cẩu giống nhau, cung thiếu thần lại là hai tay trống trơn, một thân nhàn nhã. Rốt cuộc được đến vị kia đại gia ban ân thoáng nhìn, mua như thế nhiều đồ vật à, tính, ta đại phát từ bi, giúp ngươi lấy một chút đi. Nói, liền đem doan tiểu Mạt trong tay nặng nhất sương sườn, khoai tây linh tinh đồ vật đều tiếp qua đi. Doan tiểu Mạt lắc lắc bị dây lưng mệt đến phát đau ngón tay, hầu nghi mà nhìn cung thiếu thần liếc mắt một cái. Này quy mau vương tử thế nhưng không quý mau. Thất thần làm cái gì, nhanh lên đi, bổn vương tử đều mau chết đói. Doan tiểu mặt nhịn không được ngửa đầu mắt trợn trắng, đói chết quá ai. Còn không đều là gia hỏa này chính mình làm. Nàng mới là bị liên lụy xui xẻo chứng hào sao. Hưng hải giải trí, sở tiêu đi ô. Trương Thành mang theo song bảo thai tới thời điểm, đạo diễn đang ở đối công ty nghệ sĩ tổng giám nổi trận lôi đình. Bên cạnh đứng một cái quen mắt Tiểu Hài Nhi. Hắn định trừ vừa thấy, kia Tiểu Hài Nhi không phải gần nhất siêu hỏa một cái ngôi sao nhí sao. Giống như đóng vai quá rất nhiều hoàng đế tuổi nhỏ tới. Hắn nhớ rõ, chính mình lúc trước xem phim truyền hình thời điểm còn cảm thăng quá, hiện tại Tiểu Hài tử thật là khó lường, còn tuổi nhỏ kỹ thuật diễn liền như thế xuất thần nhập hóa. Nhưng, cái này ngôi sao nhí thế nhưng cũng thử kính thất bại sao. Đạo diễn còn ở rít rào. Chúng ta lần này chủ đề là quý tộc, cái gì là quý tộc, ngươi hiểu không? Ta nếu là cao quý rụt rẻ, không phải dáng vẻ cái cỡm. Đường đường nghệ sĩ tổng giám, ở đại đạo diễn trước mặt bị mắng giống cầu giống nhau, kia ngôi sao nhí cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Trương thành trên chán nhịn không được toát ra một trận mồ hôi lạnh, sợ chính mình chính là tiếp theo cái bị mắng. Doan thiên nhạc cùng cung khải hiên lại nhịn không được nhíu như mày. Đủ rồi. Trong trẻo rộng trẻ con mang theo hơi hơi lạnh leo, ở sờ tiêu đi ô trùng văng lên, thế nhưng lập tức liền đem đạo diễn giống giận đánh gãy. Rõ ràng đứa nhỏ này thanh âm cũng không lớn, lại tựa hồ có một loại nói không nên lời huy nghiêm, chỉ cần hắn một mở miệng, liền không ai dám lại trước mặt hắn làm cản. Đạo diễn ngay từ đầu bị người đánh gãy còn có chút không vui, kết quả quay đầu nhìn đến cung khải hiên cùng doan thiên nhạc hai người khi, cặp kia tràn ngập hồng tơ máu mắt tức khắc liền sáng. chính là như vậy Chính là như vậy, đây là ta muốn cảm giác. Trương một phen dâu sồn đạo diễn, thế nhưng giống cái tiểu hài tử giống nhau nhảy dựng lên. Trương Thành nhìn đến đạo diễn phản ứng không khỏi vui vẻ, vội tiến lên nói, Đạo diễn, này hai đứa nhỏ chính là ta mang đến thử kính, ngài xem như thế nào. Hảo hảo hảo, trang phục sư, chuyên viên trang điểm, mau mang này hai đứa nhỏ đi thay quần áo. Đạo diễn bàn tay vung lên, cơ hồ đã hưng phấn không kềm chế được. Châm đã. Doan thiên nhạc nước mày, liếc xéo hướng đạo diễn nói, đổi trang quay chụp phía trước, chúng ta có phải hay không hẳn là trước nói hảo thù lao? Đứng ở bên cạnh nghệ sĩ tổng giám đội sửa sang lại quần áo, đi lên trước tới, cười tủm tìm nói, đương nhiên đương nhiên, lúc này đây quay chụp thù lao vẫn là thực phong phú. Chỉ cần các ngươi có thể làm đạo diễn cùng sưởng vừa lòng, các ngươi một người liền có thể bắt được một vạn khối thù lao. Bên cạnh đạo diễn môi giật giật, lại không có nói cái gì. Chỉ là nhìn về phía nghệ sĩ tổng giám ánh mắt mang theo chút vui sướng khi người gặp họa. Lúc này đây, sưởng cho Hưng Hải nhiều ít đại ngôn phi hành chính là rất rõ ràng, này nghệ sĩ tổng giám cũng là đủ tàng nhẫn, thế nhưng chỉ cho hai đứa nhỏ một người một vạn khối. chương 159, khôn khéo bánh bao. Đạo diễn biết, này nghệ sĩ tổng giám khẳng định là bởi vì thấy hai đứa nhỏ bên người không có trưởng bối cùng đi, mới nổi lên cắt xén chi tâm. Nhưng là. Đạo diễn lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra song bảo thai không giống người thường. hắn quay chụp chủ đề là quý tộc, tự nhiên không có khả năng đối chân chính quý tộc một chút hiểu biết đều không có. Cặp song sinh này vừa thấy liền biết, xuất thân tuyệt đối bất phàm. con tuổi nhỏ, trên người đã tự mang uy thế, nhất cử nhất động càng là lộ ra thế gia giáo dưỡng ra tới ưu nhã rụt rẻ. Nghệ sĩ tổng giám muốn tính kế này hai đứa nhỏ, căn bản chính là vác đá nện vào chân mình. Đạo diễn đối cái này con buôn nghệ sĩ tổng giám đã sớm bất mãn thật lâu, rứt khoát liền đứng ở bên cạnh xem nổi lên náo nhiệt. Một vắt khối, ngươi ở tống cổ ăn mày sao? Doan thiên nhạc khinh thường mà nhìn thoáng qua kia nghệ sĩ tổng giám. Lại quay đầu nhìn về phía trương thành, nhà nhạt nói, đây là ngươi nói kiếm tiền. Hắn thủi hạ tài sản đi thị trường chứng khoán thượng lăn một vòng, kiếm trở về chính là hàng ngàn hàng vạn lần. Hắn đáp ứng tới chụp cái này quảng cáo. Đã là hưu tôn hàng quý, người này chỉ cho hắn một vạn khối thù lao, này rõ ràng chính là ở vũ nhục hắn. Này! Cái này trương thành lao một sờ chán thượng mồ hôi lạnh, vẻ mặt khó xử. Cái này quảng cáo đại ngôn phí có bao nhiêu, công ty bên trong sớm đã có không ít đồn đãi, hắn cũng là nghe nói qua. Đối với tổng giám cắt xén, hắn cũng thực tức giận, nhưng hắn cũng chỉ là một cái nho nhỏ tinh tham, căn bản không làm chủ được a. Thính, không chủ. Cung Khải Hiên không kiên nhẫn mà nhịu những mẩy, xoay người muốn đi. Doan Thiên Nhạc cũng gật đầu nói, không hẹn ngày gặp lại. Ai, từ từ, từ từ. Nghệ sĩ Tổng Giám vừa thấy hai người thật sự phải đi, tức khắc có chút há hốc mồm, vội tiến lên ngăn cản hai người. Thật vất vả tìm được một đôi làm đạo diễn vừa lòng hài tử, nếu là như thế thả chạy, lần tới còn không biết cái gì thời điểm có thể lại tìm được đâu. Đến lúc đó, xưởng hủy bỏ đại ngôn. Công ty đã có thể giỏ che múc nước công giá tràng. Hắn cắn chặt răng, có chút đau mình mà vươn hai ngón tay, nói, hai vạn, cho các ngươi một người hai vạn, tổng được rồi đi. Cung Khải Hiên khinh thường mà cười lạnh một tiếng, làm chúng ta chủ, liền một ngụm dưới, hai mươi vạn, mỗi người. Cái gì? Nghệ sĩ tổng giám tức khắc kích động nhảy lên chân, các ngươi hai cái vật nhỏ, tuổi nhỏ, tâm nhưng thật ra không nhỏ. Hai mươi vạn. Các ngươi như thế nào không nói muốn hai trăm vạn đâu. Luôn luôn gương mặt tươi cười nên người doan thiên nhạc cũng có chút không kiên nhẫn, cấp liền chụp không cho liền tính. Tránh ra, chúng ta phải đi. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái này nghệ sĩ tổng giám, hắn đối người này ấn tượng liền rất không tốt. Phía trước cái kia ngôi sao nhí hẳn là người này mang đến, chính là kia tiểu hài nhi đều bị dọa thành như vậy, người này lại liền một câu an ủi đều không có. Một khuôn mặt phì cùng heo dường như. Đầu xanh đại mắt tràn ngập tham lam hiệu quả và lợi ích, nhiều xem một cái đều cảm thấy thương mắt. Lúc này, đạo diễn rốt cuộc đã mở miệng, nếu lần này quảng cáo phiên vai chính không phải này hai đứa nhỏ, vậy không cần thiết trụ. An qua sơn chân hải vị, lại làm ta chắp vá cháo trắng rau xào, ngươi nói giỡn đâu. Hắn lại ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua nghệ sĩ tổng giám nói, phải biết rằng, Ninh Quốc nhưng không ngừng các ngươi một nhà giải trí công ty. Nghệ sĩ tổng giám tức khắc cả kinh. Đúng vậy, Hương Hải giải trí quy mô ở Ninh Quốc tuy rằng nói là số 1 số 2, nhưng cũng còn chưa tới được giải nhất nông nỗi. Nếu là này hai đứa nhỏ sửa đầu nhà khác, ở đạo diễn khuyên bảo hạ, Sường rất có thể liền sẽ lựa chọn cùng nhà khác hợp tác rồi. Đến lúc đó, đừng nói kiếm tiền, hắn không ăn liên lụy liền tính tốt. Kỳ thật, sưởng cho 100 vạn đại ngôn phí, liền tính phân ra đi 40 vạn, còn dư lại 60 vạn. Công ty lúc này đây cấp tối cao chia làm tiêu chuẩn là chia đôi, hắn chỉ cần ở hợp đồng làm điểm tiểu thủ cước, ít nhất cũng có thể kiếm thượng 10 vạn khối. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi chân lại tiểu cũng là thịt sao. Hành hành hành, 20 vạn liền 20 vạn. Tuy rằng muốn nghe, nhưng nghệ sĩ tổng dám như cũ đau lòng cả người thịt mỡ đều run run đi lên. Doan thiên nhạc tay nhỏ vung lên nói, vậy ký hợp đồng đi. Hai người bọn họ vị thành niên. Ký xuống hợp đồng đương nhiên không có pháp luật hiệu lực, Cung Khải Hiên lấy ra di động gọi điện thoại, thực mau một cái tây trang giải ra nam nhân liền đi đến. Lúc này, Doan Tiểu Mạt cùng Cung Thiếu Thần cũng rốt cuộc về tới Doan Tiểu Mạt nơi. Thu tiền chủ nhà hiệu suất vẫn là rất cao, chẳng những đem pha lê cùng môn đều đã đổi mới, còn giúp Doãn Tiểu Mạt đem tràn đầy hốn độn phòng khách cũng thu thập một phen. Không nghĩ tới, chủ nhà người còn khá tốt. Doan Tiểu Mạt nhịn không được cảm thán một câu. Kết quả, nàng mới vừa cảm thắn xong, chung cửa liền rồn dập mà văng lên. Doan tiểu mặt vội đem trong tay túi đưa cho cung thiếu thần, đem người đuổi vào phòng bếp, chính mình chạy tới mở cửa. Di, chủ nhà thái thái, ngại như thế nào lại đây? Doan tiểu mặt nhìn xuất hiện ở trước cửa chủ nhà thái thái có chút khó hiểu. Nàng phía trước chỉ ở thiêm khế ước thuê mướn thời điểm, gặp qua vị này chủ nhà thái thái một mặt, cùng dày rộng chủ nhà tiên sinh so sánh với. Vị này thái thái tổng cho người ta một loại thập phần khắc nghiệt cảm giác. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước này chủ nhà thái thái biết chính mình mang theo hài tử, lại không có trượng phu thời điểm, nhìn về phía chính mình gái loại này khinh thường khinh thường lại phòng bị ánh mắt. Cho nên, không đến bạn bất đắc dĩ, nàng đều không thế nào thích cùng chủ nhà trong nhà liên hệ. Không biết, vị này chủ nhà thái thái hôm nay như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chủ nhà thái thái khinh thường mà nhìn doãn Tiểu Mạc liếc mắt một cái, tiêm thanh tiêm khi nói, Doan Tiểu Mạc, ta là tới thông chi ngươi, nắm chặt từ nơi này dọn ra đi. Cái gì? Doan Tiểu mạt như như mày, bất mãn mà nói, chính là, ta lúc trước thanh toán một năm tiền thuê, hiện tại thời gian căn bản là không có đến, ngươi đây là vi ước. vi ước lại như thế nào? Dựa theo hợp đồng, ta bồi ngươi ba tháng tiền thuê nhà, ngày mai ngươi liền cho ta dọn ra đi. Chủ nhà thái thái cam eo, vẻ mặt cười lạnh, ta đã sớm đã nhìn ra, ngươi chính là cái tao hồ ly tinh, chuyên môn sẽ cầu dẫn nam nhân. Ta nhưng không nghĩ ta trong phòng mỗi ngày đều có bất đồng nam nhân xuất hiện, biến thành kia nhận không ra người dâm hoa. Nơi này tiền thuê tiện nghi, một tháng tiền thuê nhà cũng bất quá mới 500 ninh quốc nguyên thôi. Ba tháng chính là một ngàn năm, hôm qua mới không duyên cơ kiếm lời hai vạn khối, nàng căn bản không đem này 1.500 khối để vào mắt nàng đã sớm xem doãn tiểu mạc không vừa mắt, lớn lên một bộ câu nhân bộ dáng, bị nàng lao công đều cấp câu thần hồn điên đảo. lần này thật vất vả có cơ hội, đương nhiên muốn đem người cấp đuổi đi mới được. ngươi này căn bản chính là bôi nhỏ. doãn tiểu mạn tức giận đến cả người phát run, thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp cấp đối diện cái kia khắc nghiệt nữ nhân một cái tát, ta có thể đi cáo ngươi phỉ báng. tùy tiện ngươi, có bản lĩnh ngươi liền đi cáo. chủ nhà thái thái liên tiếp kiêu ngạo căn bản không đem Doãn Tiểu Mạt nói đương hồi sự, tóm lại, này phòng ở là của ta, ta nói không thuê cho ngươi chính là không thuê. Này phòng ở là của ngươi? Kia nếu ta nói, ta muốn mua căn nhà này đâu? Cung thiếu thần mang theo vụn băng thanh âm đột nhiên vang lên, Doãn Tiểu Mạt một hồi thân, mới phát hiện Cung thiếu thần không biết cái gì thời điểm đã đứng ở chính mình phía sau. Chương 160, ngươi đầu góc nước vào. Vương. Vương tử điện hạ. Chủ nhà thái thái nhận ra doán tiểu mạng, nhịn không được hoảng sợ mà trừng lớn mắt. Cung thiếu thần lạnh lùng mà nhìn nàng, nói, căn nhà này ta mua, ra cái dưới đi. Chủ nhà thái thái hung hăng run lên một chút, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, khắc nghiệt tam giác trong mắt nháy mắt hiện lên một mặt tinh quang. Nàng không nghĩ tới, Doãn tiểu mặt cái này tiểu thế nhưng thật sự cầu thượng vương tử. Bất quá, này đối nàng tới nói, nhưng thật ra một chuyện tốt. Ngày hôm qua cái kia giúp Doãn tiểu mạng thanh toán sửa chữa phí nhất định cũng là vương tử điện hạ đi. Hoàng thất quả nhiên có tiền. Chủ nhà thái thái ánh mắt xoay chuyển, công phu sư tử ngậm nói, một ngụm giới, 300 vạn. Nay phong ở vị trí không tồi, lúc trước bọn họ mua phòng thời điểm, cũng hoa 150 nhiều vạn đâu. Đáng tiếc, cũng không biết khai phá thương rốt cuộc là đã phát cái gì điên, một cái hảo hảo cao cấp nơi ở tiểu khu, cuối cùng cấp tu thành như bây giờ. Vô pháp trụ, phòng ở lần nữa hàng giới đều bán không ra đi, chỉ có thể tiện nghi thuê. Tiếp tục như vậy đi xuống, còn không biết cầu năm mã nguyệt mới có thể thu hồi mua phòng hoa đi ra ngoài tiền. Hiện tại rốt cuộc có người chịu muốn này phòng ở, kia đương nhiên là không thể tốt hơn. Ở nàng xem ra, cung thiếu thần căn bản chính là cái coi tiền như rác. Bất quá, nàng cũng sợ hai gà bay trứng vỡ, rốt cuộc không dám nhiều khai, chỉ đem ra gốc phiên cái phiên. Cung thiếu thần tự nhiên nhìn ra nàng tiểu tâm tư, thân là một nhà vượt quốc tập đoàn tổng tài, nơi này giá trị hắn tự nhiên trong lòng biết rõ ràng. Bất quá, 300 vạn ở hắn xem ra bất quá là mưa bụi giống nhau, căn bản không bỏ trong lòng. Hắn càng là lười đến vì như thế điểm tiền, cùng loại này vừa thấy liền biết ngang ngược vô lý trung niên nữ nhân dây dưa. Dứt khoát liền trực tiếp gật đầu, hành, chuyển nhượng hợp đồng ta sẽ làm luật sư chuẩn bị tốt đưa đến nhà ngươi, ngươi ký hợp đồng. Tiền lập tức liền có thể chuyển khoản cho ngươi. Hảo hảo hảo. Chủ nhà thái thái vội không ngừng mà cười gật đầu ứng thừa xuống dưới. Vậy các ngươi vội vàng, ta liền đi trước. Nàng sợ cung thiếu thần quá một lát liền sẽ đổi ý. Nói, nàng liền hoạt động gầy cùng lô xài bổng dường như đoạn chân, chạy một mạch không thấy bóng người. Doan thiểu mặt căn bản ngăn trở không kịp, chỉ có thể quay lại đầu tới giận trừng cung thiếu thần. Ngươi điên rồi. Hoa như vậy nhiều tiền mua loại này phá phòng ở làm cái gì? Cung thiếu thần ngưỡng mày, khẽ cười nói, ngươi đây là ở giúp ta đau lòng tiền sao? Cùng ngươi nói chính sự đâu? Doan tiểu mặt tức giận đến dầm chân, hiện tại nơi này phòng ở, liền tính ra giá 100 vạn cũng chưa người muốn, ngươi hoa 300 vạn mua, ngươi ngốc sao? Ta đây liền cấp chủ nhà tiên sinh gọi điện thoại, chuyển nhà liền chuyển nhà, này trong tiểu khu phòng trống nhiều đến là... Trước ngày mai tổng có thể thuê đến một gian. Vô luận ngươi thuê nào một gian, ta đều sẽ mua tới. Cung thiếu thần nhàn nhạt nói. Ngươi đầu góc nước vào sao? Doan tiểu mặt tức giận mắng hắn. Cung thiếu thần một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực túi đầu tiến đến nàng bên thai ái muội nhẹ ngữ, nói, liền tính nước vào, cũng là ngươi cho ta rót canh. Ngươi làm cái gì động tay động chân, mau thả ta ra. Doan tiểu mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa bị ôm lấy. Càng là vừa xấu hổ lại vừa tức giận, liều mạng mà ở ngực hắn lại đẩy lại đấm. Thang máy phát ra đinh một tiếng vang nhỏ, chính ẩm ý hai người ai cũng không có nghe được. Một cái ăn mặc đường trang láo thái thái kéo giỏ rau từ thang máy đi ra, nhìn đến ôm nhau hai người, tức khắc liền ai ra một tiếng nở nụ cười. Vương nãi nãi, doan tiểu mà sắc mặt nháy mắt xấu hổ đến đỏ bừng một mảnh, vội đè thấp thanh âm nối cung thiếu thần giận dữ hết, có người tới, ngươi còn không mau buông ta ra không bỏ cung thiếu thần câu môi cười nói có người tới vừa lúc ta chính là muốn cho tất cả mọi người biết ngươi là của ta nữ nhân doan tiểu mạt chỉ cảm thấy trên mặt đều phải bốc khói trong lòng càng là một mảnh phiền loạn sau một lúc lâu mới nột nột mắng ngươi ngươi không biết xấu hổ vừa định lại nói cái gì bên cạnh vương lào thái thái liền lại lần nữa hài hước mà nở nụ cười vợ chồng son nhi cảm tình hảo a doan tiểu mạt nhịn không được có chút sốt ruột Trên mạng phong ba vừa mới mới vừa bình ổn, nếu là nàng cùng cung thiếu thần như thế ái muội ôm nhau sự tình bị truyền ra đi, nàng liền thật là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Nàng vội không ngừng mà giải thích nói, vương mãi mãi, không phải, ngài hiểu lầm. Khi dễ lao bà tử ta ánh mắt nhì không hảo đúng không? Vương mãi mãi hừ một tiếng, chỉ chỉ cung thiếu thần mặt nói. Nhà ngươi nhạc nhạc cái kia tiểu ra hỏa mặt cùng tiểu tử này tựa như một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như, nói không phải phụ tử, ai tin. Ngươi lão công tử quốc nội tới tìm các ngươi là chuyện tốt, này có cái gì ngượng ngùng nói. Không đợi doan tiểu mặt lại mở miệng, cung thiếu thần liền liên tục gật đầu nói, mãi mãi nói chính là, tiểu mạt chính là quá thẹn thùng. Vương mãi mãi bị hắn hông đến cao hứng, lập tức liền nhịn không được cười ha ha lên, tiểu tử không tồi a lớn lên thật tuấn. Bất quá, ngươi tức phụ một người mang theo hải tử ở bên ngoài đi học cũng không dễ dàng, ngươi nhưng đến nhiều đau nàng một ít mới là Cung thiếu thần nhìn thoáng qua có chút quấn bách doan tiểu mạn gật đầu nói, ta đã đem sự nghiệp dọn đến bên này, về sau liền bồi bọn họ hai mẹ còn không đi rồi. Hảo hảo hảo, vợ chồng son nhi lên ở một khối quá, bằng không, cách ra thời gian dài a này tái hảo cảm tình cũng ma không có. Vương mãi mãi mừng đến liên tục gật đầu. Nhìn đầu đều mau trôn đến ngực doãn tiểu mạt nhìn không được vỗ tay nói, ai ra, xem ta này không nhãn lực kính nhi. Các người vợ chồng son mới vừa gặp mặt, khẳng định có không ít lặng lẽ lời nói nhi muốn nói đi. Lao bà tử ta liền không lo cái này bóng đèn, ha ha. Nàng một bên nói, một bên chế nhạo mà nhìn doãn tiểu mạt liếc mắt một cái, liền xoay người vào phòng. Đám người đi rồi, doãn tiểu mạt lập tức liền không chút khách khí mà đạp cung thiếu thần một chân. Ngươi đều cùng vương mãi mãi nói bậy chút cái gì đâu, vạn nhất thật làm người hiểu lầm làm sao bây giờ. Nàng hối hận, lúc trước liền không nên vì giảm bất nhàn ngôn toán ngữ, nói cho hàng xóm chính mình đã kết hôn, còn bịa đặt một cái trượng phu ở quốc nội công tác lời nói dối. Hiện tại hảo, bị hiểu lầm đi. Cố tình hố vẫn là chính mình nào căn bản không có biện pháp giải thích. Ngươi đây là mưu sát thân phu A. Cung thiếu thần đau hít hà một hơi, nhướng mày nói. Chúng ta đây liền kết hôn. Kết ngươi cái đầu. Doan tiểu mạt nhân cơ hội đẩy ra cung thiếu thần, xoay người vào phòng. Cung thiếu thần gắt gao đuổi kịp, tùy tay đóng cửa phòng, nhìn Doãn tiểu mạt bóng dáng, vô tình nói, lại nói tiếp, ta một lần cũng chưa gặp qua ngươi nhi từ đâu. Có ảnh chỗ sao, mau tìm cái ta nhìn xem, chúng ta có phải hay không thật sự phi thường có phụ tử tương. Doan tiểu mạt nghĩ nhi tử kia không biết là cái nào cha ruột. Trong lòng không khỏi lạc một tiếng. Sắc mặt khó coi rộng mở quay đầu nhìn về phía cung thiếu thần. Gắt gao mà nhìn chầm chầm hắn mặt nhìn sau một lúc lâu, sắc mặt mới chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Cung thiếu thần mắt hình dạng tương đối cùng loại với hẹp dài đơn phượng nhãn, nhưng là nhi tử mắt lại là tròn vo mắt hạnh. Cái mũi thoạt nhìn tuy rằng có điểm giống, nhưng là mũi cao đều lớn lên không sai biệt làm sao, nàng mũi cũng rất cao à. chương 161, gián tiếp hôn môi. Miệng nhất không giống, cung thiếu thần miệng lại mỏng lại lợi, nhi tử miệng lại là thịt đô đô. Nghĩ, doan tiểu mặt nhịn không được bật cười mà lắc lắc đầu. Nàng biết do vương mãi nãi có lao thị, không mang mắt kính căn bản xem không rõ lắm đồ vật. Vừa rồi vương mãi nãi rõ ràng liền không mang mắt kính à, nàng như thế nào liền tin vương mãi nãi nó nói đâu. Bất quá, cũng may mắn vương mãi nãi thấy không rõ, mới không nhận ra cung thiếu thần tới. Bằng không lấy vương mãi mãi từ trước đến nay thích bắt quái tính cách, sợ là sáng mai toàn bộ tiểu khu liền đều biết nàng cùng cung thiếu thần sự tình. Hôm qua mới náo loạn một hồi, lại náo ra như vậy nghe đồn, nàng liền thật sự đến truyền nhà. Nghĩ, doan tiểu mặt liền nhịn không được tức giận mà trừng mắt nhìn cung thiếu thần liếc mắt một cái. Đó là ta nhi tử, lớn lên đương nhiên giống ta, cùng ngươi có cái gì quan hệ. Ta tốt xấu cũng là kêu tiểu tử cha kế. Cung thiếu thần lời nói mới nói đến một nửa, đã bị doan tiểu mạt nổi giận đánh gãy, ngươi còn có muốn ăn hay không cơm? Nàng hung hăng mà trừng mắt cung thiếu thần, rất có hắn còn dám nói một câu, liền đem hắn đuổi ra đi tư thế. Ok, ta không nói. Cung thiếu thần nhấc tay làm đầu hàng trạng, trên mặt biểu tình lại là cười như không cười, xem doan tiểu mạt ngực thẳng phát đổ. Đành phải hư lạnh một tiếng, đạp thật mạnh bước chân chạy vào phong bếp, nhắm mắt làm ngơ. Hương hải giải trí sở tiêu đi ô, cung khải hiên chỉ vào kia tây trang dày ra tinh anh nam nói, đây là chúng ta đại lý luật sư, chúng ta huynh đệ hết thể sự vụ, đều có thể từ hắn đại lý. Nghệ sĩ tổng giám phục hồi tinh thần lại, vội định nọt đón nhận trước nói, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy từ luật sư, thật là thất kính thất kính. Vừa rồi, nhìn đến vị này thời điểm, hắn thiếu chút nữa không hù chết. Vị này từ luật sư ở toàn bộ luật chính giới cũng là đại ca nhân vật. Phàm là hắn ra mặt kiện tụng, liền chưa từng có thua quá một hồi. Gần mấy năm, có thể mời đặng người của hắn lại là càng ngày càng ít. Không nghĩ tới, như vậy lại bài, thế nhưng làm hai tiểu hài tử đại lý luật sư. Kia này hai cái tiểu hài nhi thân ra bối cảnh lại nên cỡ nào lợi hại. Nghệ sĩ tổng giám nhịn không được hối ruột đều thanh, sớm biết rằng ngươi là như thế này, hắn hà tất tham về điểm này tiền trinh, bạch bạch người nọ cấp đắc tội. Nếu có thể leo lên loại này hào môn tiểu công tử, hắn còn dùng đến tại đây loại tiểu phá giải trí trong công ty đợi, mỗi ngày cùng người không lưng ốn gối ra vẻ đáng thương. Đạo diễn cũng biết từ luật sư đại danh, bất quá cũng không có để ở trong lòng. So với song bảo thai thân phận, hắn càng quan tâm chính là chính mình quảng cáo. Bọn họ đi ký hợp đồng, chúng ta có phải hay không có thể trước chụp lên? Có thể. Doan thiên nhạc nhìn thoáng qua trên cổ tay nhi đồng đồng hồ, gật gật đầu. Thời gian không còn sớm, chạy nhanh chụp xong hắn hảo về nhà, bằng không bị người phát hiện chính mình không thấy, liền không xong. Đạo diễn vui vẻ, lập tức tiếp đón chuyên viên trang điểm cùng trang phục sư nói, "Mau tới đây, giúp này hai cái tiểu gia hỏa đổi trang. Kia quần áo không phải là người khác xuyên qua đi." Cung Khải Hiên ngắm liếc mắt một cái những cái đó quần áo, hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn tử nhỏ chịu cung thiếu thần ảnh hưởng, cũng có chút tiểu thói ở sạch. Đạo diễn bàn tay vung lên, đổi, ta làm nhân mã thượng cho các ngươi chuẩn bị quần áo mới, hoàn toàn mới. Vài món quần áo mà thôi, sưởng khẳng định sẽ không liên tiếp. hắn dám khẳng định, này chi quảng cáo chiếu phim lúc sau, này phê thời trang trẻ em khẳng định đến bán điên. Một giờ sau, Doan Thiên Nhạc cùng Cung Khải Hiên liền cầm trang co thủ lao thẻ ngân hàng từ Hưng Hải Giải Trí đi ra. Doan Thiên Nhạc nhìn thoáng qua trong tay thẻ ngân hàng, ghét bỏ mà bĩu môi, ai, bận việc như thế lâu. Mới kiếm lời như thế điểm nhi tiền, thật là mệt lớn. Mỏ mì sẽ thật cao hứng. Cung Khải Hiên nhàn nhạt địa đạo. Doan thiên nhạc đô đô miệng, nói, cũng là, chỉ cần mỏ mì cao hứng thì tốt rồi. Thẻ ngân hàng cho ngươi, nhớ rõ đem tiền cấp mỏ mì. Hắn lưu luyến mà đem trong tay thẻ ngân hàng đưa cho Cung Khải Hiên. Tuy rằng hắn rất muốn hồi mỏ mì bên người, nhưng là hắn cũng biết, chính mình hút vào không ít tất mê. Hiện tại tuy rằng nhìn không có việc gì. Lại như cũ yêu cầu kế tiếp điều dưỡng Này đó mò mì cũng không biết Hắn cũng không nghĩ làm mò mị Vì chính mình lo lắng Chờ thân thể hảo lại trở về đi Cung Khải Hiên đem thẻ ngân hàng Đá tiến trong túi Gật gật đầu nói Ân, người yên tâm hảo Hai người tách ra thời điểm Doan Tiểu mặt tỉ mỉ chuẩn bị bữa tiệc lớn Cũng rốt cuộc làm tốt Tay nghề của ta thực bình thường Chỉ biết làm một ít cơm nhà Vương tử điện hạ ngài liền chấp vá ăn đi Cung thiếu thần nhìn trên bàn đồ ăn, nhướng mày, bắt bẻ nói, màu sắc năm phần, hương miễn cưỡng cho ngươi cái tám phần đi, đến nỗi vị sao. Hắn nhàn nhàn mà gấp một chiếc đua thanh xào đông cải xanh bỏ vào trong miệng, ánh mắt hơi hơi một ngưng. Sau một lúc lâu mới nói, chấp ba cấp cái sáu phần đi, đạt tiêu chuẩn. Ghét bỏ ngươi liền đem đừng ăn a. Doan tiểu mặt tức giận mà lẩm bẩm một câu, bưng lên bát cơm tức giận mà vùi đầu lụa cơm. Kết quả. Một cái không chú ý, trong chén liền nhiều một cái cánh gà. Đừng quang ăn cơm, ăn nhiều một chút đồ ăn. Cung thiếu thần gia hỏa này thế nhưng cho nàng gấp đồ ăn. Như thế hảo tâm. Doan tiểu mạn hồ nghi mà liếc cung thiếu thần liếc mắt một cái, đồng nhiên cười xấu xác cười, thuận tay cũng gấp một cái cánh gà ném vào hắn trong chén. Có đi mà không có lại quá thất lễ, ngươi cũng ăn à. Gia hỏa này không phải có thói ở sạch sao. Vừa rồi kia chiếc đúa thượng chính là dính nàng nước miếng đâu, ghê tẩm bất tử ra hỏa này. Lại không nghĩ rằng, cung thiếu thần chỉ là hơi hơi ngẩn người, liền mặt không đổi sắc mà kẹp lên cái kia cánh gà ăn đi xuống. Còn lời bình nói, hương vị không tồi. Doan tiểu mạt nhịn không được tức giận đến dùng chiếc đua hung hăng chọc chọc chính mình trong chén cơm trắng. Rồi lại nghe cung thiếu thần chậm gì gì nói, này cánh gà dính ngươi nước miếng, chúng ta có tính không gián tiếp hôn môi. cung thiếu thần. Ngươi còn muốn mặt sao? Doãn Tiểu Mạn xấu hổ buồn bực mà giống to. Cùng lúc đó, vừa mới từ trên giường bệnh tỉnh lại, Cung Thiệu chết cũng chính thần sắc dữ tợn mà đối bồi ở mép giường Lâm Ngọc Đình hét lớn, "Cung thiếu thần cũng dám như thế đối ta, ta nhất định phải giết chết hắn." "Hào hào hảo, chờ ngươi đã khỏe, mẹ liền giúp ngươi giết chết Cung thiếu thần." Lâm Ngọc Đình vội không ngừng mà trấn an hắn nói, "Ngươi hiện tại còn bị thương tỳ, đừng nóng giận, tiểu tâm lại bị thương chính mình." Ta như thế nào có thể bị không tức giận? Cung thiệu chít dơ lên chính mình bọc thật dày một tầng băng gạc tay trái, bạo nộ nói, cung thiếu thần hắn làm người chặt đứt ngón tay của ta a ngươi biết bị người sống sờ sờ chém đứt ngón tay có bao nhiêu sao đâu không? Hắn vừa nói, nhìn về phía Lâm Ngọc Đình trong ánh mắt cũng không khỏi nhiều một tầng cưu hận. Mẹ, cung thiếu thần nói chỉ cần ngươi đem trên mạng tin tức gáp xuống đi, liền thả ta, ngươi vì cái gì muốn kéo dài như vậy thời gian dài. Hắn sâu kín nói, ngón tay của ta vốn là không cần bị chém đứt. Lâm Ngọc Đình tức khắc một nghẹn, nàng nên nói cái gì đâu. Nàng cho rằng cung thiếu thần chỉ là ở hù dọa nàng mà thôi, nơi nào có thể nghĩ đến, cung thiếu thần thế nhưng thật sự dám chém đứt cung thiệu chết ngón tay đâu. Chờ đến cung thiếu thần người trụ cung thiệu chết bị chém đứt ngón tay ảnh trụt phát lại đây, nàng mới thật sự luôn cuống, chính là lúc ấy đã không còn kịp rồi. Việc đã đến nước này, nàng nói cái gì cũng chưa dùng. Trước 162, Thần Bí Nam Nhân Sau một lúc lâu, Lâm Ngọc Đình mới nột nột nói, mẹ thật sự không nghĩ tới cung thiếu thần sẽ như thế nhẫn tâm à, đều là mẹ không tốt. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, ngươi đều có thể nghĩ đến cái gì. Cung thiệu chít một tay đem trên tủ đầu giường bình hoa quét tới rồi trên mặt đất, âm ngoan mà nhìn chầm chằm Lâm Ngọc Đình nói, ngươi có biết hay không, chỉ cần chậm một chút nữa, ngón tay của ta liền giữ không nổi. Ta thiếu chút nữa liền thành cái tàn phế, ngươi biết không? Hắn phía trước vẫn luôn tin tưởng vững chắc, quốc vương vị trí nhất định sẽ là chính mình. Chính là, đương hai ngón tay bị chặt đứt thời điểm, kia phân tin tưởng cũng thuận tiện bị chém nát. Ninh quốc không cần một cái tàn phế quốc vương, đặc biệt phụ thân hắn nhất không thiếu chính là nhi tử. Hàng tử minh chém đứt hắn ngón tay khi lời nói, vẫn luôn ở hắn bên thai không ngừng tiếng vọng. Mẹ nó vì ích lợi, có thể hoàn toàn không màng hắn an nguy. Trên thực tế mẹ nó căn bản không yêu hắn, bình thường đối hắn như vậy hảo, cũng là vì hắn có thể cho nàng mang đến càng nhiều tiền tài cùng danh lợi đi. Dù sao, liên tính hắn có thể kế thừa vương vị, cũng muốn đến phụ thân hắn đã chết lúc sau. Mẹ nó tuổi cũng không nhỏ, không nhất định có thể sống đến lúc ấy đâu, không bằng nắm chắc hiện tại. Liên tính hắn tàn phế, đã không có kê vị tư cách, con mẹ nó vinh hoa phú quý cũng sẽ không đã chịu nửa điểm ảnh hưởng thậm chí còn có thể mượn này giành được phụ thân càng nhiều ấy nấy cùng sủng ái. Cung thiệu chết càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, nhìn Lâm Ngọc Đình ánh mắt cũng nhìn không được càng ngày càng hung ác. Lâm Ngọc Đình bị cung thiệu Chiết thô bạo bộ dáng hoặc sợ, nhưng nàng luôn luôn đem nhi tử để ý đầu thịt giống nhau đau, căn bản không cảm thấy chính mình bị nhi tử mắng có cái gì không đúng, vội không ngừng mà túi đầu nhận sai. Là mẹ nó sai, là mẹ nó sai, ngươi đừng nóng giận à, ngươi yên tâm. Mẹ khẳng định cho ngươi báo thủ. Ngươi có thể có cái gì biện pháp? Cung thiệu chết ru mắt, che lại đáy mắt thần sắc, khinh thường mà cười nhạo một tiếng. Lúc này phụ thân đều đã áp không được cung thiếu thần, ngươi lại thổi gối đầu phong có cái gì dùng. Lâm Ngọc Đình bị nhi tử như thế nói, cũng có chút sinh khí, lại vẫn là nhịn xuống. Ta đều có biện pháp, ngươi liền không cần phải xem vào, chỉ lo chờ tin tức tốt liền thành. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì ám tay? Liền ta đều không thể nói. Cung thiệu chết bất mãn mà nhữ mày nhìn về phía Lâm Ngọc Đình. Mẹ nó sau lưng quả nhiên đối hắn có điều giấu giếm sao. Xem ra, nàng ngày thường biểu hiện ra ngoài đối hắn coi trọng căn bản chính là giả. Hắn vốn chính là cái lòng nghi ngờ đặc biệt cho người, trong lòng nhịn không được liền đối với Lâm Ngọc Đình sinh ra hoài nghi. Lâm Ngọc Đình đối với nhi tử trong lòng biến hóa lại là hoàn toàn không biết gì cả, do dự sau một lúc lâu. Vẫn là không có đem cái kêu bí mật thổ lộ ra tới. Nên ngươi biết đến thời điểm, tự nhiên liền sẽ nói cho ngươi. Ngươi an tâm tính dưỡng, mẹ này liền cho ngươi báo thủ đi. Nói xong, nàng giúp cung thiệu chiếc dịch dịch tràn, liền xoay người ra phòng bệnh. thẳng đến đi ra bệnh viện đại môn, nàng mới lấy ra di động, thuần thục mà đưa vào dây số, bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại vang lên hai tiếng, liền bị tiếp lên. Mịt rồ phổn chuyển ra một cái trầm thấp trung niên nam âm. Ngươi gọi điện thoại lại đây lại có cái gì sự? Lâm Ngọc Đình vừa nghe hắn ngữ khí liền tạc, cái gì sự? Thiệu chết đều bị thương thành như vậy, ngươi còn hỏi ta cái gì sự? Ngươi đừng quên. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền bị nam nhân dứt khoát mà đánh gãy, đủ rồi, muốn ta làm cái gì? Cung thiếu thần đem ta nhi tử hại thành như vậy, ta muốn cho hắn cũng nếm thử loại này đoạn chỉ chi đau. Lâm Ngọc Đình nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Nam nhân lại nói, chuyện này không có khả năng. Cung thiếu thần bên người thời thời khắc khắc ít nhất đều mang theo mười cái trở lên bảo tiêu, các thân thủ đều có thể so với quốc tế thượng đứng đầu lính đánh thuê, muốn bắt có hắn, căn bản không thể nào. Lâm Ngọc Đình rồn rập mà thở dốc hai tiếng, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, sắc nhọn mà gào rông nói, bằng cái gì, thiệu chết cũng là vương tử, bằng cái gì đãi ngộ kém như thế nhiều. Ngươi cùng ta ồn ào có cái gì dùng. Nam nhân thanh âm như cũ không từ không hoãn. Lâm Ngọc Đình cảm xúc lại bị thái độ của hắn lập tức cấp điểm bạo, thiệu Triết hắn cũng là ngươi. Lâm Ngọc Đình. Nam nhân rốt cuộc nóng nảy, tàn nhẫn thanh cảnh cáo nói, cái gì lời nói nên nói, cái gì lời nói không nên nói, không cần ta lại dạy ngươi đi. Vậy ngươi cho ta liền giúp thiệu chết báo thủ. Lâm Ngọc Đình hít sâu hai khẩu khí, cũng bình tĩnh xuống dưới. Biết lúc này cũng không phải cùng nam nhân nháo phiên thời điểm. Nàng hung hăng bắt lấy tay bao túi, ấm ngon nói, cung thiếu thần bắt không được, nhưng là hắn cũng có uy hiếp, không phải sao. Hát xì. Cơm nước xong, đang ở đuổi cung thiếu thần rời đi doãn tiểu mạt đột nhiên đánh cái hát xì. Xảy ra chuyện gì? Bị cảm. Bị doãn tiểu mạt đẩy đi phía trước đi cung thiếu thần đột nhiên dừng lại bước chân, dối tay sờ sờ cái chán của nàng. Doãn Tiểu Mạt nháy mắt điện giật về phía lui về phía sau hai bước, gương mặt không thể ước chế mà nổi lên một mặt đỏ ửng. lung tung xua tay nói: Ta hảo thật sự, chính là cái mũi đột nhiên phát ngứa. Hai ngày này sau lưng không biết có bao nhiêu người ở nguyền rủa ta đâu, đều thói quen. Ngươi nhanh lên đi thôi. Ta Nhi tử một lát liền đã trở lại. Doãn Tiểu Mạt lấy lại bình tĩnh, lại giơ tay đi đẩy Cung Thiếu Thần. Trong lòng mặc niệm, Cung Thiếu Thần có vị hôn thê. Hai người còn có hài tử, nàng không thể làm tiểu tam. Cho nên, người nam nhân này chú định không thuộc về nàng, mặc kệ hắn cỡ nào ôn nhu nàng đều tuyệt không năng động tâm. Cung thiếu thần ngay vậy, lại nhịn không được đen mặt. Ta liền như thế lấy không ra tay. Lần trước ta nhớ rõ ngươi nhi tử đối ta ấn tượng chính là thực hảo. Đó là bởi vì hắn không biết ngươi có vị hôn thê, còn dám mơ rước hắn mụ mụ. Doan tiểu mặt tức giận nói, lại làm ta nhi tử thấy ngươi. Bảo đảm dùng đại cây trổi đuổi người đi ra ngoài, tin hay không? Cung thiếu thần tức khắc không nói gì. Doan thiên tiến tồn tại chính là hai người chi gian không vượt qua được đi cái kia điểm mấu chốt. Hắn muốn giao sát chặt đây rối chính là lại không thể không cố kỵ tiểu hiên cảm thụ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài, vô vô doan tiểu mặt đầu nói, yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng giải quyết chuyện này, chờ ta. Dứt lời, liền chính mình rỗi tay mở cửa. Đi nhanh vượt đi ra ngoài. Chính đẩy hắn doan tiểu mạt chỉ cảm thấy trên tay không còn, tâm tựa hồ cũng không một cái trước mắt. Đứng ở cửa, ngơ ngác mà nhìn hắn đi nhanh mà đi bóng dáng ra thần. Cung thiếu thần cảm giác được dừng ở chính mình trên người tâm mắt, đi đến cửa thang máy, lại nhìn không được quay đầu lại đối doan tiểu mạt phất phất tay. Doan tiểu mạt nháy mắt như là bị kinh tiểu rua đen giống nhau, đột nhiên đem đầu rụt trở về, phanh một tiếng đóng cửa lại. Dựa vào trên cửa căm giận mà lẩm bẩm nói, ai phải đợi ngươi a, tự luyến cuồng. Vừa dứt lời, tiếng đập cửa liền vang lên. Doãn Tiểu Mạc tưởng cung thiếu thần lại chết trở về, không khỏi hoảng hốt một cái trước mắt, ngay sau đó rồi lại nhịn không được thẹn quá thành giận, hét lớn, còn có cái gì sự a? Mạc Danh bị giống Mạc Lam Lam nhịn không được có chút nốc, một hồi lâu mới thử mà hô một tiếng, Tiểu Mạn, Lam Lam. Doãn Tiểu Mạc nghe ra Mạc Lam Lam thanh âm, Nhìn không được có chút xấu hổ, vội mở ra môn. chương 163, nhi tử hảo chi kỷ. Doan tiểu mạc nhìn ngoài cửa mạc lam lam cùng nhà mình nhi tử, xấu hổ cười cười, là các ngươi à, ta còn tưởng rằng. Nói đến một nửa, lại vội ngừng câu chuyện. Lại vẫn là bị mạc lam lam bắt được được điểm, hài hước mà truy vấn nói, ngươi tưởng ai. Nói, ta vừa rồi ở đơn nguyên cửa giống như nhìn đến một cái đặc biệt quen mắt người thoạt nhìn giống như cung thiếu thần A. Doan tiểu mạn không khỏi ngẩn ngơ, bị... bị thấy được sao? Cũng đúng, hai người trước sau chân, nhìn đến cũng bình thường. Người không cần hiểu lầm, ta chỉ là thỉnh hắn ăn bữa cơm, cảm tạ hắn ngày hôm qua hỗ trợ thôi. Mặc lam lam cười xấu xa buông tay nói, ta không có hiểu lầm A. Nhưng nàng biểu tình lại làm Doãn tiểu mạt như thế nào xem như thế nào không được tự nhiên, nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đủ rồi à, như thế trêu ghẻo ta có ý tứ sao? Lại vội ngồi sống xuống, ôm lấy nhi tử hỏi hàn văn cần, nói sang chuyện khác nói, bà bối, đêm qua ở mẹ nuôi ra ngủ ngon sao? Cơm chưa ăn qua sao? Ngủ rất khá, cơm chưa ăn qua, chính là tưởng mọ mi. Cung Khải Hiên ngoan ngoắn mà trả lời nói. Mặc lam lam nhịn không được chiều doán tiểu mặt mắt trợn trắng, ta nói ngươi này nói sang chuyện khác thủ đoạn cũng quá vụng về đi. Ta chẳng lẽ còn sẽ ngược đái ta con nuôi sao? Hừ. Doan tiểu mặt hừ một tiếng, đôi mắt vừa chuyển, đống nhiên kế để bụng đầu. Ngươi đừng cả ngày chỉ lo treo gẹo ta, ngươi đâu? Ngươi cùng hàng tử minh như thế nào? Mặc lam lam không khỏi sắc mặt đỏ lên, lại mạnh miệng nói, ta cùng hắn có thể có cái gì quan hệ? Không quan hệ, ngươi như thế nào sẽ có hắn số di động? Doan tiểu mặt cười xấu xa trước mắt vài cái chữ. Mặc lam lam cứng họng. Sau một lúc lâu mới giả vờ tức giận nói, ai nha, ngươi như thế nào như thế bác quái, hảo phiên A. Ngươi bộ dáng này rõ ràng là động tâm sao, cùng ta có cái gì hảo cất dấu. Doan tiểu mạt đụng phải nàng một chút, nói, nhìn chúng liền thượng A, đừng do dự. Nhìn bạn tốt có thể như thế mau rời khỏi thượng một hồi thất bại luyến ái, nàng trong lòng cũng ngăn không được cao hứng. Tuy rằng, hàng tử minh bình thường nhìn cả lơ phất phơ, tựa hồ nghe không đáng tin cậy. Nhưng, cung thiếu thần cùng hắn quan hệ như vậy hảo, ít nhất từ mặt bên phản ứng nhân phẩm của hắn vẫn là không tồi. Mạc Lam Lam nếu máu, bực bội mà lắc lắc tay nói, đã biết, đã biết, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Doan Tiểu Mạc, người đoán 24 tuổi, đừng cả ngày cùng cái bà quản gia dường như, dễ dàng sống giả, biết không? Ta đều là vì ai a Doan Tiểu Mạc tức giận đến muốn đánh nàng, Mạc Lam Lam xoay người liền chạy, ai nha, ta còn có việc. Đi trước lạp, cung khải hiên cười đến mắt to đều nheo lại tới, doan tiểu mặt cũng nhịn không được có chút tao đến hoảng. Ở nhi tử trước mặt, cùng cái hài tử dường như làm ở mỹ, nàng làm mò mì tôn nghiêm a, Mò mì, ta có cái gì phải cho người Nga? Doan tiểu mặt trong lòng chính kêu rên, liền nghe được nhi tử đã mở miệng, kết quả một túi đầu, liền thấy nhi tử trong tay kia trường kim quang lấp lánh thẻ ngân hàng. Kim quang lấp lánh không phải hình dung tử. Tiết tạp là thật sự thực lẻ. Loại này thổ hào kim tạp nhìn tuy rằng thực tụ, lại không phải người bình thường có thể có được, ít nhất muốn tiền tiết kiệm vượt qua 20 vạn, mới có thể là được. Này 20 vạn nói chính là ninh quốc nguyên, tương đương nhân dân tệ gần trăm vạn. Nói cách khác, này trương trong thẻ ít nhất muốn 20 vạn ninh quốc nguyên. Doan tiểu mạt nhịn không được trừng lớn mắt, thứ này ngươi là từ đâu tới? Đây là ta kiếm tới Nga. Cung Khải Hiên kiêu ngạo mà đỉnh đỉnh tiểu bộ ngực, tuy rằng khuôn mặt nhỏ thượng vẫn là không có cái gì biểu tình, nhưng là nhảy nhót ngữ khí lại là không dùng sai biện. Ngươi, ngươi kiếm tới, Doãn tiểu mà sợ tới mức nói chuyện đều nói lắp, ngươi như thế nào kiếm a? Lam Mộ Mi nhìn xem, có hay không bị thương? Nàng giờ phút này trong lòng tràn ngập các loại không tốt phỏng đoán, Nhi tử còn như thế tiểu, như thế nào khả năng kiếm tới như thế nhiều tiền? Nhưng là. Trên đời nhất không thiếu chính là biến thái, nàng nhi tử lớn lên lại như thế đáng yêu. Doan tiểu mạn càng nghĩ càng là sợ hãi, mặt đều dọa trắng. Cung Khải Hiên có chút khó hiểu, nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu nói, ta không có việc gì à, chính là chụp cái thời trang trẻ em quảng cáo, đây là đại ngôn phí. Chụp, chụp quảng cáo. Đúng vậy, đi hưng hải giải trí công ty chụp Nga, đạo diễn đại thúc nói, một tháng lúc sau liền sẽ ở TV thượng truyền phát tin. Doan Tiểu Mạc nghe vậy, rốt cuộc kiên tâm. Rồi lại nhịn không được đối lưng hải giải trí bất mãn lên, nhà này công ty là chuyện như thế nào à, không có gia trưởng cho phép, liền mướn lao động trẻ em, đây là trái pháp luật hành vi. Là đạo diễn đại thúc quá sốt ruột, vừa thấy đến ta liền một hai phải lôi kéo ta đi trụ quảng cáo. Cung Khải Hiên không chút do dự đem nổi ném cho dâu xồm đạo diễn. Doan Tiểu mạt nửa điểm không có hoài nghi, rốt cuộc, ở nàng trong mắt. Làm nghệ thuật luôn là có chút cổ quái. Buông tâm lúc sau, nàng lại nháy mắt lâm vào nhi tử đã có thể kiếm tiền dưỡng ra kiêu ngạo. Này trương trong thẻ có bao nhiêu tiền A? 40 vạn. Nga, 40 vạn A. Doan tiểu mạt gật gật đầu, mới phản ứng lại đây, 4. 40 vạn, như thế nào sẽ có như thế nhiều? Nàng cho rằng nhi tử chụp cái quảng cáo, kiếm được mấy ngàn khối liền đủ nhiều, không nghĩ tới cư nhiên lập tức kiếm lời 40 vạn. Bởi vì kia ra đồng trang là hàng hiệu A, đạo diễn đại thúc nói, xưởng cho rất nhiều tiền đâu, bất quá đầu to đều bị giải trí công ty cầm đi. Cung Khải Hiên có nề nếp địa đạo, thoạt nhìn giống như ở lặp lại đại nhân nói giống nhau. Ta nhi tử hào đồng. Doan tiểu mặt nhịn không được hưng phấn mà ôm nhi tử hôn một cái, này đó tiền mỏ mì đều giúp ngươi tổn lên, chờ ngươi trưởng thành, cho ngươi cưới vợ dùng. Nàng tuy rằng yêu cầu tiền. Nhưng là tuyệt không sẽ động nhi tử kiếm trở về tiền. Nếu là nhi tử kiếm trở về, đó chính là thuộc về nhi tử. Mọ mì. Cung khải hiên nhịn không được bỏ mặt, đặng mà chạy về chính mình phòng, ta không nói chuyện với người nữa. Vô lương mọ mì ở nhi tử phía sau đắc ý cười ha ha. Bên kia, chôn em ra bệnh viện doan thiên nhạc, cũng rốt cuộc ở hàn bằng đám người mau tìm điên rồi thời điểm đi trở về. Tiểu điện hạ, ngài muốn đi làm cái gì? Tiêu cái gì chúng ta một khối đi được không? Đừng lại lăn lộn hàn thúc thúc, thúc thúc trái tim không tốt. Hàn bằng che lại trái tim, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Doan thiên nhạc muốn rối tay vô vô bờ vai của hắn, đáng tiếc chính mình thần cao không đủ, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo mà vô vô hắn cánh tay. Hàn thúc thúc, ăn, ta này không phải hảo hảo sao. Ta cũng có chính mình quyền, hàn thúc thúc ngươi muốn tôn trọng ta. Hắn một bộ ông cụ non bộ dáng, Đem Hàn Bằng nói dở khóc dở cười, thầm nghĩ người mới bao lớn a, còn quyền. Bất quá người Bình An trở về liền hảo, cùng lắm thì lần sau lại nhìn chằm chằm khẩn một chút. Đi đi đi, bệnh viện hương vị quá khó nghe, chúng ta về nhà đi. Doan Thiên nhặt tay nhỏ vung lên, khi trước về phía trước đi đến. Bất quá nếu hắn biết chính mình về nhà sẽ đụng tới Doan Thiên tiếng nói hắn thả rằng đai ở bệnh viện nghe nước sắt trùng hương vị. Cùng Doan Thiên Thiến đồng thời xuống xe Doan Thiên Nhạc trong đầu nhịn không được nhảy ra như vậy một ý niệm. Doan Thiên Thiến quay người lại, cũng vừa lúc thấy hắn. Chương 164, Nhạc Nhạc bị thương. Vừa nhìn thấy Doan Thiên Nhạc, Doan Thiên Thiến tức khắc liền nhớ tới Doan Tiểu Mạn, tức khắc giận sôi máu. Nhưng là, đồng thời trong lòng lại rõ ràng, hiện tại cái này Tiểu Tể Tử chính là chính mình lớn nhất dựa vào. Lúc trước. Nàng dựa vào cái này tiểu tể tử trở thành cung thiếu thần vị hôn thê, hiện tại muốn giữ được chính mình địa vị, cũng không thể không dựa vào cái này tiểu tể tử mới được. Nàng sơ sơ chính mình bụng, trên mặt nhịn không được có chút căm dận nhiên. Nếu không phải cung thiếu thần không chịu thân cận nàng, nàng hà tất như thế bị khuất cầu toàn. Doan thiên nhạc nhìn thoáng qua đứng ở tại chỗ thần sắc biến hóa không ngừng doãn thiên thiến, nhịn không được có chút không thể hiểu được. Hắn muốn là không thích nữ nhân này. Rất khoát tính toán trực tiếp vòng đến bảo cửa. Lại không nghĩ, Doan Thiên Thiên thế nhưng chảo một cái đã bắt được cánh tay hắn. Ngươi làm cái gì, mau bông tay. Cánh tay hắn bị chảo sinh đau, nhịn không được nhíu mảy hô to lên. Doan Thiên Thiên nghe vậy, trong lòng càng là tức giận, trên tay lực đạo không tự giác mà lại tăng thêm vài phần. Ta là mẹ ngươi, ngươi đối ta nói chuyện chính là thái độ này. Ngươi làm đau ta. Doan Thiên nhạc đau sắc mặt đều có chút trắng bệnh không quan tâm mà liền nhấc chân hung hăng đá nàng một chân. Doan Thiên Tiến trên đùi tây dần, phản xạ có điều kiện mà liền buông ra tay. Doan Thiên Nhạc vội vàng lui về phía sau hai bước, rời xa nàng. Nhìn Doan Thiên Nhạc đối chính mình như vậy bài xích phòng bị thái độ, Doan Thiên Tiến nhịn không được càng là giận để bụng đau. À, người cái này đáng chết tiểu tể tử, cũng dám đá ta. Nàng dơ tay liền tưởng đem Doan Thiên Nhạc chảo trở về giao hấn, lại không nghĩ. Một trận tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Doan thiến thiến sợ hãi này đó người hầu sẽ đối cung thiếu thần cáo trạng, chưa bao giờ dám đảm đương người ngoài đối mặt cung khải hiên làm cái gì. Nghe được thanh âm, vội vàng liền thu hồi tay, sửa sang lại vạt áo, lại biến trở về tự cho là cao nhã đoan trang bộ dáng. Bởi vì doan thiến thiến cùng doan thiên nhạc vừa lúc đứng ở chỗ ngoặt chỗ, bị một khối sông ra tường thể cấp chặn, kia hai cái đi tới hầu gái cũng không có chú ý tới bọn họ. Hai người thật vất vả được thanh nhàn cơ hội, nhịn không được liền tám quái lên. Hầu gái giáp nói, "Ai, ngươi biết không? Ngày hôm qua vị kia Doãn tiểu thư thế, nhưng ngủ ở vương tử điện hạ phòng đâu?" Hầu gái ớt giật mình nói, "Thật vậy chăng? Phía trước vị kia Doãn tiểu thư ở ở trong cung như thế nhiều năm, liền vương tử điện hạ cửa phòng cũng chưa có thể gặp được đâu. Xem ra hiện tại vị này Doãn tiểu thư mới là vương tử điện hạ chân ai a." Hầu gái giáp lại nói, "Ta xem cũng là." xem ra không dùng được bao lâu vương tử điện hạ liền sẽ cùng doan thiến thiến tiểu thư giải trừ hồ nước hầu gái ưt thở dài nói kia đến lúc đó tiểu điện hạ nên làm sao bây giờ đâu các ngươi ở nói hiệu nói vượn chút cái gì doan thiến thiến nhịn không được từ chỗ ngặt nhảy ra giơ tay liền cho hai cái hầu gái một người một bát hai giọng khe thế nói các ngươi cấp khai trừ rồi lập tức thu thập đồ vật cút xéo cho ta chúng ta đều là nói hiệu nói vượn Cầu doan tiểu thư thà chúng ta đi. Hầu gái ớt nhát gan, không khỏi bị sợ hãi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình liền bắt quái như thế một hồi, đã bị doan thiến thiến cái này đường sự cấp nghe được. Doan thiến thiến hiện tại vẫn là vương tử điện hạ vị hôn thê, hoàn toàn có được khai trừ các nàng quyền lực. Chính là, nhà nàng điều kiện cũng không tốt, nếu như bị khai trừ rồi, đến bên ngoài khẳng định rất khó lại tìm được như vậy lại nhẹ nhàng, tiền lương lại cao công tác. Doan tiểu thương, cầu ngài. Doan thiến thiến khinh thường mà cười lạnh một tiếng, nói, cầu ta. Hảo A, các ngươi quỳ xuống tới cầu ta, ta liền vùng tha các ngươi. Này! Hầu gái ớt nhịn không được trắng mặt. Nàng tuy rằng muốn giữ được chính mình công tác, nhưng vẫn là có tôn nghiêm, như thế nào có thể tùy tiện đối người quỳ xuống. Hầu gái giáp có thể biết được doan tiểu mặt buổi tối ở tại cung thiếu thần phòng ngủ, cấp bậc tự nhiên là so hầu gái ớt càng cao. Nàng tính cách cũng muốn cường thế rất nhiều. Ngay từ đầu nhìn đến Doan Thiên Thiến thời điểm, cũng sắp thật bị hoảng sợ, sau lại lại bị Doan Thiên Thiến kia một cái tắt đánh ngốc trong chốc lát, lúc này mới phản ứng lại đây. Lập tức túm một phen hầu gái ớt, đối Doan Thiên Thiến cười lạnh nói, vương tử điện hạ thực mau liền phải cùng ngươi giải trừ hôn ước, đến lúc đó địa vị của ngươi còn không nhất định theo kịp chúng ta đâu, cản rỡ cái gì. Nói xong, liền lôi kéo hầu gái ớt trực tiếp nên ngang mà đi. Ngươi! Ngươi doan thiến thiến chỉ vào hai người, tức giận đến thẳng trận trắng mắt. Nhưng nàng đối hai người lại cũng thật là không thể nề hà, vừa rồi mở miệng nói khai trừ hai người, cũng bất quá là xính nhất thời khẩu mau thôi. Nơi này người hầu mời cùng khai trừ đều là từ Đại Tổng quản định đoạt, nàng cũng không có quyền lực, muốn khai trừ hai người, phải đi tìm Đại Tổng Quảng. Nhưng là, Đại Tổng Quảng luôn luôn chướng mắt nàng, nàng cũng không xác định chính mình đi tìm đi. Đại tổng quản có thể hay không đáp ứng? Vạn nhất không đáp ứng, đến lúc đó mất mặt nhưng không phải thành nàng. Doan thiên tiến càng nghĩ càng sinh khí, quay đầu lại nhìn đến Doan thiên nhạc không biết cái gì thời điểm, đã vòng qua chính mình đi rồi một đại đoạn khoảng cách, vội bước nhanh đuổi theo. Nhi tử, ngươi nghe được sao? Phụ thân ngươi có tân hoan, mẹ ngươi ta thực mau liền phải bị phụ thân ngươi đuổi ra khỏi nhà. Doan thiên nhạc từ cùng cung khải hiên thay đổi thân phận tới nay. Vẫn là lần đầu tiên nghe Doan Thiên Thiến kêu chính mình nhi tử. Bình thường không phải uy, chính là tiểu tể tử, này một tiếng nhi tử thật đúng là khó được, nhưng hắn nghe lại chỉ cảm thấy ghê tởm Dứt khoát lo chính mình tiếp tục đi phía trước đi, coi như không nghe thấy. Doan Thiên Thiến nhìn không được bị ngạnh một chút, tưởng phát giận, rồi lại nhìn xuống. Còn cố tình phóng nhu ngữ điệu, lại làm ra một bộ bi thương bộ răng nói, mụ mụ ta không sao cả, dù sao ta đã sớm biết. Phụ thân ngươi căn bản là không yêu ta, mấy năm nay, ta tâm cũng lạnh. Chính là, ngươi nên làm sao bây giờ đâu? Yên tâm, ta là ba ba nhi tử, ba ba khẳng định sẽ không đem ta cũng đuổi đi. Doãn thiên nhạc cười như không cười mà nhìn nàng một cái nói, hơn nữa, ba ba như vậy có tiền, khẳng định cũng sẽ không muốn ngươi về điểm này phụng dưỡng phí. Doan thiên thiên thiếu chút nữa bị khí cái ngã ngửa, cũng may cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Mụ mụ lo lắng chính là tiền sự sao? Mụ mụ là lo lắng nữ nhân kia vào cửa lúc sau sẽ ngược đáy ngươi. Có mẹ kế liền có cha kế, huống hồ phụ thân ngươi ngày thường đối với ngươi cũng hoàn toàn không thật tốt. Doan thiên tiến cố tình hướng dẫn hắn nói, đến lúc đó, chờ nữ nhân kia có chính mình hài tử, ngươi liền càng không địa vị. Mẹ kế sẽ đối ta rất xấu. Doan thiên nhạc nhướng mày. Doan thiên tiến vừa nghe, còn tưởng rằng hắn rốt cuộc bị chính mình cấp thuyết phục vội gật đầu không ngừng nói đó là khẳng định nha ngươi là phụ thân ngươi trưởng tử tương lai phụ thân ngươi hết thảy đều là của ngươi mẹ kế như thế nào sẽ cam tâm chính mình nhi tử cái gì đều không chiếm được đâu doan thiên nhạc nhịn không được nở nụ cười dơ dơ lên mang theo năm cái dấu tay cánh tay sâu kín nói sẽ cho so ngươi đối ta còn hư sao doan thiên thiến nhịn không được mắt tròn váng nàng vừa rồi hữu dụng như vậy đại lực sao nàng chỉ có thể biện giải nói mẹ Mụ mụ không phải cố ý, Tiểu hiên không nên trách mụ mụ được không? chương 165, tái khởi hoài nghi. Doan thiên nhạc chút nào không cho mặt mũi mà hừ lạnh một tiếng, có phải hay không cố ý, ngươi trong lòng biết rõ ràng. Vừa dứt lời, vừa lúc nhìn đến đại tổng quản đi ra vội bước nhanh chạy qua đi, cùng đại tổng quản cáo khởi trả tới. Tổng quản ra ra, ngài xem, ta đều bị thương. Đây là chuyện như thế nào? Đại tổng quản vừa thấy doan thiên nhạc cánh tay thượng giấu tay, tức khắc liền đau lòng đến không được. Lại xem này ơn ký, thập phần tiểu xảo, bên cạnh chỗ còn mang theo móng tay véo ngân, vừa thấy chính là nữ nhân dấu tay. Đại tổng quản mặt nháy mắt liền kéo xuống dưới, lạnh lùng mà ngẩn đầu nhìn về phía doan thiên thiến. Doan tiểu thư, ta kính ngươi là tiểu điện hạ mẫu thân, nhưng ngươi cũng dám lén ngược đánh tiểu điện hạ, này liền quá mức. Ngươi nói bậy, cái gì ngược đánh? Ta chỉ là không cẩn thận. Doan Thiên Thiến mạnh miệng mà cai cọ nói. Đại Tổng Quản hư lạnh một tiếng, căn bản không tin nàng lời nói, chuyện này, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo cấp Vương Tử Điện Hạ. Sự thật như thế nào, tự nhiên có Vương Tử Điện Hạ tới phán đoán. Doan Thiên Thiến còn tưởng dối tay đi kéo Doan Thiên Nhạc, lại bị Đại Tổng Quản không chút khách khí mà cách ly khai. Doan Thiên Nhạc trốn đến Đại Tổng Quản phía sau, trộn mà đối Doan Thiên Thiến làm mạc quỷ. Tức giận đến Doan Thiên Thiến sắc mặt trắng bệnh, lại lấy hắn không hề có biện pháp. NG Tập đoàn Tổng Bộ, Hà Tử Minh vừa nghe nói cung thiếu thần trở về công ty, liền gấp không chờ nổi mà chạy đến hắn văn phòng tố khởi khổ tới. Thiếu thần, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại, hai ngày này ta đều mau mệt chết, ngươi biết không? Tháng này tiền thưởng gấp bội. Cung thiếu thần nhàn nhạt mà ngắm hắn liếc mắt một cái nói. Thật sự, Hà Tử Minh trên mặt không khỏi vui vẻ. Hưng phấn mà trà sắt tay. Thân là NGM tổng giám đốc, hán tiền lương không thấp, tiền thưởng tự nhiên cũng là không ít, phiên bội lúc sau cũng là cái không nhỏ số lượng. Tưởng ta tốt xấu cũng là hàn gia đại thiếu, tương lai người thừa kế, nhật tử lại quá đến như thế gian nan, ta đều nhịn không được phải vì chính mình mặt một phen chua sót nước mắt. Hàn tử minh giả mù xa mưa mà xoa xoa mắt. Cung thiếu thần không khách khí mà cười nhạo một tiếng nói. Vậy ngươi liền chạy nhanh cấp hàn lao gia tử mang một cái cháu dâu trở về không phải được. Chuyện này có thể quay ai, còn không đều là tiểu tử này chính mình làm ở Mỹ Hàn gia bối phận lớn nhất chính là hàn lao gia tử, hàn lao gia tử con nối roi không nhiều lắm, tổng cộng liền sinh hai cái nhi tử. Lao đại chính là hàn tử minh cha hắn, hiện tại là hàn gia đương gia người. Lao nhị là hàn tử thanh cha hắn, ở hàn gia tập đoàn đảm nhiệm phó tổng. Thủ hạ cũng trưởng quản một bộ phận sản nghiệp. Lại kế tiếp tam đại, chính là Hàn tử Minh cùng Hàn tử Thanh hai người. Lao ra tử hài tử không nhiều lắm, các con của hắn liền càng không biết cố gắng, hai nhà đều là một mạch đơn truyền, liền nữ nhi cũng chưa nhiều ra một cái tới. Đại gia tộc đều coi trọng nhiều tử nhiều phúc, Hàn ra lại như thế nhân khẩu đơn bạn, Hàn lao gia tử có thể không nóng này sao. Thật vất vả tôn tử tới rồi thích hôn tuổi, Hàn lao ra tử tâm tư lập tức liền động lên đáng tiếc, hàn tử minh cái này bị hàn lao gia tử ký thác kỳ vọng cao trường tôn, từ mười mấy tuổi tình đậu sơ khai thời điểm, liền phong lưu đến không được, lại chính là không chịu tìm cái nữ nhân yên ổn xuống dưới. hàn lao gia tử thúc dục rất nhiều lần không có kết quả, dưới sự tức giận, liền chặt đứt tiểu tử này tiền tiêu vặt, rơi vào đường cùng, hàn tử minh liền đành phải lưu lạc đến cấp cung thiếu thần làm công kiếm tiền tiêu vặt. hàn tử minh nhíu môi, nghiêng hắn liếc mắt một cái nói. Liền ngươi đều thành ông nội của ta thuyết khách. Nhìn chúng, liền chạy nhanh cưới về nhà, tiểu tâm cho người khác ngậm đi rồi, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Cung thiếu thần mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái. Đừng tưởng rằng hắn không thấy ra, tiểu tử này mấy ngày hôm trước nhộn nhạo không bình thường. Hàng tử minh trên mặt biểu tình dừng một chút, khó được lộ ra một chút xấu hổ thái độ. Bát tử còn không có một phía đâu, bất quá ta ra tay, cái gì thời điểm thất thủ quá. Hán thiêu ngạo mà dơ dơ lên cảm, chèn ép cung thiếu thần nói, cùng với lo lắng ta, còn không bằng lo lắng chính ngươi đâu. Cung thiếu thần ở trong tay văn kiện thượng ký số danh, khép lại folder. sau này mở rượu, những mày nhìn hàn tử mình vẫn không lúc nhích. Uy, ngươi làm gì như thế nhìn ta? Nổi ra gà đều mau đứng lên hảo sao? Hàn tử minh vẻ mặt rác hàn mà trà sắt cánh tay, khoa trương mà trường lớn mắt nói, ta nói, ngươi không phải là coi trọng ta đi. Ta cùng ngươi giảng, môn nhi đều không có, thiếu ra ta chính là bán nghệ không bán thân. Nói tiếng người, cung thiếu thần bị ghê tởm không được, tức giận mà cầm lấy bài ở trên bàn cái chặn giấy liền ném qua đi. Hàng tử minh luôn cúng tay chân mà tiếp được cái chặn giấy ôm vào trong ngực, nghiêm mặt nói, nói thật ra, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Cái gì chuyện này có thể làm ngươi như thế hoang mang a? Ngươi nói, Người sẽ ba lần bốn lượt đối không có phát sinh quá sự tình cảm thấy quen thuộc sao. Cung thiếu thần thở dài, trong ánh mắt tràn đầy không giải được nghi hoặc. Nay liền muốn xem tình huống. Hàng tử Minh bước cầm nói, cái gọi là, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, tưởng nhiều, là có khả năng sinh ra hào giác. Nói xong, hắn rồi lại giọng nói vừa chuyển nói, bất quá, ý chí kiên định người giống nhau sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Vậy ngươi xem ta như là ý chí không kiên người. Cung thiếu thần nhàn nhạt mà nhìn hắn. Hàng tử minh vội không ngừng mà lắc đầu, nếu cung thiếu thần đều xem như ý chí không kiên, trên đời này còn có cái nào người có thể coi như ý chí kiên định đâu. Từ trước vương hậu qua đời lúc sau, cung thiếu thần là như thế nào từng bước một đi đến hiện tại tình trạng này, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Rốt cuộc là như thế nào cái tình huống, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói rõ ràng a Hàn Tử Minh nhịn không được có chút phát điên. Hàn Tử trước đến nay lòng hiếu kỳ tương đối tràn đầy, đối cung thiếu thần loại này như hành vi thật là căm thủ đến tận xương thủy. Cung thiếu thần nhắm mắt chữ, mới nói: Ta tổng cảm thấy tiểu mặt càng giống 6 năm trước ta gặp được kia chỉ tiểu giám yêu. Hắn đã thật lâu không có mơ thấy quá 6 năm trước sự, đêm qua rồi lại lại một lần bắt đầu làm cái kia mộng. Hơn nữa trong ngợp những cái đó lúc trước căn bản không có chú ý tới chi tiết càng là đặc biệt rõ ràng. Ở cuối cùng, hắn còn thấy rõ trên giường kia chỉ tiểu dã miêu mặt, đúng là tuổi thoạt nhìn ít đi một chút doan tiểu mạng. Làm cả đêm mộng xuân, buổi sáng tỉnh lại thời điểm, tình huống tự nhiên là thập phần xấu hổ. Nay đây, lúc ấy hắn căn bản chưa kịp nghĩ lại, chỉ tưởng chính mình ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Nhưng là, sau lại nhìn doãn tiểu mạng, hắn trong đầu lại không thể tự ước nhiều lần hiện ra ở cảnh trong mơ cảnh tượng. Hai người trong lúc vô ý ra thịt chạm nhau, cái loại cảm giác này tổng làm hắn cảm thấy thập phần quen thuộc. Hắn trong lòng nhịn không được liền hoài nghi lên. Như thế nhiều năm không hề làm như vậy ngộng, vì cái gì đột nhiên liền lại mộng lên đâu? Cơ hội tựa hồ đó là bởi vì hắn phía trước cùng Doãn Tiểu Mạt kia một phen lỏa trình tương đối. Cung thiếu thần đang muốn suy nghĩ sâu xa, Hàn Tử Minh lại lập tức cả kinh nhảy dựng lên. Cái gì cái gì? Ngươi cùng Doãn Tiểu Mạt đã đã làm sao? Nhìn không ra tới, ngươi hành a? Hắn duỗi tay muốn cưới trụ cung thiếu thần vai, lại bị cung thiếu thần ghét bỏ mà tránh ra. Hàn Tử Minh nhịn không được kháng nghị lên, "Uy, không ngươi như thế ghét bỏ huynh đệ." Cung thiếu thần thanh âm đồng thời vang lên, "Ngươi lại đi một chuyến Trung Quốc." Chương 166, "Mộ Mi, ngươi lão công là ai a?" "Cái gì?" Hàn Tử Minh lại lần nữa cả kinh nhảy dựng lên, "Uy, ngươi này cũng quá không trượng nghĩa đi." Nếu là chờ ta từ Trung Quốc trở về, ta tức phụ chạy làm sao bây giờ? Hắn tuy rằng ngoài miệng không chịu thừa nhận, trong lòng lại đã sớm nhận định Mạc Lam Lam chính là hắn tức phụ. Cung thiếu thần nhàn nhàn mà nhìn hắn một cái nói, ngươi nhạc phụ tương lai ở Trung Quốc. Ngươi phải biết rằng, từ xưa nhạc phụ cùng con rể mâu thuẫn liền cùng tức phụ cùng bà bà mâu thuẫn giống nhau, là không thể điều giải. Nghe nói, cái kia phương thành chính là bởi vì không thảo ngươi nhạc phụ tương lai thích. Mới vẫn luôn phí thời gian thật nhiều năm, còn không có có thể ôm được mỹ nhân về. Hàng tử minh ánh mắt không khỏi sáng ngời, hảo huynh đệ, quả nhiên vẫn là người đầu góc hảo xử Ra đây liền gọi điện thoại đính vé máy bay, ngày mai liền khởi hành. Trước giành được nhạc phụ hảo cảm, đến lúc đó tưởng đem tức phụ cưới về nhà liền dễ dàng nhiều. Cung thiếu thần nhìn hàng tử minh một trận gió dường như biến mất không thấy thân ảnh, hơi hơi còn con ngôi. Gia hỏa này quả nhiên vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau hảo lừa dối, thật là ngu ngốc một cách đáng yêu à. Buổi tối trở lại trong cung, nghe xong đại tổng quản hội báo, lại nhìn Doan Thiên nhạc cánh tay thượng đã biến thành xanh tím sắc dấu tay, cung thiếu thần trong lòng đối Doan Thiên thiên chán ghét nhịn không được lại bạo tăng vài phần, đồng thời cũng càng thêm thâm hắn trong lòng hoài nghi. Thân sinh mẫu thân, thật sự sẽ đối chính mình hài tử như thế không bỏ trong lòng sao? Hắn còn nhớ rõ? Lúc trước Doan Thiến Thiến ôm hài tử tìm tới môn thời điểm, đứa nhỏ này là cỡ nào gây yếu. Lúc ấy, Doan Thiến Thiến cấp ra lý do là, hài tử sinh non, bẩm sinh thể nhược. Trương gia ra lại trong lén lút nói cho hắn, Hải tử đấy kỳ thật thực hảo, gây thành như vậy chủ yếu là hậu thiên dinh dưỡng bất lương. Sau lại, Doan Thiến Thiến đối tiểu hiên càng là chẳng quan tâm, động một chút đánh chửi. Hắn chỉ tưởng bởi vì chính mình vắng vẻ nàng mới làm nàng giận chó đánh mèo tới rồi Tiểu Hiên trên người. Hiện tại nhớ tới, lại chỉ cảm thấy nơi trốn đều là lỗ hổng. Nếu, hắn phỏng đoán không sai, như vậy làm Doan Thiên Thiến tiếp tục cùng Tiểu Hiên tiếp xúc, không thể nghi ngờ là thập phần nguy hiểm. Cung thiếu thần sắc mặt lạnh lùng, dứt khoát hạ lệnh nói, làm người đem Doan Thiên Thiến ngăn cách, không được nàng gần chút nữa Tiểu Hiên. Đang ở trong phòng Mỹ Mỹ đắp mặt nạ Doan Thiên Thiến còn không biết, Nàng cuối cùng một chương át chủ bài cũng sắp ly nàng mà đi. Trong lòng còn ở tính toán, như thế nào khiến cho cung thiếu thần hứng thú, thuận lợi hoài thượng hài tử, giữ được chính mình địa vị. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau đó là thứ hai. doãn ra lại lần nữa trình diễn mỗi cái thời gian làm việc buổi sáng hàng ngày gà bay chó sủa. Bà bối, nhanh lên, chúng ta bị muộn rồi làm. Doan tiểu mạt một bên hướng nhi tử cặp sách tắt sang quý Một bên hô to gọi nhỏ mà tiếp đón nhi tử đuổi kịp chính mình. Kết quả vừa ra khỏi cửa, lại đụng phải rèn luyện trở về Vương Nãi Nãi. Tiểu Mạc đi học đi a. Vương Nãi Nãi nhiệt tình mà dơ tay chào hỏi, hỏi, người láo công đâu? Ha ha! Doan Tiểu Mạc nhịn không được xấu hổ cười gượng hai tiếng, đỏ mặt nói, Hán Quốc nội còn có chút sự tình không xử lý xong, đi về trước, quá đoạn thời gian lại qua đây. Chính mình giải dối, quỷ cũng muốn viên thượng. Sợ hãi lại bị hỏi cái gì không hảo trả lời vấn đề, nàng vội vàng kéo nhi tử liền chạy, tiếc cái gì, vương nãi nãi, ta đi học mau đến muộn, đi trước lạc. Người cái này lỗ mạng quỷ nha, chấm một chút, tiểu tâm quăng ngã hài tử. Vương nãi nãi chỉ cho rằng nàng thẹn thùng, cũng không có để ở trong lòng, còn nhiệt tâm mà dương rộng dặn dò hai câu. Doan tiểu mặt vội phất tay nói, biết rồi, vương nãi nãi, chạy ra tiểu khu lúc sau. Mới nhịn không được lau một phen mồ hôi trên trán. Thiên nột, hàng xóm quá nhiệt tình, cũng hảo buồn dầu nha. Một túi đầu, lại phát hiện nhi tử bành khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa chạm, nhịn không được mở miệng hỏi, nhi tử, ngươi tưởng cái gì đâu? Ai ngờ, cung khải hiên há mồm liền nói, mọc mi, ngươi lão công là ai a? Doan tiểu mặt lập tức náo loạn cái đỏ thấm mặt, xấu hổ nói, đây là đại nhân sự tình, tiểu hai tử không cần hỏi nhiều. Chính là, mọ mì lao công, còn không phải là ta ba bà sao. Cung khải hiên nghi hoặc mà chấp hai hạ mắt to, thuật nhìn đặc biệt đơn thuần. Doan tiểu mạt có lệ nói, mọ mì không có lao công, là vương ngại mãi, mãi hiểu lầm. Thật sự, cung khải hiên hoài nghi mà xem xét nàng hai mắt. Xem doan tiểu mạt càng thêm mặt đỏ, nhịn không được dối tay hung hăng trả đạp một chút nhi tử thịt đô đô gương mặt, ngươi cái tiểu ra hỏa, đâu ra như vậy nhiều vấn đề. Mọ mì cái gì thời điểm đã lừa gạt ngươi? Nô, no, mọ mì, lý phạm hủy đi ngạch lạc. Cung khải hiên mồm miệng không do mà kháng nghị doãn tiểu mạt bạo hành. Đáng tiếc người tiểu lực được, căn bản phản kháng không được. doãn tiểu mạt xoa nắn đủ rồi, lại đột nhiên nghi hoặc nói, ai, bảo bối, ta phát hiện gần nhất ngươi giống như gầy nga. Trên ma thịt thì xoa lên cảm giác không có phía trước như vậy nhiều đâu. Nàng tức khắc liền ấy nấy lên. Khẳng định là mỏ mì khoảng thời gian trước không ở nhà, đem nhà ta bảo bối cấp đói tới rồi đi. Khoảng thời gian trước, nàng đầu tiên là đi đảo bạ Lì 3 ngày, lại bởi vì ra thai nạn xe cộ, bị cung thiếu thần ngạnh buộc ở hắn nơi đó dưỡng 7 ngày thương. Thêm lên ước chừng có 10 ngày, nàng đáng thương nhạc nhạc bảo bối, cũng chỉ có thể cùng mạc lam lam cái kia chủ nghệ phế cùng nhau quá, khẳng định cũng chưa ăn được. Mấy ngày nay, mỏ mì mỗi ngày cấp bảo bối làm tốt ăn. Đem thịt thịt bổ trở về, được không? Hảo A. Cung Khải hiên vội gật đầu không ngừng. Trong lòng lại là bị hoảng sợ. Hoa thuận vui vẻ nhạc so sánh với, hắn xác thật muốn hơi gầy một chút, nhưng không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được. Vừa rồi mò Mị đột nhiên nói hắn gầy, hắn còn tưởng rằng lòi đâu. Con Hảo, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Ai nha, kia chỉ quảng cáo vì cái gì phải chờ tới một tháng lúc sau mới truyền phát tin đâu, Hảo sốt ruột A. Cái gì thời điểm bọn họ một nhà bốn người mới có thể thuận lợi đoàn tụ đâu? Lại phát cái gì ngốc đâu, nhanh lên, xe tới. Doan tiểu mặt nhìn nhi tử lại phát khởi ngốc tới, rước khoát trực tiếp ôm người lên xe. Đem nhi tử đưa đến trường học cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, nhưng là đương nàng đi vào Ninh Quốc Đại học thời điểm, lại rõ ràng cảm giác được khác thường. Nguyên bản, nàng đi ở trên đường căn bản sẽ không có bao nhiêu người chú ý. Hôm nay lại là mỗi một cái từ bên người nàng đi ngang qua người đều sẽ nhịn không được liếc nhìn nàng một cái, còn có người tụ ở bên nhau đối nàng chỉ chỉ trò trò, khe khe nói nhỏ. Doãn tiểu mạt nghe không rõ bọn họ đang nói chút cái gì, nhưng xem biểu tình liền biết khẳng định không phải cái gì lời hay, nàng nhịn không được nhíu như mày. Chính là, nàng không có chứng cứ chứng minh những người đó ở sau lưng nói nàng nói bậy, ngay cả tìm bọn họ tính sổ đều không được. Chờ vào lớp phòng học lúc sau, loại cảm giác này liền càng thêm rõ ràng. Tiến vào trường đại học này tới nay, nàng lần thứ hai đạt được toàn ban tập thể chú mục lễ. Hâm mộ, ghen ghét, chán ghét, tò mò, đủ loại tâm mắt, không phải trường hợp cá biệt, làm nàng phiền không thắng phiền. Chỉ có ngóa đạt âu kéo như cũ bảo trì nguyên bản bộ dáng, nhiệt tình mà chiều nàng vây vây tay. Phiên đã chết, những người này làm gì như thế xem ta. Doan tiểu mặt vội đi qua đi, mượn dùng sách giáo khoa che đậy, thấp giọng hỏi nói. Ngoa đạt Âu kéo nhung vai, thương hại mà nhìn về phía nàng nói, còn không phải mấy ngày hôm trước kia chàng internet phong ba trọc họa. chương 167, vườn trường bá lăng. Có chuyện tốt người đem những cái đó tin tức đều chuyển phát tới rồi chúng ta trường học trên diễn đàn, cơ hồ toàn giáo người đều thấy được. Ngoa đạt Âu kéo kinh ngạc nói, như thế nào, người không biết sao. Ta mấy ngày nay nào có tâm tư soát diễn đàn A. doãn tiểu mạt mặt ủ mày hếm mà lấy ra di động, đăng nhập trường học diễn đàn. Kết quả đưa vào từ ngữ mấu chốt một tìm tòi, lại cái gì đều không có. Gì, chuyện như thế nào? Ngoa đạt âu kéo cười nói, không cần tối lại, ngày hôm qua buổi chiều những cái đó thiệp liền toàn bộ bị xóa rớt. kia lúc sau, tái xuất hiện như vậy thiệp, cơ hồ không đến một phút, liền sẽ bị tự động thanh trừ sạch sẽ. Doan tiểu mặt ngẩn ngơ, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, này khẳng định là cung thiếu thần bút tích. Bất quá, xóa cũng vô dụng A, đại gia phía trước đều thấy được. Hơn nữa, này vừa thấy chính là vương tử điện hạ làm, tựa hồ càng thêm chứng thực ngươi cùng vương tử điện hạ quan hệ. Ngọa đạt Âu kéo vô vô nàng bả vai an ủi nói, ngươi biết, chúng ta trường học học sinh cơ hồ 8 phần đều là vương tử điện hạ phèn vương tử điện hạ luôn luôn giữ mình trong sạch. Như thế nhiều năm qua đều không có cùng bất luận cái gì khác phái truyền qua hai tiếng. Đột nhiên xuất hiện một cái ngươi, như thế nào khả năng không bị chú ý đâu. Bất quá, bọn họ hẳn là cũng chính là mới mẻ mấy ngày, ngươi nhịn một chút thì tốt rồi. Bằng không còn có thể như thế nào đâu. Doan tiểu mạt bất đắc dĩ mà cười cười, nhụt chí ghé vào trên bàn. Ta đột nhiên có chút hối hận nhận lời mời hoàng thất vật lý trị liệu sư. Nếu... Lúc trước nàng không có tham gia nhận lời mời, hiện giờ này đó phân phân loạn loạn sự tình liền sẽ không xuất hiện. Người ngốc ca. Ngoa đạt ô kéo tức giận mà chụp một chút nàng cái ốc, ngươi quản người khác như thế nào xem ngươi làm cái gì. Vì này đó nhằm chán người ý tưởng, từ bỏ chính mình sự nghiệp nhân sinh, mới là thật sự xuẩn hảo sao. Doan tiểu mặt cổ cổ gương mặt, thầm nghĩ, nàng đương nhiên không phải bởi vì cái nhìn của người khác mới sinh ra loại này ý tưởng. bằng không. Năm đó mới 18 tuổi nàng, cũng sẽ không dứt khoát đỉnh người khác phê bình sinh hạ chính mình bảo bối nhi tử. Nhưng, nàng cùng cung thiếu thần chi gian gút mắt lại không thể nói cho ô Lạp. Không phải không tin ô Lạp, chỉ là không nghĩ lại thêm một cái người thế nhà mình buồn rầu thôi. Thấy ngóa đạt Âu kéo còn muốn mở miệng, doan tiểu mặt vừa lúc nhìn đến giáo thụ đi vào tới, vội nói sang chuyện khác nói, giáo thụ tới, đừng nói chuyện, nghiêm túc nghe giảng bài. Ngọa Đạt Ô kéo nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phảng phất ở nghiêm túc nghe sách giáo khoa, trên thực tế đã sớm như đi vào coi thần tiên thiên ngoại Doãn Tiểu Mạn tức giận mà hừ một tiếng, chiều nàng làm cái mặt quỷ." Doãn Tiểu Mạt căn bản là không phát hiện, trình tiết khóa đều trong lòng không ở nào phát nốt. May mắn, hôm nay đi học giáo thủ cũng không phải thích vấn đề học sinh, bằng không nàng liền thảm. Thật vất vả ngao đến tan học, Doãn Tiểu Mạt lo lắng sẽ bị Ngọa Đạt Âu kéo truy vấn, vội lấy cơ có việc Bế lên chính mình sách giáo khoa liền vội vàng chạy ra phòng học. Dọc theo đường đi, không ngoài dự đoán lại lần nữa thu được vô số chú mục lễ. Doan tiểu mạt phiền không thắng phiền, bất chi bất giác liền đi tới hẻo lánh chỗ. Thình linh phía sau đột nhiên có người hung hăng đẩy nàng một phen, thân thể của nàng liền không tự chủ được về phía trước pháp gục trên mặt đất. May mắn, nơi này mặt đất là bùn đất, cũng không như nước bùn mặt đất như vậy cưng rắn. Nàng chỉ là đầu gối cùng khỉu tay đã chịu một chút tiểu chảy ra. Tiện nhân, là ngươi câu dân vương tử điện hạ, bọn tỉ muội cùng nhau thượng, cho ta hung hăng mà giáo hấn một chút nàng. Không đợi nàng từ trên mặt đất bò dậy, phía sau liền lại lần nữa truyền đến một đạo bén nhọn tiếng nói. Doan tiểu mặt trong đầu nháy mắt hiện lên một ý niệm, nàng, đây là gặp được cái gọi là vườn trường bá lăng. Bất quá, nàng cũng không phải là cái loại này bị đánh sẽ không đánh trả bánh bao. Không kịp nghĩ lại, nàng vội dùng tay trên mặt đất một trống, lưu loát mà nhảy dựng lên, thuận thế mũi chân một điểm, xoay người lại. Là các ngươi. thấy rõ người tới mặt, doan tiểu mặt mới phát hiện, những người này cư nhiên đều là nàng nhận thức. Các nàng tuy rằng đều không phải là một cái đạo sư, nhưng bởi vì việc học có trọng điệp, rất nhiều giảng bài đều là cùng nhau thượng. Nàng cùng những người này tuy rằng không tính là bằng hưu, nhưng ngày thường cũng nói qua nói mấy câu ở trung gian đều rất lũ hảo. Như thế nào cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất đứng ra nhằm vào chính mình, thế nhưng sẽ là những người này. Là chúng ta lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng giáo thụ cáo trạng? Dẫn đầu nữ nhân khinh thường mà biểu môi, nguy hiểm mà nhìn doãn tiểu mặt nói, vẫn là nói, ngươi tính toán cùng vương tử điện hạ cáo trạng. Những người khác cũng sôi nổi lộ ra sắc mặt giận dữ. Chưa bỏ cáo trạng, ngươi còn sẽ cái gì? Tiện nhân! dám câu dẫn vương tử điện hạ, bị đánh chết cũng là xứng đáng. Ngươi nếu là dám cáo trạng, chúng ta liền gặp ngươi một lần đánh một lần. Đúng vậy, xem trường học có dám hay không khai trừ chúng ta. Doan tiểu mạt nhịn không được có chút vô ngữ, nàng cái gì thời điểm nói qua muốn cáo trạng. Những người này một mở miệng liền cho nàng định tội, nàng thiệt tình thực quan, hảo sao. Hơn nữa, này đó nữ nhân đều bao lớn rồi, thế nhưng một mở miệng vẫn là một cổ tử trung nhị hương vị đây là cái gọi là trung nhị chứng thời kỳ cuối sao? nàng mắt trong lúc lơ đãng từ này mấy người phụ nhân ăn mặc thượng sẽ qua trong mắt hiện lên hiểu rõ những người này quần áo trang sức không có chỗ nào mà không phải là hàng hiệu thực hiển nhiên gia thế điều kiện đều không kém trách không được dám như thế kiêu ngạo một chút đều không sợ trường học xử phạt bất quá kia không đại biểu nàng doãn tiểu mạt liền sẽ sợ các nàng trung nhị đúng không? nàng nhất giam hiểu dạy dỗ loại người này. Cáo trạng đó là học sinh tiểu học hành vi, chúng ta tốt xấu đều là nghiên cứu sinh, tự nhiên có càng thêm thành thục giải quyết phương thức. Doan tiểu mạn hoạt động một chút thủ đoạn, khinh miệt mà chiều đối diện đám kia nữ nhân ngoắc ngón tay, không phải muốn giáo hấn ta sao. Cùng lên đi. Trung nhị phải không? Ta đây liền so các ngươi càng trung nhị. Thích bạo lực phải không? Ta đây liền so các ngươi càng bạo lực. Này đàn nữ nhân, căn bản chính là một đám sống trong nhung lùa đại tiểu thư. Sức chiến đấu cơ bản là số âm, thành thạo đã bị Doan Tiểu mạt cấp lược đổ. Như thế nào, còn muốn lại đến sao? Nàng khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống nhìn ngã trên mặt đất bò không đứng dậy một đám người, nhàn nhàn nói, như thế nào, còn muốn lại đến sao? Doan Tiểu mạt ngươi cho chúng ta chờ, ngươi dám đánh chúng ta, trường học nhất định sẽ đem ngươi khai trừ. Phía trước dẫn đầu nữ nhân quỷ dạp trên mặt đất, không cam lòng mà kêu gào nói. Doan tiểu mặt trong mắt hiện lên một mạt khinh thường, ý của ngươi là, các ngươi muốn tìm lao sư cáo trạng. thắng được khởi thua không nổi sao. Hiện tại học sinh tiểu học đều so các ngươi cường. Ngươi kia nữ nhân bị tức giận đến xanh mặt, nhìn về phía nàng ánh mắt nháy mắt lại hung ác rất nhiều, lại cắn răng nói, chúng ta mới sẽ không cáo trạng, ngươi chờ, lúc này đây chúng ta thua, tiếp theo liền không như thế đơn giản. Hảo, ta chờ các ngươi. Doan tiểu Mạt khinh thường mà con con khỏe môi nên ngang mà đi. Trong lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn, này mấy người phụ nhân đều là thời kỳ cuối trung nhị chứng người bệnh, nhất chịu không nổi kích tướng, và không hôm nay chuyện này thật sự phiền phái đâu. Đại học quả nhiên là cánh rừng lớn, cái gì chim chóc đều có. Một đám đều như thế đại niên kỷ, thế nhưng còn học nhân ra học sinh tiểu học học sinh trung học ngoạn nhi vườn trường bá lăng, có đủ nhàm chán. Trước 168, bị công chúa ôm. Bất quá, vừa rồi đánh người một đốn, cảm giác ngược đổ một ngụm hờn rôi đều đi, doan tiểu mạn cảm thấy còn rất sảng. Khỉu tay cùng đầu gối truyền đến từng đợt đau đớn, cùng đi ngang qua người những cái đó vui sướng khi người gặp họa ánh mắt cảm giác cũng chưa như vậy phiền. Nàng nhìn nhìn phương hướng, xoay người chiều giáo bệnh viện phương hướng đi đến. Trên người vết thương tuy nhiên không nghiêm trọng, lại dính không ý thổ, linh quốc trời nóng như vậy, không hảo hảo xử lý, miệng vết thương thực dễ dàng phát sinh cảm nhiễm. Đi tới đi tới, lại đột nhiên phát hiện, bên người người đều không thấy. Hơn nữa, thỉnh thoảng có người từ bên người nàng nhanh chóng mà chạy quá, mục tiêu tựa hồ đều là cùng cái phương hướng. Nàng tò mò mà nhìn ra xa liếc mắt một cái, lại chỉ nhìn đến một mảnh đen nghìn nghị đầu người, ẩn ẩn có thể nghe được từng đợt nhảy nhót tiếng hoan hô. Chẳng lẽ là có cái nào thiên vương siêu sao đến trong trường học tới? Cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, nàng chưa bao giờ truy tinh. Đối ninh quốc minh tinh càng là một chút đều không quen thuộc, không hề có đi theo thấu đi lên ý tưởng, ngược lại có chút buồn rầu. Phía trước kia giai đoạn là đi giáo bệnh viện nhất định phải đi qua chi lộ, nhưng là hiện tại bởi vì cái kia cái gì minh tinh quan hệ cấp tắc nghẽn, nàng nên như thế nào qua đi đâu. Tính, trước tìm một chỗ chờ một lát, chờ kêu minh tinh đi rồi rồi nói sau. Doan tiểu mặt bất đắc dĩ mà thở dài, ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút. Phát hiện cách đó không xa vừa lúc có một cái đỉnh hồng gió, vội nâng bước muốn đi qua đi. Phía sau lại đột nhiên truyền đến một đạo ôn nhu mà trầm thấp thanh âm, tiểu mạt. Trong thanh âm tựa hồ còn mang theo áp lực run rẩy làm doãn tiểu mạt bước chân không khỏi cứng đờ. Thật là hắn sao? Là cái kia nàng cho rằng không còn có cơ hội gặp mặt người sao? Tiểu mạt vì cái gì không quay đầu lại, là còn ở giận ta sao? Phía sau người thở dài một tiếng. Thanh âm tựa hồ càng thêm áp lực. Không, không có, ta cũng không có sinh ngươi khí. Doan tiểu mạc rộng mở xoay người, nhìn chằm chằm người nọ nhìn thật lâu sau mới gian nan mà gọi ra một cái tên, Cố Sâm. Nàng nhìn Cố Sâm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nột nột hỏi, ngươi, ngươi như thế nào tới? Kỳ thật nàng còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi, nàng muốn hỏi, hắn công ty không phải không có việc gì sao, hắn không phải đính hôn sao. Vì cái gì sẽ trở nên như thế tiểu tụy? Hắn lúc này đây đến minh Quốc, là tới tìm nàng sao? Hắn còn nhận nàng cái này bằng hữu sao? Cố sâm lại hiểu lầm nàng ý tứ, cảm xúc nhịn không được lại hạ xuống vài phần, tiểu mạt không nghĩ nhìn thấy ta sao? Là ta không tốt, ở ngươi nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm, ta lại bỏ xuống ngươi, một mình rời đi. kia cũng không phải ngươi sai, ta biết đến. Doan tiểu mạt nhíu mày đánh gây hắn nói. Không cần lại cùng ta nói xin lỗi, là ta liên lụy ngươi mới đúng. Một trận gió thổi tới, nàng dơ tay sửa sang lại một chút sợi tóc. Mắt sát cố xâm lập tức liền chú ý tới nàng khủy tay thượng chảy ra. Hắn đôi mắt co rụt lại, dơ tay bắt lấy Doãn tiểu Mạt cánh tay, vẻ mặt khẩn trương, ngươi bị thương, chuyện như thế nào, vì cái gì không đi bệnh viện. Doan tiểu Mạt vội nói, ta không có việc gì, chỉ là một chút tiểu thương, ta... Nàng lời nói mới nói đến một nửa, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một tiếng gầm lên. Các ngươi ở làm cái gì? Cung thiếu thần, ngươi, ngươi làm cái gì? Doan tiểu mặt vừa định hỏi hắn vì cái gì sẽ ở trường học, liền thấy hắn vẻ mặt tức giận mà nâng lên tay tuội hồ muốn đánh cô sâm bộ dáng, vội tiến lên bắt được cánh tay hắn. Ngươi che chở hắn. Cung thiếu thần nghiêng đầu nhìn về phía Doan tiểu mặt, trong mắt u ám kích động. Doan tiểu mặt nhịn không được chiều hắn mắt trợn trắng. Ngươi vô duyên vô cớ động thủ đánh người vốn dĩ chính là không đúng, hơn nữa, nơi này như thế nhiều người đâu, ngươi nếu là thật động thủ, ngẫm lại sẽ có cái gì kết quả. Trên mạng phong ba mới vừa bị áp xuống đi, nàng thật sự không nghĩ lại làm nổi bật. Hai nam tranh một nữ đánh nhau rồi loại này tin tức, vốn dĩ chính là đại gia thích nghe ngóng bắt quái, hướng chi này hai cái nam nhân một cái là ninh quốc vương tử, một cái là vượt quốc tập đoàn tổng tài. Tất cả đều là đỉnh cấp kim cương vương láo ngũ, thỏa thỏa đầu đề. Nhưng, nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông nữ nhân, chỉ nghĩ muốn một phần bình tĩnh sinh hoạt mà thôi. Vậy ngươi là vì ta. Cung thiếu thần sắc mặt nháy mắt âm chuyển tình. Doan tiểu mạt ngắm hắn liếc mắt một cái, áp xuống trận trắng mắt xúc động, trái lương tâm gật gật đầu. Mặc kệ như thế nào, không thể làm ra hỏa này tại đây sao nhiều người trước mặt nổi điên. Nếu không nàng thật sự vô pháp nhi tiếp tục ở trong trường học lan lộn. Đang nghĩ người tới, Cố Sâm rồi lại đã mở miệng, hướng về phía Cung thiếu thần bất mãn mà chỉ trích nói, "Ngươi bây giờ còn có tâm tình tranh giành tình cảm, không thấy được tiểu Mạt đều bị thương sao?" "Ngươi bị thương?" Cung thiếu thần mới phát hiện Doãn Tiểu Mạt khuỵu tay cùng đầu gối chảy ra, mày nhăn lại, trực tiếp chặn ngang liền đem người cấp ôm lên. "A, ngươi làm cái gì a?" Doãn Tiểu Mạt đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới nhịn không được thét trói thai ra tiếng. Ngay sau đó, nàng thanh âm đã bị lớn hơn nữa tiếng thét trói thai cấp che đậy. Doan tiểu mặt lúc này mới nhớ tới, chung quanh còn có một đám vây xem đồng học, thân thể nháy mắt cứng cỏng, trong đầu chỉ còn lại có ba chữ, nàng xong rồi. Làm cho như thế nhiều người mặt bị cung thiếu thần trực tiếp công chua ôm, nàng cả người chính là dài quá vô số há mồm, cũng nói không rõ. Người mau buông ta xuống, Nàng hung tận mà trừng mắt cung thiếu thần cái này đầu sỏ gây tội, tức giận đến sắc mặt thanh hắc. Cung thiếu thần lại căn bản không để ý tới nàng, tùy tay chọn một người đệ thử hỏi, phiền thoái hỏi một chút, phòng y tế ở đâu? Kia! Bên kia! Kia bị chọn trung học sinh kích động nói chuyện đều nói lắp, ta! Ta mang ngài qua đi đi! Cảm ơn! Cung thiếu thần nhàn nhạt mà đối hắn gật gật đầu. Không! Không cần cảm tạ Doan tiểu Mạt nhìn cái kia vẻ mặt ngây ngô cười, đi đường cùng tay cùng chân học sinh, phi thường không nghĩ thừa nhận, đó là chính mình nhận thức cái kia nổi liễm ổn trọng kéo đức học trưởng. Che ở trên đường học sinh thấy cung thiếu thần ôm doan tiểu Mạt đi tới, lập tức liền mốt sờ phân hải về phía hai bên phân mở ra, cấp hai người nhường ra một cái lộ. Doan tiểu Mạt cứng đờ mà bị cung thiếu thần ôm, đã lười đến dãy rủa. Dù sao đã bị như thế nhiều người thấy được, lại phủi sạch cũng không ai sẽ tin nàng trên đùi vết thương tuy nhiên không nặng nhưng thương ở đầu gối đi đường vẫn là có điểm đau có miễn phí hình người xe lan hà tất cự tuyệt cố sâm nhìn doãn tiểu mạt bị cung thiếu thần ôm vào trong ngực trong mắt nhịn không được hiện lên một màn sắc ý lại vẫn là nâng bước theo đi lên phong y dì tế cũng không xa thực mau liền đến doãn tiểu mạt đang muốn làm cung thiếu thần buông nàng liền nghe được kéo đức học trưởng kinh ngạc nói gì ngươi là mới tới giáo y lìa sao Vương bác sĩ chẳng lẽ từ trước. Vương bác sĩ là một vị tuổi rất đại lao đại phu tới, làm người thập phần hòa ái dễ gần, đối tới cửa tìm thầy trị bệnh học sinh thái độ cũng thực hảo, mọi người đều thực thích hắn. Doan thiểu mạc nghe được kéo đương học trưởng suy đoán, trong lòng nhịn không được có chút thương cảm. Tiếp theo, liền nghe được một cái mang theo vài phần thanh lanh tuổi trẻ tiếng nói nói, vương bác sĩ cũng không có từ trước, chỉ là gần nhất trong nhà có chút sự tình. Làm ơn ta tới giúp hắn đại một đoạn thời gian ban thôi. Ngươi có thể kêu ta bác sĩ Khoa Kỳ. Thanh âm này nghe tới giống như có điểm quen thai nha. Doan tiểu mặt dễ rùa từ cung thiếu thần trong khuyệu tay ló đầu ra chiều giáo ý thì phương hướng nhìn lại. chương 169, bác sĩ Khoa Kỳ. Thấy rõ ràng ngồi ở chỗ kia người, doan tiểu mặt tức khắc liền hưng phấn mài nheo lại mắt, dùng sức mà đối người phất phất tay. Bác sĩ Khoa Kỳ, hảo xảo A, sao? không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở trong trường học đụng tới người là người a bác sĩ khoa kỳ cười khẽ treo chọc nói lúc này mới qua bao lâu như thế nào lại đem chính mình lộng bị thương không nghĩ tới bác sĩ khoa kỳ người thế nhưng còn nhớ rõ ta doãn tiểu mạn tức khắc càng thêm hưng phấn cung thiếu thần trong lòng lại là nháy mắt đánh nghiêng dâm cái chai giống nhau trong lòng toàn không được tiểu mạn còn chưa từng không có đối hắn cười đến như thế đẹp quá đâu Hắn nhìn không được lạnh lùng nói, bác sĩ, người chức trách là cho người bệnh xem bệnh, không phải bồi người bệnh nói chuyện hiếm. Nhìn bác sĩ Khoa Kỳ cười đến cùng đóa hoa nhi dường như bộ dáng, hắn trong lòng liền không thoải mái hoảng. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng chỉ ở một thân người thượng tài quá, người nọ chính là trước mặt người này. Khoa Kỳ gia tộc cũng là y ghi dược thế gia, bất quá nảy đây tây y ghi lập nghiệp. Khoa Kỳ gia tộc có được toàn bộ ninh quốc lớn nhất tiên tiến nhất bệnh viện. Sau lương tập đoàn càng là đề cập đến y y dược cùng với chữa bệnh khí giới chờ nhiều tương quan lĩnh vực. Ở Ninh Quốc, Trung y y ở đầu đầy William gia Tây y y ở đó là Khoa Kỳ ra, này hai nhà đều là không người nguyện ý đắc tội cũng không dám đắc tội. Bác sĩ Khoa Kỳ làm Khoa Kỳ gia tộc này đồng lứa đích trưởng tôn, ở một chúng thái tử đảng chung cũng là phải tính đến nhân vật. Tiểu tử này trời sinh một bộ cười mặt, bởi vì ra giáo nguyên nhân, tính tình nhìn cũng thập phần ôn hòa. Nhưng, nếu ngươi thật sự tin hắn biểu hiện ra ngoài bộ dáng, khẳng định sẽ bị hố thực thảm. Lúc trước hắn chính là, lúc ấy hắn mẫu thân vừa mới qua đời, hắn đôi tất cả mọi người ôm đề phòng, cố tình đã bị tiểu tử này mềm một bộ dáng cấp lửa. Lại không nghĩ, hai người một khối ngoạn nhi thời điểm, gia hỏa này gây ra hỏa, thế nhưng quay đầu liền cấp đẩy đến trên người hắn. Hơn nữa, vô luận hắn như thế nào biện giải, cũng chưa người tin tưởng tiểu tử này nói dối. Hắn hẳn là bối nổi, từ nay về sau, liền minh bạch một đạo lý, chi nhân chi diện bất chi tâm. Tiểu tử này lớn lên giống cái thiên sứ, bên trong tim lại là hắc. Lần trước tiểu mặt ra thai nạn xe cộ, ở bệnh viện thấy ra hỏa này, hắn liền dẫn theo tâm, trăm phương nghìn kế ngăn trở tiểu mặt cùng gia hỏa này nhận thức. Lại không nghĩ, người này thế nhưng lại chạy tới tiểu mặt trong trường học tới, thật là âm hồn không tan. uy người thái độ hảo điểm. Doan Tiểu Mạn cũng không biết cung thiếu thần cùng bác sĩ Khoa Kỳ chi gian đơn đoán, nhịn không được tức giận đến đánh hắn một chút, ngươi cũng chưa đem ta buông xuống, làm nhân ra bác sĩ Khoa Kỳ như thế nào cho ta xem thương. Lại vội quay đầu đối bác sĩ Khoa Kỳ xin lỗi, nói, bác sĩ Khoa Kỳ, ngượng ngùng à, ra hỏa này tính tình chính là tương đối xấu, ngài đừng cùng hắn chấp nhận. Không có gì. Bác sĩ Khoa Kỳ ôn hòa mà cười cười. Là một người bác sĩ. Không lý trí người bệnh người nhà hắn gặp qua quá nhiều, cái gì khó nghe nói chưa từng nghe qua đâu, đã sớm luyện ra một bộ bao dung lòng dạ. Húng hồ, cung thiếu thần ngữ khí tuy rằng hướng, lời nói lại không tính khó nghe. Từ khi còn nhỏ chính mình hắn làm cung thiếu thần giúp chính mình bối một hồi nổi lúc sau, ra hỏa này nhìn đến hắn liền lại chưa cho quá một câu lời hay, hắn đều thói quen. Ngươi bạn trai thực để ý ngươi, nếu không phải đem người đặt ở trong lòng. Lại như thế nào bởi vì bạn gái cùng người khác nói nói mấy câu liền ghen đâu. Chỉ là, hắn lại là không nghĩ tới, cung thiếu thần thế nhưng cũng sẽ có như thế để ý một nữ nhân thời điểm. Bác sĩ Khoa Kỳ nhìn về phía cung thiếu thần ánh mắt nhịn không được nhiều một mặt hài hước chi sắc. Doan tiểu mặt lại là đỏ mặt, xấu hổ buồn bực mà phản bác nói, hắn mới không phải ta bạn trai đâu. Gia hỏa này cư nhiên còn không có đem người bắt lấy. Bác sĩ Khoa Kỳ kinh ngạc chiều cung thiếu thần nhướng mày. Xem cái gì xem. Cung thiếu thần sắc mặt nhịn không được có chút hắc. Xách, bác sĩ Khoa Kỳ vui sướng khi người gặp họa mà lắc lắc đầu, tính tình như thế hư, xứng đáng không thể ôm được mỹ nhân về Hắn nhàn nhạt mà liếc cung thiếu thần liếc mắt một cái, đứng dậy từ bên cạnh ngăn tủ thượng, đem lấy ra cồn cùng thuốc đỏ. Đối cung thiếu thần ý bảo nói, đem người bị thương phong tới ghế trên. Doãn tiểu Mạn hồ nghi mà nhìn xem cung thiếu thần, lại nhìn xem bác sĩ Khoa Kỳ, tổng cảm giác này hai người chi gian bầu không khí quái quái. Các ngươi, nhận thức, này hai người chi gian nói chuyện ngữ khí, rõ ràng là người quen chi gian mới có sao. Cung thiếu thần lập tức mặt đen nói, không quen biết. Bác sĩ Khoa Kỳ lại đồng thời mở miệng nói, đúng vậy, từ nhỏ liền nhận thức. Doan tiểu Mạn ánh mắt lại một lần từ hai người trên người dạo qua một vòng. Quyết đoán lựa chọn tin tưởng ôn nhu bác sĩ Khoa Kỳ. Cung thiếu thần gia hỏa này nhất định từ nhỏ liền rất bá đạo đi, bác sĩ Khoa Kỳ như thế ôn nhu, khẳng định không thiếu bị hắn khi dễ đi, Ta khi dễ hắn. Cung thiếu thần hắc mặt chụp một chút doãn tiểu mạt đầu nói, biết cái gì kêu chi nhân chi diện bất chi tâm sao. Đừng bị gia hỏa này mặt ngoài cấp lửa, hắn tâm hắc đâu. Như thế nào khả năng? Doan tiểu mạt nếu máu, hướng về phía bác sĩ Khoa Kỳ ngây ngô cười. Bác sĩ Khoa Kỳ rõ ràng như thế Ôn nhu. Cố Sâm đứng ở bên cạnh, lặng lặng mà nhìn Doãn Tiểu Mạt cùng Cung Thiếu Thần hô động. Bác sĩ Khoa Kỳ còn có thể ngẫu nhiên cắm hai câu miệng, hắn lại hoàn toàn bị bài xích bên ngoài, căn bản chen vào không lọc đi. Hắn nhịn không được có chút dao động lên, không biết chính mình lại lần nữa đi vào Ninh Quốc quyết định rốt cuộc đúng hay không. Bác sĩ Khoa Kỳ không hổ là khoa cấp cứu bác sĩ, động tác chính là phi giống nhau mau. Thành thạo liền đem doãn tiểu mặt miệng vết thương lý hảo. Miệng vết thương không thâm, tiểu tâm đừng chạm vào thủy, hai ngày hẳn là liền không sai biệt lắm hảo. Bác sĩ khoa kỳ thật là lợi hại. doãn tiểu mạt đôi tay dao nắm ở trước ngực, mắt lấp lánh mà nhìn bác sĩ khoa kỳ. Nàng cũng chưa như thế nào cảm giác được đau đâu, miệng vết thương liền bao hảo. Cung thiếu thần hắc mặt đem doán tiểu mặt đầu bẻ hướng chính mình, lạnh lùng nói, không được lại xem hắn. Xem ai là ta tự do. Ngươi không thể như thế bá đạo. Doan tiểu mạt căm giận mà chừng hắn. Cung thiếu thần dơ tay che lại nắng mắt, lại nói ta liền hôn ngươi. Doan tiểu mạt mặt nháy mắt bạo hồng, một phen đẩy ra hắn tay, xấu hổ buồn bực mà chỉ vào hắn, nửa ngày nói không ra lời. Lúc này, phong y tế môn lại đột nhiên bị người từ bên ngoài phanh một tiếng đẩy mở ra. Ngoá đạt âu kéo sách theo một cái hộp cơm thân ảnh liền xuất hiện ở cửa, chỉ là luôn luôn rộng rãi ái cười trên mặt lại là mang theo hơi mỏng sắc mặt giận dữ cùng tràn đầy nhẹ quất bác sĩ khoa kỳ ta tới cấp ngươi đưa cơm trưa nàng căn bản không chú ý tới phòng y tế những người khác trực tiếp hai ba bước lẹn đến bác sĩ khoa kỳ bàn làm việc trước liền đem hộp cơm nặng nghề mà vỗ vào trên bàn ô lạp doãn tiểu mạt chớp hai hạ mắt do dự mà hô nàng một tiếng ai tiểu mạt ngươi như thế nào ở chỗ này ngõ đạt âu kéo mới phát hiện doãn tiểu mạt tồn tại Ánh mắt nhìn không được trột dạ mà phiêu phiêu, lại cảnh cáo mà chừng mắt nhìn bác sĩ Khoa Kỳ liếc mắt một cái. Doan tiểu mặt cử cử đồ thuốc đỏ cánh tay, nói, ta không cẩn thận té bị thương, ngươi tới cấp bác sĩ Khoa Kỳ đưa cơm. Nàng chấp hai hạ mắt, bắt quái mà cười nói, các ngươi là cái gì quan hệ a? Thẳng thắn tử khoan nha. Không nghĩ tới, bác sĩ Khoa Kỳ cùng ô lạp thế nhưng nhận thức, thoạt nhìn còn quan hệ phỉ thiện. Bất quá, như thế cái tin tức tốt. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao, như vậy xoái ca bị hảo tỷ bội cấp chiếm, đương nhiên so tiện nghi người ngoài hảo. chương 170, ta khuê mật thế nhưng như thế xuẩn. Làng chủ muốn chính là, xoái ca thành khuê mật người, nàng liền có thể lúc nào cũng xem xét nha. Doan tiểu mặt lén lúc nghĩ, ngõ đạt Âu kéo lại là một bộ nửa điểm đều không nghĩ cùng bác sĩ khoa kỳ nhất lên quan hệ bộ giáng, lập tức liền làm sáng tỏ nói, chúng ta cái gì quan hệ đều không có. Chính là nhận thức mà thôi. Doan tiểu mạc nếu máu, ám đạo, đương nàng ngốc sao. Chỉ là nhận thức nói, sẽ đến cấp đưa cơm. Hậu thiên ô lạp sinh nhật, đồng thời cũng sẽ tuyên bố chúng ta đính hôn tin tức. Bác sĩ Khoa Kỳ cười tủm tỉm mà nhìn ngóa đạt ô kéo liếc mắt một cái, hoàn toàn làm lơ nàng cảnh cáo ánh mắt. Sùng lịch mà nhìn ngóa đạt ô kéo nói, ô lạp chính là tương đối thẻ thùng. Hắn đã cho nha đầu này 6 năm tự do. Cũng sẽ không lại mặc kệ nàng tiếp tục trốn tránh đi xuống. Ai nha, chúc mừng chúc mừng a Doan Tiểu Mạc vội chiều hai người chúc mừng, lại oán trách mà trừng mắt nhìn Ngoá Đạt Âu kéo liếc mắt một cái nói, còn có phải hay không hảo tỉ muội như thế đại tin tức tốt cư nhiên vẫn luôn gạt ta. Tiểu Mạc, ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, ta đều không có đáp ứng đâu. Ngoá Đạt Âu kéo thở phì phì mà trừng mắt nhìn bác sĩ Khoa Kỳ liếc mắt một cái, gương mặt lại không tự giác mà đỏ lên Doan tiểu mà xem ở trong mắt, nào còn không biết nha đầu này là ở khẩu thị tâm phi. Vừa muốn mở miệng trêu chọc, lại trong lúc lơ đáng phát hiện, ngoã đạt ô kéo trong mắt buông xuống trong con ngươi thế nhưng hiện lên một mặt chua sót, tới rồi bên miệng nói lại cấp nuốt trở vào. Ô lạp rõ ràng là thích bác sĩ khoa kỳ, lại muốn cự tuyệt, chẳng lẽ nơi này có cái gì khổ chung. Xem ra, nàng đến tìm cơ hội hảo hảo hỏi một chút cũng không thể trơ mắt mà nhìn hảo tỉ mọi sai thất chính mình hạnh phúc. Cung thiếu thần kỳ thật vẫn luôn biết, Doan Tiểu Mạt đối bác sĩ Khoa Kỳ chỉ là đơn thuần thưởng thức, cũng không có tình yêu nam nữ. Bất quá, hắn vẫn là nhịn không được sẽ lo lắng lâu ngày sinh tình A. Thằng đến thấy Doan Tiểu Mạt biết được bác sĩ Khoa Kỳ sắp đính hôn tin tức, cũng không có lộ ra chút nào thường tâm chi sắc, mới xem như chân chính yên tâm. Chỉ cần hắn lại đem như hổ rình mồi cố sâm giải quyết rất là được. Cung thiếu thần trong mắt xẹt qua một mả tám sắc, nhìn về phía đứng ở bên cạnh, vẫn luôn không mở miệng cố sâm nói, đi ra ngoài tâm sự. Cố sâm nhìn doãn tiểu mạt liếc mắt một cái, do dự một chút, liền gật đầu, hảo. Di, các ngươi hai cái làm cái gì đi a? Doãn tiểu mạt nhìn hai người một khối đi ra ngoài, nhịn không được có chút khẩn trương, sợ hai người sẽ đánh lên tới. Chúng ta còn có chút công sự muốn nói, ngươi ngoan ngoãn đi học, buổi chiều tan học lúc sau. Ta tới đón ngươi. Cung thiếu thần xoay người đối nàng khẽ cười cười. Cố sâm cũng ôn nhu cười, an ủi nàng nói, yên tâm đi. Nàng một chút đều không yên tâm. Doan tiểu mạt buồn rầu mà nắm một chút chính mình đầu tóc. Ngoa đạt âu kéo cung tử chính mình cảm xúc dễ rùa ra tới, bận cợt mà đối nàng chấp chớp mắt trử. Hai nam tranh một nữ, vợ kịch lớn của năm A hai cái đều là chất lượng tốt Mỹ Nam, ngươi liền thật sự không động tâm. Bọn họ hai cái đều có vị hôn thê. Doan tiểu mạt như mày nói, hơn nữa, ta chỉ đem cô sâm coi như ca ca. Nga. Ngoa đạt Âu kéo cởi đến vẻ mặt ý vị thông trường, ngươi chỉ đem cô sâm đương ca ca, như vậy vương tử điện hạ đâu. Có vị hôn thê sợ cái gì nha, dù sao còn không có kết hôn, thích liền không cần đại ý trên mặt đất ta đây chính là cả đời hạnh phúc, bỏ lỡ, lại tưởng hối hận đã có thể không còn kịp rồi. Doan tiểu mặt lắc lắc đầu, chua sót mà cười cười nói, hắn không chỉ có có vị hôn thê, còn có hai tử, ta tuyệt không sẽ làm kẻ thứ ba. Hảo, đừng chỉ nói chuyện của ta, ngươi cũng nói nói, ngươi cùng bác sĩ Khoa Kỳ rốt cuộc chuyện như thế nào. Nàng trộm mà ngắm liếc mắt một cái, phát hiện bác sĩ Khoa Kỳ chính nghiêm túc mà đang ăn cơm, hoàn toàn không có chú ý các nàng hai cái, không khỏi để thấp thanh âm hỏi. Ngoá đạt âu kéo ánh mắt lập lệ một chút, cường cười nói. Có thể có cái gì sự à, còn không phải là liên hôn sao. Ngươi biết ta, ta ghét nhất loại chuyện này. Nàng cố tình ngâng lên thanh âm, rõ ràng chính là cố ý nói cho bác sĩ Khoa Kỳ nghe. Một bên nói, còn một bên quan sát đến bác sĩ Khoa Kỳ biểu tình. Thấy bác sĩ Khoa Kỳ vẫn luôn không giao động mà vùi đầu ăn cơm, nhịn không được nhíu như mày. Ngươi gạt được chính mình, lừa bất quá ta. Doan tiểu mặt chỉ chỉ chính mình mắt, nói, ta nhưng không hạt. Người rõ ràng là thích bác sĩ Khoa Kỳ. Ngoá đạt Âu kéo vội dối tay che lại nàng miệng, trột dạ mà trộm ngắm liếc mắt một cái bác sĩ Khoa Kỳ. Phát hiện bác sĩ Khoa Kỳ tựa hồ không có nghe được Doãn Tiểu Mặt nói, mới nhẹ nhàng thở ra, cô nãi nãi, ta đi địa phương khác nói tốt sao. Doan Tiểu Mặt nhìn bác sĩ Khoa Kỳ liếc mắt một cái, gật đầu nói, hảo đi. Dù sao, nàng lúc sau còn có thể lại đây nói cho bác sĩ Khoa Kỳ sao. Ân. Liên như thế vui sướng quyết định. Bác sĩ Khoa Kỳ, vậy ngươi từ từ ăn cơm, chúng ta đi trước lạc. Hảo, lần sau thấy. Bác sĩ Khoa Kỳ ôn nhu mà đối hai người cười cười, lại nói, bất quá, lần sau gặp mặt thời điểm, tốt nhất không cần là ở bệnh viện. Ai nha, không nghĩ tới bác sĩ Khoa Kỳ còn thực hài hước đâu. Doan Tiểu Mạt cười đối hắn phất phất tay, nói, yên tâm đi, thân thể của ta chẳng đâu, dễ dàng sẽ không tiến bệnh viện, ha ha. Ngọa đạt ô kéo nhìn hai người hô động, lại là nhìn không được có chút tâm tắc. Ra phòng y tế, liên thấp phòng hỏi, uy, ngươi không phải là coi trọng bác sĩ khoa kỳ đi. Như thế nào sẽ? Doãn tiểu mặt giờ khóc giờ cười mà nhìn về phía Ngọa đạt ô kéo, bằng hưu phu không thể khinh, yên tâm, ta khẳng định sẽ không đoạt ngươi bạn trai. Gia hòa này, rõ ràng đều như vậy để ý, còn vị chết cái mỏ vẫn còn cứng không chịu thừa nhận thích. Ô làm nha! Ngươi vừa rồi khuyên ta thời điểm chính là một bộ một bộ, như thế nào tới rồi chính mình nơi này, liền choáng vắng đâu. Bác sĩ khoa kỳ điều kiện thật tốt nha, bỏ qua này thôn về sâu đã có thể không nảy cửa hàng. Ngoa đạt Âu kéo cười khổ một chút nói, chính là bởi vì hắn điều kiện thật tốt quá. Nàng nhìn doan tiểu Mạt liếc mắt một cái, nói, ngươi biết nhân hàng bệnh viện sao? Biết ta. Ninh quốc lớn nhất bệnh viện, ai không biết ta? Hơn nữa nghe nói nhân hàng tại thế giới các nơi đều có xích, thỏa thỏa y gì dược giới đầu sọ. Các nàng cái này chuyên nghiệp tốt xấu cũng cùng y gì dược dính dáng, đối loại này nghiệp giới đầu sọ như thế nào khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Bác sĩ Khoa Kỳ chính là nhân hàng người thừa kế. Ngõ đạt âu kéo cười khổ nói, nhà của chúng ta cùng Khoa Kỳ ra vốn là xưa đâu bằng nay, mà ta càng chỉ là ngói đạt ra dưỡng nữ mà thôi, như thế nào xứng đôi hắn đâu. Doãn tiểu mặt xoa xoa thái dương, dơ tay liền hung hăng chụp một chút nàng đầu. Ngoa đạt ô kéo, ngươi đầu vóc tú đậu sao. Nàng chống nạnh giận chỉ vào ngoa đạt ô kéo, hận sắc không thành thép nói, ngươi ở tự ti chút cái gì, ân. Ngươi nơi nào không xứng với hắn. Ngươi nhìn xem chính mình, lớn lên xinh đẹp, dáng người hảo, hàng hiệu đại học nghiên cứu sinh, này bằng cấp lấy ra đi cũng chấn được một đám người, ngươi nơi nào không bằng hắn. Thấy ngoá đạt ô kéo há mồm muốn nói lời nói, nàng vội vung tay lên đánh gãy nàng, đừng cùng ta để ra thế, ở tình yêu trước mặt, tiêu căn bản là không tính chuyện này nhi. Hú hồ, bác sĩ khoa kỳ nếu là thật sự để ý ra thế của ngươi, sẽ đồng ý cùng ngươi đính hôn sao? Ta biết hắn không để bụng, nhưng ta không thể liên lụy hắn, hắn đáng giá càng tốt. Ngoá đạt ô kéo suy suốt địa đạo. Doan tiểu mặt nhìn nàng bộ dáng, quả thực đều mau bị tức chết rồi. Ở ngươi trong mắt, cái gì kêu càng tốt. gia thế so ngươi hảo. Hai người kết hôn là xem gia thế sao. Không có cảm tình, thuần túy ích lợi kết hợp, ngươi cảm thấy bác sĩ Khoa Kỳ sẽ hạnh phúc sao. chương 171, Vương Tử Điện Hạ đang đợi ngươi. Ngoa đạt ô kéo biết doán tiểu mặt nói có đạo lý, lại mãi bất qua trong lòng kia đạo khảm. Ngươi liền sẽ nói ta, vậy ngươi cùng Vương Tử Điện Hạ đâu? Ngoa đạt ô kéo chua xuất hỏi. Ta. Hai nữ nhân nhìn nhau cười, đều có chút dở khóc dở cười. Nay đại khái chính là thanh quan khó đoạn việc nhà đi. Tính, không đề cập tới này đó nam nhân, ảnh hưởng chúng ta tâm tình. Doan tiểu mạt lắc lắc đầu, muốn đem sở hữu phiền não đều vứt ra đi. Mau đi học, chúng ta đi thôi. Doan tiểu mặt lôi kéo ngoá đạt ô kéo tay hướng phòng học phương hướng đi. Không đợi vương tử điện hạ cùng cố xâm sao. ngõ đạt ô kéo do dự một chút hỏi. Chờ bọn họ làm cái gì? Không đợi. Nàng còn không có tưởng hảo muốn như thế nào đối mặt cố sâm. Nàng không chỉ có không thể đáp lại cố sâm ái, thậm chí liên lụy hắn công ty. Cố sâm tuy rằng nói không ngại, nàng vẫn là cảm thấy thực ấy nấy. Đến nỗi cung thiếu thần, nghĩ đến này bá đạo, nàng ngược vô lý đại bình dấm chua, nàng liền đau đầu. Càng không nghĩ thấy, Bọn họ sẽ không đánh lên đến đây đi. Ngoa đạt âu kéo vẻ mặt hương phấn hỏi. Hai nam tranh một nữ, vợ kịch lớn của năm, ngẫm lại đều cảm thấy đặc biệt xuất sắc. Nhìn đến ngoã đạt âu kéo vẻ mặt xem diễn biểu tình, doan tiểu mặt mặt tối sầm, tỏ vẻ không muốn cùng nàng nói chuyện. Cùng lúc đó, cung thiếu thần cùng cố sâm cùng nhau từ phòng y tế ra tới. Tìm một cái hẻo lánh địa phương, ngừng lại. Cung thiếu thần ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn cố sâm, nói, doan tiểu mặt là nữ nhân của ta. Ngươi tốt nhất đừng lại đối nàng, có bất luận cái gì không nên có ý tưởng. Cố xâm thái độ khác thường, luôn luôn ôn tồn lễ độ trên mặt che kín nguyệt khí. Tiểu mặt nàng không phải thuộc về bất luận kẻ nào vật phẩm, nàng thích ai mà không ngươi quyết định. Cố xâm cường nạnh nói. Hắn thử qua từ bỏ, bất quá hắn lại làm không được. Hắn không bỏ xuống được doãn tiểu mặt. Cung thiếu thần cười lạnh một tiếng, ngựa khi chắc chắn nói, ta đây khiến cho ngươi hảo hảo nhìn xem. Doan Tiểu Mạt rốt cuộc có phải hay không thuộc về ta nữ nhân? Ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra, nàng thích người là ta. Doan Tiểu Mạt kia chỉ tiểu báo tử, hắn là nhất định phải được. Đời này Doan Tiểu Mạt chỉ có thể thuộc về hắn. Cố Sâm buông xuống mí mắt, che khuất đáy mắt chua sót, chính là Tiểu Mạt sẽ không tiếp thu ngươi. Cố Sâm cười cười, nói, ngươi có vị hôn thê, còn có một cái nhi tử, Tiểu Mạt tâm địa thiện lương. Nàng khẳng định không muốn tham gia đến ngươi cảm tình. Ta là thiệt tình thích tiểu mạn ngươi có thể cho nàng, ta toàn bộ đều có thể cho nàng. Ngươi không thể cho nàng, ta cũng có thể cho nàng. Ta nguyện ý đem tiểu mạt hải tử coi là đã ra. Ta sẽ không làm nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn, đối với tiểu mạt ta sẽ không buông tay. Cung thiếu thần vẻ mặt thanh hắc, cố sâm vừa lúc nói đến hắn chỗ đau. Ở hắn không có giải quyết rất doan thiên thiến cái này vị hôn thê phía trước. Doãn tiểu mạt là sẽ không cho phép hắn tới gần. Hắn không bỏ xuống được doan tiểu mạt, lại cũng không thể làm nhi tử lương bèo tư sinh tử thanh danh. Cố sâm sấn thắng truy kích, tiếp tục nói, nàng cùng ngươi ở bên nhau, đã chịu chỉ có thương tổn. Hôm nay doan tiểu mạt bị thương, bất chính là bởi vì cung thiếu thần nguyên nhân sao. Đây là ta cùng tiểu mạt chi gian sự tình, không cần ngươi một ngoại nhân tới sen mồm. Cung thiếu thần chậm rãi cười, ý cười có chút lạnh băng. Đáy mắt một mảnh thâm trầm, hắn nói, tiểu mạt là một cái thực quật của người, nàng thích một người, là sẽ không dễ dàng thay đổi. Tựa như nàng không muốn đương kẻ thứ ba, cho dù lại như thế nào thích hắn, cũng không muốn tiếp thu hắn giống nhau. Chuyện của ta ta sẽ xử lý tốt, đến lúc đó ta cùng tiểu mạt kết hôn thời điểm, sẽ nhớ rõ thỉnh ngươi uống một chén rượu mừng. Cung thiếu thần định liệu trước nói. Giống như, doan tiểu mặt đã đồng ý gả cho hắn giống nhau. Đừng lại dây dưa tiểu mạng, ngươi biết ta có một trăm loại phương pháp, làm ngươi không có thời gian xuất hiện ở Ninh Quốc. Cung thiếu thần cảnh cáo nói. Cố sâm sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì hắn biết, cung thiếu thần đích sắc làm đến. Vị này vương tử điện hạ, ở trên thương trường tài năng, đích sắc có thể nói quỷ tài. Hắn công ty bởi vì cung thiếu thần đã chịu bị thương nặng, mới có thể chuyển ra hắn cùng liễu ra thiên kim liễu ngọc đỉnh hài tiếng. Còn không biết Tiểu Mạt có hay không nhìn đến hai tiếng, hiểu lầm hắn. Xem ra đến tìm cơ hội, cùng Tiểu Mạt giải thích một chút. Mà cung thiếu thần cảnh cáo xong Cố Sâm, tâm tình của hắn cũng không có bởi vậy hảo. Cố Sâm nói, hắn vẫn là để ý. Hắn giống như thật sự cấp đoán Tiểu Mạt mang đi rất nhiều phiền toái, hắn sẽ bảo vệ tốt đoán Tiểu Mạt, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này tiểu nữ nhân. Hắn đời này cũng đừng nghĩ từ hắn bên người thoát đi. Buổi chiều tan học lúc sau, Doan Tiểu Mạt thu thập đồ vật, chuẩn bị đi tiếp nhi tử. Ố lạp cùng nhau đi thôi. Doan Tiểu Mạt quay đầu đối Ngoã Đạt Âu Kéo nói. Cái kia ta không thể cùng người cùng nhau đi rồi, ta trong chốc lắt còn có chút việc phải làm. Ngoã Đạt Âu Kéo có chút ngượng ngùng đối Doan Tiểu Mạt nói. Doan Tiểu Mạt còn chuẩn bị hỏi một chút, Ngoã Đạt Âu Kéo có cái gì sự tình. Nhưng là đang xem đến Ngoã Đạt Âu Kéo biểu tình lúc sau, nàng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nga nàng nhướng mày, vẻ mặt hài hước nói, ta quên mất, hiện tại giáo ý đi đã biến thành khoa. Không chuẩn nói. Ngoa đạt ô kéo mặt đỏ lên, dối tay bưng kín doãn tiểu mặt miệng. Nàng là muốn đi tìm bác sĩ khoa kỳ là một chuyện, bị người khác nói ra, lại là mặt khác một chuyện. Cảm giác có chút ngượng ngùng. Hảo hảo hảo, ta không nói, ta hiểu. Doan tiểu mặt phong bế miệng mình, nói, ta đây liền không quấy rầy các ngươi hẹn hò, ngày mai thấy. Nàng hướng trường học bên ngoài đi, đem điện thoại đem ra. Hệ chặt có một cái tin tức, nàng cớ lệch mở vừa thấy, là cung thiếu thần vọng lại. Cung thiếu thần gợi cảm có thể làm lỗ thai mang thai thanh âm chuyển ra tới, ta ở trường học bên ngoài chờ ngươi, nhanh lên ra tới. Hắn còn chưa đi sao? Từ từ, hắn ở bên ngoài chờ nàng. Nàng hiện tại đã muốn chạy tới cổng trường khẩu, nàng không có bất luận cái gì do dự, quyết đoán xoay người chuẩn bị từ cửa hông rời đi. Cung thiếu thần đối doan tiểu Mạn tan học thời gian rõ như lòng bàn tay, ở tan học 5 phút phía trước, hắn liền gắt gao nhìn chầm chằm cổng trường khẩu. Hiện tại đang ở tan học thời gian, từ trường học ra tới người rất nhiều. Cung thiếu thần lại liếc mắt một cái liền thấy được hỗn loạn ở trong đám người doan tiểu Mạn. Nhìn đến doan tiểu Mạn, trên mặt hắn đạm mạc biểu tình nhu hòa xuống dưới, khỏe miệng lộ ra hai phân ý cười. Bất quá thức mau, hắn vừa mới nở rộ ý cười liền ngưng ở trên mặt đáng chết nữ nhân chạy cái gì chạy vương tử điện hạ thực tức giận đẩy ra cửa xe bước ra một đôi thẳng tắp thon dài đuổi không màng người khác ghé mắt hướng tới doan tiểu mạt rời đi phương hướng đuổi theo qua đi doan tiểu mạt ngươi cái này đáng chết nữ nhân ngươi đứng lại đó cho ta đuổi tới ít người địa phương cung thiếu thần không có sẽ gì cố kỵ đối doan tiểu mạt nói doan tiểu mạt nghe được cung thiếu thần thanh âm thân thể cứng đờ trong đầu chỉ có một ý tưởng Xong đời hắn đuổi theo, chạy mau Nàng không chỉ có không có dừng lại, ngược lại chạy càng nhanh. Cung thiếu thần mặt tối sầm, hắn là hồng thủy manh thú sao. Làm nàng như thế e sợ cho tránh còn không kịp. Tốt nhất đừng làm cho người đuổi theo ngươi, nếu không nói ngươi nhất định phải chết. Cung thiếu thần nghiến răng, bước ra chân dài đuổi theo. chương 172, chỉ đối với ngươi một người lưu manh. Cung thiếu thần chính mình tay dài chân dài khi dễ Doan Tiểu Mạt chân không hán trường. Ba bước cũng làm hai bước, nhanh chóng đuổi theo Doan Tiểu Mạt. Doan Tiểu Mạt nghe được phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong lòng hốt hoảng, dưới chân một vướng, cả người mất đi cân bằng, hướng phía trước tài đảo. A mắt thấy liền phải cùng đại điệu tới một cái thân mật tiếp xúc. Doan Tiểu Mạt gắt gao nhắm mắt lại, không dám mở. Trong lòng thiên mã hành không nghĩ, may mắn cái mũi của mình không phải giả, nếu không nói liền phải bị kịch. Cung thiếu thần thấy doan tiểu mạt muốn cái ngã, tâm đều nhắc tới cổ họng. Một đôi hữu lực cánh tay dùng sức chụp tới, đem doan tiểu mạt gắt gao ôm vào trong ngực. Cảm giác được trong lòng ngực ôn hương nhuyễn ngọc, cung thiếu thần đột nhiên có chút tâm viên ý mã. Ôm doan tiểu mạt bên hông thủ hạ hoạt, duỗi tay méo một chút. Lưu manh. Doan tiểu mạt hung hăng trừng mắt nhìn cung thiếu thần liếc mắt một cái. Mặt có chút đỏ lên, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Ta chỉ đối với ngươi một người lưu manh. Doan thiếu thần ôm doan tiểu mạn, tâm tình còn tính không tồi. Vừa mới doan tiểu mạc vừa thấy hắn liền chạy sự tình, hắn cũng liền không cùng doan tiểu mạc so đo. Doan tiểu mạc đẩy cung thiếu thần một phen, cung thiếu thần ngực ngạnh bang bang, đẩy không khai, có chút tức giận nói, ngươi buông ta ra. Không bỏ. Không chỉ có không có phóng, hơn nữa ôm càng thần. Vô sĩ. Đối mặt như thế vô sĩ vương tử điện hạ. Nàng chỉ có thể vận dụng vũ lực, là chính ngươi không bỏ, đường trách ta đối với ngươi không khách khí. Lời còn chưa dứt, nàng gập lên đầu gối, dùng sức chiều cung thiếu thần trên người đỉnh qua đi. Cung thiếu thần tựa hồ đã sớm đã đoán trước tới rồi nàng có chiêu này, thon dài rắn chắc chân dài kẹp lấy nàng chân, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ ở cùng cái địa phương tài đảo hai lần sau. Doan tiểu mạc tưởng đem chính mình chân rút ra, lại bị cung thiếu thần hai chân gắt gao kẹp. Hai người tư thế tương đương xấu hổ. Nàng gương mặt vượng nhiễm nhàn nhạt đỏ ửng, trong lòng sắp khí tạc. Thật hẳn là làm cả nước nhân dân nhìn xem, bọn họ tôn trọng vương tử, trong lén lút như thế không biết xấu hổ bộ dáng. Ngươi muốn như thế vẫn luôn ôm ta sao? Doan tiểu mặt tức giận hỏi. Ta không ngại như thế vẫn luôn ôm ngươi. Cung thiếu thần trong mắt dạng đầy ý cười, nói, ngươi muốn cho ta buông ra ngươi, cũng có thể, trừ phi ngươi hôn ta một chút. Ngươi mơ tưởng. Doan Tiểu Mạn không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Muốn nàng chủ động thân cung thiếu thần tên hôn đàn này, nàng mới không làm đâu. Vừa mới ở cổng trường khẩu, giống như nhìn đến Vương Tử Điện Hạ, chiều bên này đã đi tới. Vương Tử Điện Hạ, như thế nào khả năng? Ta xem ngươi là nhìn lầm rồi đi. Đúng rồi, Vương Tử Điện Hạ như thế nào sẽ đến chúng ta trường học? Tuy rằng bọn họ trường học là ninh quốc tốt nhất trường học. Bất quá cũng không có hảo đến làm Vương Tử Điện Hạ lại đây nóng nỗi. Ngươi đừng quên chúng ta trong trường học còn có một cái sẽ câu dẫn Vương Tử Điện Hạ Hồ Ly Tinh đâu. Vừa nghe liền biết nói chính là Doãn Tiểu mạn Tao Hồ Ly Tinh, thật không biết nàng dùng cái gì phương pháp, cư nhiên mê hoặc chúng ta Vương Tử Điện Hạ. Đừng làm cho ta nhìn đến kia chỉ Hồ Ly Tinh, nếu không nói ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Lại là cung thiếu thần phan não tàn. Còn tôn quý Vương Tử Điện Hạ. Hoàn toàn là một cái đáng chết ra mặt dạy hôn đản. Chúng ta tìm xem xem đi, liền tính không phải vương tử, cùng vương tử lớn lên rất giống người, cũng đáng đến vừa thấy a. Người nói rất đúng. Nghe được có người triều bên này đã đi tới, nếu nhìn đến nàng cùng cung thiếu thần như thế ôm nhau, nàng thật là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Về sau trong trường học khẳng định còn có nhiều hơn người phải đối phó nàng. Nàng chỉ là muốn an tĩnh đọc song thư. Sau đó hảo hảo đem nhi tử nuôi lớn mà thôi. Nàng cấp đầy đầu là hãn, không cấm mắt lộ ra cầu xin nhìn cung thiếu thần nói, cung thiếu thần, ngươi nhanh lên buông ta ra, có người lại đây, tiểu tâm bị người nhìn đến. Ta không sợ bị người nhìn đến. Cung thiếu thần một bộ không sao cả bộ dáng, thập phân ác liền nói, có người thấy được càng tốt, vừa vặn làm càng nhiều người biết, ngươi doan tiểu mặt là ta cung thiếu thần nữ nhân. Chính là ta không muốn. Doan tiểu mặt ở trong lòng lớn tiếng rít đảo. Nàng thật là sợ cung thiếu thần người này, xem ra hắn là không đạt tới mục đích thể không bỏ qua. Nàng bất chấp tất cả tưởng, thân liền thân đi. Dù sao lại không phải lần đầu tiên hôn, dù sao cung thiếu thần mặt còn có thể xem, nàng cũng không tính có hại. Như thế an ủi chính mình một phen, nàng nhón mũi chân, nhắm mắt lại, vẻ mặt thấy chết không sờn đem chính mình giấu môi thượng cung thiếu thần lạnh băng môi mỏng mặt trên. Mới vừa hôn lên cung thiếu thần môi, nàng lập tức rút lui. Vương tử điện hạ ăn uống nơi nào là như thế dễ dàng thỏa mãn, hắn đôi tay phủng trụ doán tiểu mặt mặt, thật mạnh hôn lên doán tiểu mạt không điểm mà xích môi đỏ. Tại ra nàng hàm răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, tùy ý nhấm nháp doán tiểu mặt trong miệng điểm Mỹ. Ngâu ngô nô doán tiểu mạt kháng nghị nói, toàn bộ đều bị cung thiếu thần biết cuốn vào chính mình trong miệng. Nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân, cung thiếu thần không phải không có đúng mực người. Hiện tại để cho người khác nhìn đến hắn cùng Doãn Tiểu Mạt như thế thân mật, đối Doan Tiểu Mạt thập phần bất lợi. Hôm nay trước buông thang ngươi, hắn không tình nguyện buông lòng ra Doan Tiểu Mạt. Hốn đàn. Nàng môi đều sắp bị cung thiếu thần hôn không cảm giác. Ta còn có thể lại hốn đàn một chút, ngươi phải thử một chút sao. Doan Tiểu Mạt lập tức cảnh giác che miệng, đầu riêu giống trống bỏi, mơ hồ không do nói, không cần. Cung thiếu thần không lưng đem Doãn Tiểu Mạt chặn ngang ôm lên. Doan tiểu Mạt bị khiếp sợ, lập tức rôi tay ôm lấy cung thiếu thần cổ, nói, ngươi làm cái gì? Nhanh lên phóng ta xuống dưới, có người lại đây. Bị ngươi nhìn đến cung thiếu thần ôm nàng, nàng nhất định phải chết. Cung thiếu thần gắt gao ôm doan tiểu Mạt, nhanh chóng rời đi, không phải nói có người lại đây sao? Ta ôm ngươi đi mau một chút. Ta chính mình cũng có thể đi thực, ngươi phóng ta xuống dưới. Doan tiểu Mạt tiểu biên độ dễ rùa nói. Nàng không dám quá dùng sức. Sợ cung thiếu thần không coi ôm hảo, đem nàng cấp quăng ngã trên mặt đất. Người chân không đau không? Cung thiếu thần nói, gần nhất mấy ngày vẫn là đừng làm kịch liệt vận động, ngoan ngoãn nghe lời, ân. Cung thiếu thần thanh âm quá gợi cảm, tia thanh âm quả thực giống như là mang theo móc, đem người tâm đều câu đi lên. Hắn còn nhớ rõ nàng hôm nay bị thương sự tình, doan thiểu mặt trong lòng xuất hiện ra nhàn nhạt cảm động. Bọn họ từ trường học ra tới. Hoàng Hà thập phần có nhãn lực thấy đem xe chạy đến cửa hông chờ. Từ cửa hông vừa ra tới, cung thiếu thần lập tức ôm nàng lên xe. Cung thiếu thần động tác thập phần ôn nhu đem Doãn Tiểu mạt buông. Hắn hỏi, vừa mới có phải hay không cảm thấy đặc biệt cảm động? Là có điểm. Doãn Tiểu mạt gật gật đầu. Tuy rằng này hết thảy phiền toái đều là cung thiếu thần gây ra, chính là cung thiếu thần chi kỷ hành động, vẫn là làm nàng có chút cảm động. Nếu thật sự cảm thấy thực cảm động nói. Ngươi có thể thì thường, báo đáp ta một chút. Cung thiếu thần thực vô sỉ đưa ra cái yêu cầu. Doan tiểu mặt mặt tối sầm, phát hiện vừa mới âm thầm cảm động chính mình, quả thực chính là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc. Tránh ra. Doan tiểu mặt đem mặt vặn đến một bên. Tỏ vẻ hoàn toàn không nghĩ phản ứng cái này vô sỉ ra hỏa. Cung thiếu thần lái xe đem Doãn tiểu mặt đưa đến ra, tại hạ xe phía trước đối doan tiểu mặt nói, hậu thiên tham dự ngói đạt ra yến hội. Ngươi cùng ta cùng nhau qua đi. Ta bất hỏa ngươi cùng đi. Doãn Tiểu Mạt lập tức mở miệng cự tuyệt nói, kỳ thật nàng là đi, chỉ là nàng không muốn cùng cung thiếu thần cùng đi mà thôi. Dù sao nguyện ý bồi hắn đi nữ nhân, một chảo một đống. Ngươi bất hỏa ta cùng đi, vậy ngươi tưởng cùng ai cùng đi? Cố Sâm sao? Ta không được ngươi cùng Cố Sâm cùng đi, có nghe hay không? Cung thiếu thần mặt tối sầm. Chương 173, bồi ta cùng nhau đi. Cung thiếu thần nhưng không có quên, cố Sâm lại lại lần nữa đến ninh quốc tới. Không muốn cùng hắn cùng đi, chẳng lẽ là muốn cùng cố Sâm cùng đi sao? Doan tiểu mặt đối vương tử điện hạ lý giải năng lực thập phần hoài nghi, chẳng lẽ nàng liền một hai phải cùng người khác cùng đi mới được sao? Nàng chính mình một người lại không thể lấy tham gia sao? Nàng không có giận dỗi nói, muốn cùng cố Sâm cùng đi. Cung thiếu thần cái này bình giấm chua, nàng nếu là dám như thế lời nói nhất định lại sẽ cho cô Sâm trọc phiền thoái, nàng đối hắn đã đủ hấy nấy. Hiện tại nàng đều không quá dám thấy cô Sâm. Ngày đó là Hoa Đạt Âu kéo cùng bác sĩ Khoa Kỳ đính hôn nhật tử, dựa theo Ninh Quốc bất thành văn quy định, ngày đó đi tham gia Yến hội người, nhất định phải mang theo chính mình bạn gái hoặc là nam bạn tham gia. Cung thiếu thần thập phần kiên nhẫn cùng doãn tiểu mạt phổ cập xã hội thượng lưu một ít quy củ. Một hai phải mang nam bạn hoặc là bạn gái. Đây là cái gì cho má quý củ? Chẳng lẽ, độc thân cẩu liền xứng đáng liền cái yến hội đều không thể tham gia sao? Ta đây không đi. Doan tiểu mạt đô miệng nói. Nếu ngày đó nàng cùng cung thiếu thần cùng nhau xuất hiện, nàng đã có thể dự kiến này đó nữ nhân hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống ánh mắt. Nàng một giới phàm nhân, thật sự thừa nhận không tới. Ngoá đạt âu kéo chính là vẫn luôn đem ngươi đương tốt nhất bằng hữu đầu, người không đi nàng hẳn là sẽ rất khổ sở đi. Cung thiếu thần dù bận vẫn đũng dung nhìn Doãn Tiểu mặt nói: "Cái này tiểu nữ nhân, luôn luôn đem cảm tình xem thập phần trọng." Ngọa Đạt âu kéo đem nàng trở thành là bạn tốt, nàng cũng thập phần trân trọng Ngọa Đạt âu kéo hữu nghị. Quả nhiên, nghe xong hắn nói, Doãn Tiểu Mạt quả nhiên lộ ra do dự biểu tình. Cung thiếu thần cũng không cho Doãn Tiểu Mạt lại cự tuyệt cơ hội, hắn nói: "Ta hậu thiên 6 giờ đồng hồ lại đây tiếp ngươi, ngươi ở nhà chờ ta." Nói xong lúc sau, liền trực tiếp rời đi. Doan tiểu mạt đứng ở tại chỗ, ăn một miệng ô tô khói xe. Nàng xoay người lên lầu, mới vừa đi tới cửa, nàng đột nhiên nhớ tới, nàng còn không có tiếp nhà nàng bảo bối đâu. Đều do cung thiếu thần, làm hại nàng cư nhiên đem chính mình bảo bối đều quên mất. Nàng lập tức ở ven đường ngăn cản một chiếc xe, đuổi tới trường học. Cũng may nàng hôm nay tan học thời gian tương đối sớm, nàng đuổi tới tử đằng hoa tiểu học thời điểm, cũng vừa mới mới vừa tan học không lâu. Nàng không làm cung khải hiên chờ lâu lắm Nhạc nhạc Doan tiểu mạt chiều cung khải hiên phất phất tay Nàng ở một đám củ cải nhỏ bên trong Liếc mắt một cái liền thấy được diện mạo cùng khí chất đều phá lệ xuất chúng nhi tử Trong lòng thực sự kêu ngạo một phen Nàng nhi tử quả nhiên là lớn lên đẹp nhất một cái Ân, diện mạo cùng khí chất đều tùy nàng Mọc mi Cung khải hiên vừa thấy đến doãn tiểu mạt lập tức liền cười Hắn bước chân ngắn nhỏ Chiều Doãn Tiểu Mạt chạy qua đi. Lần sau đừng chạy như thế mau, vạn nhất té ngã làm sao bây giờ? Doãn Tiểu Mạt ngồi xổm xuống thân thể, giúp Cung Khải Hiên xoa xoa mồ hôi trên chán. "Ta tưởng mọ mi." Cung Khải Hiên lỗ thai có chút đỏ lên nói. Doãn Tiểu Mạt nhìn nhi tử đáng yêu khuôn mặt nhỏ, lại nhịn không được giơ tay trả đạp một chút. Cung Khải Hiên không có trốn, ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, tùy ý Doãn Tiểu Mạt nu nhiếc. Cái miệng nhỏ thật ngọt. Doãn Tiểu Mạt đứng lên, giắt Cung Khải Hiên bụ bấm tay nhỏ, nói: Chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ vật, buổi tối làm tốt ăn cho ngươi bổ bổ, mau chóng đem dớt thịt đều bổ trở về. Mọt mì ta đã không phải Tiểu Hải Tử, không cần lại nắm. Cung Khải Hiên ngửa đầu nói: Bất quá lại không có đem chính mình tay từ Doãn Tiểu Mạt trong tay rút ra, nhắc tới trên người thịt thịt, Cung Khải Hiên liền có chút nho nhỏ chột dạ. Hai người cùng đi ra phụ cận siêu thị, mua không ít đồ ăn. Doan tiểu mặt tuy rằng ái tiền, bất quá đối Đại Hải tử, nàng lại là nửa điểm cũng luyến tiếc khắc khe, hận không thể đem trên thế giới sở hữu thứ tốt toàn bộ đều phụng đến nhi tử trước mặt. Nàng còn nhớ rõ Cung Khải Hiên nói qua muốn ăn thịt kho tàu, xương sườn bắc canh, cá nướng cái gì. Buổi tối nàng làm một cái thịt kho tàu, làm một cái xương sườn bắc canh, còn xào hai cái rau xanh, còn có một cái cà chua xào trứng. Nhìn đến trên bàn, một nửa đều là chính mình thích ăn. Cung Khải Hiên rất cao hứng, chính mình mò mì chính là không giống nhau. Chính mình lần trước mới đề qua, mò mì liền làm cho chính mình ăn. Không giống trong nhà cái kia hư nữ nhân, trước nay cũng không biết hắn thích ăn cái gì. Doan Tiểu Mạt thấy Cung Khải Hiên chỉ nhìn chằm chằm thịt ăn, nàng gấp một chiếc đua rau xanh cùng trứng gà cấp Cung Khải Hiên, nói, đừng quang ăn thịt, đồ ăn cùng trứng gà cũng muốn ăn, mới có thể dinh dưỡng cân đối. Cung Khải Hiên nhìn chằm chằm rau xanh. Một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng, nói: "Ta không thích gan rau xanh." Nhìn cung Khải Hiên vẻ mặt buồn rầu bộ dáng, Doãn Tiểu Mạt đột nhiên hoảng hốt một chút. Hắn cái này kén ăn bộ dáng, cùng cung thiếu thần tên hôn đằng kia, thật đúng là không có sai biệt. Lại nhìn kỹ xem, phát hiện nhạc nhạc cùng cung thiếu thần trừ bỏ mắt cùng miệng, lớn lên đều rất giống. Doãn Tiểu Mạt trong lòng giống như là đè ép một cục đá, đột nhiên biến có chút nặng trĩu. "Mộ Mỹ, ngươi xảy ra chuyện gì?" Cung Khải Hiên mẫn cảm đã nhận ra Doãn Tiểu Mạt cảm xúc biến hóa. Không có gì, chỉ là phát hiện ngươi cùng Mọ Mì nhận thức một người lớn lên có điểm giống. Doãn Tiểu Mạt sờ sờ Cung Khải Hiên đầu nói. Cung Khải Hiên một đôi mắt chữ rực rỡ lấp lánh nhìn Doãn Tiểu Mạt hỏi, Mọ Mì là ai nha? Ta cùng hắn như thế giống, hắn có phải hay không chính là đạt đi của ta nha? Hắn có thể khẳng định, Mọ Mì nói người kia nhất định là ba ba. Từ nhỏ tổng quản gia ra liền nói. Hắn lớn lên giống ba ba. Không có khả năng. Doan tiểu mặt chắc chắn nói. Nàng nhìn nhi tử đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nàng lắc lắc đầu, đem kia mặt quái dị cảm xúc từ trong ốc bên trong vứt ra đi. Nàng nhạc nhạc như thế đáng yêu, như thế nào có thể là cung thiếu thần nhi tử đâu. Vì cái gì? Cung Khải Hiên tò mò hỏi. Rõ ràng chính mình hòa thuận vui vẻ nhạc chính là ba ba cùng mò mì hài tử nha, chẳng lẽ mò mì nói người kia không phải ba ba sao? Bởi vì ta nhạc nhạc như thế đáng yêu. Nghĩ đến cung thiếu thần, nàng nói, mà người kia lại bá đạo, ngang ngược không nói đạo lý, ra mặt đặc biệt hầu, một bộ người khác thiếu hắn 800 vạn bộ dáng. Cung khải hiên nghe xong doãn tiểu mặt nói, khỏe miệng chịu chịu. Hảo đi, hắn hiện tại đã khẳng định, mọt mì nói người kia chính là ba ba. Ai, nhìn dáng vẻ, ba ba muốn ôm được mỹ nhân về, còn gánh nặng đường xa, không phải như vậy dễ dàng đâu hắn ở trong lòng thế cung thiếu thần bi ai ba giây đồng hồ kẹp lên một khối thịt kho tẩu vui vẻ ăn lên ân ăn ngon thật mò mì tay nghề thật tốt so trong cung ngự chủ làm cơm còn muốn ăn ngon còn có một loại mò mì độc hữu hương vị đang ở hồi cung trên đường cung thiếu thần đột nhiên đánh hai cái hắt xì chẳng lẽ là bị cảm trở lại biệt thự doan thiến thiến đang ở chờ nàng nàng đã cùng thôi mẫn nhi cùng lý minh châu kia hai cái tiện nhân hoàn toàn sẽ dứt mặt Ai cũng không cho ai lưu thể diện. Hôm nay nàng đi mua sắm thời điểm, vừa vặn gặp được kia hai cái tiện nhân. Nàng bị kia hai cái tiện nhân hung hăng chảo phúng một đốn, nàng sắp khí điên rồi. Dĩ vãng giống như là hai điều chó nhật giống nhau, đi theo nàng phía sau, chỉ biết đối với nàng vây đuôi lấy lỏng. Hôm nay cư nhiên dám nói nàng đã bị vương tử cấp ghét bỏ, sớm muộn gì sẽ hủy bỏ hôn ước. Nàng thật sự sắp khí điên rồi. Nàng hôm nay riêng sớm trở về. Muốn lung lạc một chút cung khải hiên. Làm kia hai cái tiện nhân hảo hảo xem xem, tương lai vương tử phi sẽ chỉ là nàng Doan Thiên Thiến. Doan Thiên nhạc ở nhà tinh dưỡng, hắn biết Doan Thiên Thiến cái này hư nữ nhân đã trở lại, liền ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng. Hắn tuy rằng không sợ hư nữ nhân, bất quá lại không nghĩ nhìn đến người đáng ghét. Doan Thiên Thiến ngồi ở phòng khách chờ cung thiếu thần trở về, nghe được bên ngoài ô tô động cơ thanh âm, nàng lập tức chạy đến cửa, nên đón cung thiếu thần. Thiếu thần, ngươi đã trở lại. chương 174, lãnh đạm lấy cớ. Cung thiếu thần nhìn đến Doan Thiên Thiến, đạm mạc trên mặt càng thêm vài phần lãnh đạm. Đối với Doan Thiên Thiến này, trương cùng Doan Tiểu mạn có vài phần tương tự mặt, hắn cũng thích không nổi. Ngươi lại có cái gì sự? Cung thiếu thần thái độ thập phần lãnh đạm hỏi. Vô sự hiến ân cần, những lời này dùng để hình dung Doan Thiên Thiến, lại thích hợp bất quá. Doan Thiên Thiến nhìn Cung thiếu thần đạm mạc thái độ còn có chút sợ hãi. Bất quá nghĩ đến thôi mẫn Nhi cùng Lý Minh Châu đối nàng trào phúng, nàng lại lấy hết can đảm, nói, ta nghe nói Khoa Kỳ ra muốn cùng nói đạt. Ra liên hôn, hậu thiên tổ chức tiệc đính hôn, ta ngày đó vừa vặn có rảnh. Cung thiếu thần rốt cuộc biết Doan Thiên Thiến vì cái gì như thế ân cần. Có rảnh, ngươi liền tiếp tục đi ra ngoài đi dạo phố, mua sắm. Cung thiếu thần vòng qua Doan Thiên Thiến, làm đại tổng quản chuẩn bị cơm chiều, hỏi, Hiên hiên đâu? Tiểu vương tử ở phòng. Đại tổng quản cung tình nói. Theo hắn xuống lầu ăn cơm. Cung thiếu thần cởi trên người áo khoác, giao cho hầu gái nói. Doan thiên nhạc đã sớm đã nghe được cung thiếu thần ô tô động cơ thanh âm, không cần người hầu kêu, chính hắn đặng đặng, từ trên lầu chạy xuống dưới. Ba ba, ngươi đã trở lại. Ta đều tưởng ngươi. Doan thiên nhạc chạy tới, mở ra hai tay, cầu ôm một cái. Trải qua thay đổi một cách vô tri vô giác, hiện tại cung thiếu thần đối nhi tử thường thường thân mật hành động, đã có thể thực tốt thích ứng. Hắn đem Doan Thiên Nhạc ôm vào trong ngực, hỏi, thân thể còn có hay không nơi nào không thoải mái? Tuy rằng bác sĩ nói không có di chứng, bất quá cung thiếu thần vẫn là có chút không yên tâm. Không có không thoải mái. Doan Thiên Nhạc nói, lần trước đi Thủy Tinh công viên giải trí, bởi vì bắt góc, không có chơi hảo. Hắn nói, lần trước không có chơi hảo lần sau lại mang ngươi qua đi hảo hảo chơi. Hảo. Doãn Thiên nhạc cao hứng gật gật đầu. Cung thiếu thần nhìn Nhi Tử trên mặt tươi cười, gần nhất một đoạn thời gian, Nhi Tử tựa hồ rộng rãi hoạt bát không ít, xem ra hắn về sau đến dùng nhiều điểm thời gian tới buổi buổi Nhi Tử. Doãn Thiên tiến giống như là cái người ngoài giống nhau, nhìn phụ tử hai cái thân thiết bộ dáng, nàng có chút đỏ mắt. Hiện tại cái này tiểu dã loại càng ngày càng đến Cung thiếu thần thích. Tương lai nàng cùng cung thiếu thần hài tử làm sao bây giờ? Nàng không vui quả mắng, cung khải hiên, người lễ nghi đâu? Ai làm người như thế không lớn không nhỏ? Còn không nhanh lên từ người bà bà trên người xuống dưới. Bà bà thích ông ta. Doan thiên nhạc đắc y rào rạt đối doan thiên thiên nói. Doan thiên thiên đáy mắt tràn đầy trắng ghét, không phải chính mình thân sinh hài tử, quả nhiên là dưỡng không thân. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ, nàng mấy năm nay đối cung khải hiên lãnh đạo. Cùng với động một chút đánh chửi thái độ, lại như thế nào làm cung khải hiên đối nàng thân thiết lên đâu. Doan thiên thiên sắp bị nhạc nhạc cấp tức chết rồi. Đại tổng quản kịp thời lại đây, giải vây. Vương tử, tiểu vương tử, doan tiểu thư có thể ăn cơm. Cung thiếu thần ôm doan thiên nhạc đi nhà ăn, mới đem doan thiên nhạc buông xuống. Thiếu thần, hậu thiên yến hội, ta bồi ngươi cùng đi đi. Ăn cơm xong lúc sau. Doan thiên tiến vẫn là không nghĩ từ bỏ cùng cung thiếu thần cùng nhau xuất hiện khoa kỳ ngoã đạt gia tộc hai nhà liên hôn tiệc đính hôn cơ hội. Chỉ cần ngày đó cung thiếu thần mang lên nàng cùng đi tham gia tiệc đính hôn, kia cung thiếu thần muốn cùng nàng giải trừ hôn ước tin tức, liền sẽ tự sụp đổ. Về sau những cái đó tiện nhân nhìn đến nàng, nào còn dám lại chào phúng nàng. Không cần. Cung thiếu thần lãnh đạm cự tuyệt, liền cái lấy cớ đều không có. Doan thiên tiến mặt đều sắp thanh. Thiếu thần. Chuyện này liền như thế quyết định. Cung thiếu thần trực tiếp hạ cuối cùng thông chi. Hắn không phải ở cùng doãn Thiên Thiến thương lượng, mà là thông chi Doan Thiên Thiến, sẽ không mang nàng tham dự khoa kỳ ngoã đạt gia tộc hai nhà tiệc đính hôn. Ta còn có công tác muốn xử lý. Cung thiếu thần rời đi nhà ăn, trực tiếp về tới thư phòng. Doan Thiên Thiến quyết không phải như vậy dễ dàng thỏa hiệp, nếu Cung thiếu thần nơi đó không thể thực hiện được, nàng còn có Cung Khải Hiên đứa con trai này. Nếu cung thiếu thần như thế thích đứa con trai này, kia nàng liền từ cái này tiểu tử thúi trên người xuống tay. Hiên hiên. Doan thiên thiến đối với doan thiên nhạc bài trừ một cái tươi cười, giả dối doan thiên nhạc đều cảm thấy không mắt thấy. Ta cũng ăn no. Doan thiên nhạc nhảy xuống bàn ăn, không tính toán bồi doan thiên thiến diễn kịch. Hắn lại không phải diễn viên. Cung khải hiên, người cái này tiểu dã doan thiên thiến khí có chút nói không lựa lời. Nhấc chân chiều cung khải hiên đuổi theo qua đi. Nàng chính là cung khải hiên mọ mì, tiểu tử thúi, cư nhiên dám như thế đối nàng. Tổng quản ra ra, cứu mạng A. Doan thiên nhạc vừa thấy doan thiên thiến biểu tình, liền biết nàng khẳng định không an cái gì hảo tâm. Hắn cũng sẽ không nốc đứng ở nơi đó, chờ doan thiên thiến đối hắn chơi xấu. Đại tổng quản luôn luôn đau nhất cung khải hiên. Hắn biết doan thiên thiến đối tiểu vương tử không tốt, bất quá doan thiên thiến trước sau là tiểu vương tử mọ mì. Hán thân là đại tổng quản, cũng không dám quản quá nhiều. Hiện tại vương tử đã vào mệnh lệnh, không chuẩn Doan Thiên Thiến gần chút nữa tiểu vương tử. hắn liền không có như thế nhiều cố kỵ. Trực tiếp đem Doan Thiên Thiến cấp ngăn cản xuống dưới, đem Doan Thiên Thiến cùng tiểu vương tử cách ly khai. Doan tiểu thư, thiếu gia đã phân phó qua, không được người gần chút nữa tiểu vương tử. Quản gia ngăn lại Doan Thiên Thiến tới gần cung khải hiên nói. Doan Thiên Thiến sắc mặt xanh mét. Như thế nào mỗi người đều tới cùng nàng làm đối. Ngay cả một cái hạ nhân, đều dám như thế cho nàng sắc mặt xem. Ta là hiên hiên mộ mi, bằng cái gì không chuẩn ta tới gần chính mình Nhi tử. Doan Thiên Thiến bóp giọng nói hỏi. Đây là vương tử quyết định. Đại Tổng Quảng trực tiếp đem nổi ném cấp cung thiếu thần nói. Nếu Doan Tiểu Thư có bất luận cái gì dị nghị, đều có thể tìm vương tử. Ta chỉ phụ trách chấp hành vương tử mệnh lệ. Doan Thiên Thiến dám tìm Đại Tổng Quảng nháo. Lại không dám nháo đến cung thiếu thần trước mặt. Thấy lại tổng quản không chịu thỏa hiệp. Cung khải hiên cái kia tiểu giá loại lại trốn tránh nàng. Nàng cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Lại chậm rãi tìm cơ hội đi. Hừ, Doan thiến thiến hử lạnh một tiếng. Xoay người rời đi. Chờ nàng tương lai trở thành hoàng cung nữ chủ nhân. Nhất định phải này đó khinh thường nàng bọn nô tài đẹp. Như vậy tưởng tượng. Nàng trong lòng mới thoải mái một ít. Nếu không nói. Nàng thật sự phải bị khí ra bệnh tim. Doan thiên nhạc thấy doan thiên tiến rời đi, tâm tình thập phần tốt về tới phòng. Hắn gọi điện thoại cấp Cung Khải Hiên, nhịn không được muốn cùng hắn chia sẻ tin tức tốt này. Hiên hiên, ba ba một chút cũng không thích cái kia hư nữ nhân, ta đã nhìn ra. Doan thiên nhạc tâm tình rất tốt cùng Cung Khải Hiên nói. Cung Khải Hiên nhận được doan thiên nhạc điện thoại, tâm tình cũng thực hảo. Đúng vậy đúng vậy, nếu không phải bởi vì cái kia hư nữ nhân lừa ba ba, Ta là nàng sinh, ba ba mới sẽ không cùng nàng đính hôn đâu, ba ba cùng nàng đính hôn, đều là bởi vì ta quan hệ. Cung Khải Hiên có chút giàu dĩ không vui nói, hắn tuy rằng con nhỏ, lại thập phần trưởng thành sớm. Doan thiên nhạc nghe ra Cung Khải Hiên tâm tình không tốt, hắn tự giác thân là ca ca, hẳn là chiếu cố đệ đệ, lập tức ga nổi nói, không quan hệ, chờ đến quảng cáo bá ra tới. Ba ba nhìn đến quảng cáo. Liền sẽ biết ngươi không phải cái kia hư nữ nhân sinh, mà là mò mì sinh. Đến lúc đó chúng ta người một nhà, liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Ân, ngươi nói rất đúng. Cung Khải Hiên lập tức bị trưa khỏi. Rốt cuộc vẫn là hài tử, cảm xúc tới mau, cũng đi mau. Sau đó liền bắt đầu khoe ra, nói, hôm nay buổi tối mò mì cho ta làm thịt kho tàu cùng xương sườn bắc canh, ăn rất ngon, so ngự chủ làm còn muốn ăn ngon cảm giác mọt mị sắp bị đoạt đi rồi, doãn thiên nhạc lập tức lên án nói, hiên hiên, ngươi thật dào hoạn, mọt mị không phải ngươi một người, ân, mọt mị cũng là của ngươi, cung khải hiên nói, sau đó ở trong lòng yên lặng nói, bất quá gần nhất, mọt mị đều là của một mình ta. ngày hôm sau, khải thiếu thần không có gọi điện thoại, làm nàng qua đi cho hắn làm vật lý trị liệu, bất quá lại đưa tới một cái đóng gói thập phần tinh xảo hồi quà, cơ hồ là cùng lúc đó. Cung thiếu thần điện thoại liền đánh tiến vào. Chương 175, bá đạo lại tiểu tâm mắt nam nhân. Nàng vốn dĩ không nghĩ tiếp cung thiếu thần điện thoại, nhưng là nghĩ đến nam nhân kia như thế bá đạo. Không tiếp điện thoại kết quả, nàng có chút nhận không nổi. Nàng do dự trong chốc lát, mới chuyển được điện thoại. Doan Tiểu mạc, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, như thế lâu mới tiếp điện thoại. Điện thoại kia đầu truyền đến cung thiếu thần bá đạo tiếng giống giận. Cái gì tôn quý vương tử điện hạ? Đều là gặp người. Trên thực tế người nam nhân này bá đạo lại đại nam tử chủ nghĩa. Chứ bỏ mặt lớn lên đẹp một ít, thật là có chút không đúng tí nào. Doan tiểu mặt chỉ dám ở trong lòng như thế phỉ bụng một chút, không dám nói ra. Nếu không nói, vị này bá đạo lại tiểu tâm mắt vương tử điện hạ, sẽ làm nàng chết rất có tiết ấu. Di động đặt ở phòng ở nạp điện, ta nghe được tiếng trông, lập tức liên tiếp. Doan tiểu mặt giải thích nói. Cung thiếu thần miễn cưỡng tiếp nhận rồi doan tiểu mạt giải thích, hắn nói, về sau ta điện thoại 3 tiếng trong vòng cần thiết muốn lập tức tiếp, có nghe hay không? Doan tiểu mạt trợn trắng mắt, bằng cái gì đâu? Đã biết, thập phần không đi tâm đáp ứng xuống dưới. Doan tiểu mạt thuận theo, làm cung thiếu thần thập phần vừa lòng. Nếu cái này tiểu nữ nhân, có thể vẫn luôn như thế nghe lời thì tốt rồi. Bất quá chỉ có thể ngấm lại, nếu doan tiểu mạt thật sự như thế nghe lời liền không hề là thuần túy Doãn tiểu mạn, hắn vẫn là thích Doãn tiểu mạn tươi sống, lại thuần túy bộ dáng. Ta tặng cho ngươi lễ vật thu được không có. Thích sao? Cung thiếu thân hỏi. Trong giọng nói ẩn ẩn lộ ra vài phần không dễ phát hiện chờ mong. Ta còn không có xem đâu. Doãn tiểu mạn sơ xoạng một chút còn không có mở ra hộp quà. Đóng gói như thế tinh xảo xinh đẹp, thật đúng là làm người luyến tiếc mở ra đâu. Vậy ngươi hiện tại mở ra Nói cho ta thích không thích, nếu không thích nói, lại làm người đổi. Cung thiếu thần ngữ khí nhu hòa nói, ta trong chốc lát lại hủy đi. Doan tiểu mặt nói, hiện tại hủy đi. Cung thiếu thần thúc giục nói, nếu ngươi hiện tại không hủy đi nói, ta đây tới nhà ngươi giúp ngươi hủy đi. Nghe được cung thiếu thần nói muốn lại đây, doan tiểu mặt lập tức đầu hàng nói, hảo hảo hảo, ta hiện tại liền hủy đi. Thật là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Dù sao nàng là đấu không lại cung thiếu thần. Kêu mau hủy đi. Cung thiếu thần ngữ khí lạnh băng. Rõ ràng Doan Tiểu Mạt đã nghe lời, bất quá cung thiếu thần vẫn là cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Doan Tiểu Mạt cũng không biết nói cung thiếu thần thay đổi thất thường cảm xúc, nàng đã mở ra hộp quà, bên trong thả một cái màu thủy lam mạt ngực đuôi cá lễ phục. Còn có một đôi xảo đoạt thiên công màu lam thủy tinh dày cao gót. Nữ nhân thích xinh đẹp quần áo cung dày, cơ hồ là thiên tính. Doãn tiểu mặt cũng không có tránh được nữ nhân thiên tính. Nhìn đến này bộ quần áo cung dày, nàng mắt đều rời không ra, thật là yêu thích không buông tay. Bất quá lại xinh đẹp quần áo, không phải nàng có thể có được, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Cung thiếu thần ở điện thoại kia đầu, nghe được Doãn tiểu mặt tiếng kinh hô. Nghĩ đến nàng vẻ mặt kinh ngạc cảm thán biểu tình, cung thiếu thần tâm tình lại hảo không ít. Thích sao? Cung thiếu thần hỏi. Thích. Doan tiểu mặt đúng sự thật trả lời. Đối mặt như thế xinh đẹp quần áo dày, nàng thật sự nói không nên lời không thích loại này trái lương tâm nói. Đây là tặng cho ngươi, ngươi thích liền hảo, ngươi thử một chút hợp không hợp thân." Cung thiếu thần nói. "Cái này quần áo là hắn tự mình thiết kế, Doãn Tiểu Mạn kích cỡ." Hắn cũng hiểu rõ với tâm, không cần thí cũng biết cái này quần áo phi thường thích hợp Doãn Tiểu Mạn. "Ta, đây là tặng cho ta sao?" Doãn Tiểu Mạn hỏi. "Không phải Cung thiếu thần nói, ngươi ngày mai là ta bạn gái, cái này quần áo tạm thời cho ngươi mặc, miễn cho đến lúc đó cho ta mất mặt. Doan tiểu mạt nghe được không phải đưa cho nàng, nàng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Không thể không nói, cung thiếu thần cũng coi như là hiểu biết doan tiểu mạt, Biết doan tiểu mạt thập phần quật cường, đưa cho nàng nàng nhất định không cần. Đến lúc đó còn muốn phí một phen miệng lưỡi. Ta còn không có đáp ứng đương ngươi bạn gái đâu. Doan tiểu mạt có chút vô lực nói. Nghe cung thiếu thần ý tứ, giống như nàng đáp ứng rồi dường như. Nàng chính mình đều nhịn không được hoài nghi, nàng có phải hay không mất trí nhớ, quên mất đáp ứng cung thiếu thần làm nàng bạn gái sự tình. Cung thiếu thần ánh mắt ám trầm, ngữ khí thập phần nguy hiểm nói, "Ngươi không làm ta bạn gái, ngươi muốn làm ai?" Cố Sâm sao? Doãn Tiểu mà sắp vô ngữ đã chết, chuyện này cùng Cố Sâm có cái gì quan hệ? Ngươi không cần như thế vô cớ gây rối được không? Vô cớ gây rối cung thiếu thần. Doan tiểu mạn ngươi biết chưa từng có cái nào nữ nhân dám cự tuyệt ta cung thiếu thần. Cung thiếu thần bá đạo nói. Doan tiểu mạn khỏe miệng chịu chịu. Lời này có cổ bá đạo tổng tài hương vị. Bất quá cung thiếu thần thật là bá đạo tổng tài, nói ra cũng không phải như vậy không khỏe. Ngày mai 6 giờ, đổi hảo quần áo chờ ta lại đây tiếp ngươi. Cung thiếu thần nói, doan tiểu mạt vừa định cự tuyệt, cung thiếu thần lại nói. Ta đây là ở thông chi ngươi, không phải ở cùng ngươi thương lượng, ngươi nếu là không ngoan ngoãn nghe lời, hậu quả không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cung Thiếu Thần dừng một chút, nói, Doan Tiểu mạn, ngươi phải tin tưởng, ta có biện pháp làm ngươi thỏa hiệp. Ta thực chờ mong ta đem những cái đó biện pháp đều dùng ở trên người của ngươi. Doan Tiểu mạn cảm thấy Cung Thiếu Thần hai câu lời nói, mang theo ba phần đáng kinh. Nàng không cần đoán. Đại khái cũng biết đêm thiếu thần hiện tại trong đầu khẳng định không tưởng cái gì đứng đắn đồ vật. Hảo! Doan tiểu mạt hưu khí vô lực đáp ứng rồi. Chứ bỏ đáp ứng, cũng không có biện pháp khác. Cung thiếu thần thậm chí không cần lợi dụng chính mình quyền thế, chỉ cần dùng chính mình vô sỉ, là có thể thành công ước hiến nàng. Cắt đứt điện thoại, doan tiểu mạt nghĩ đến ngày mai cùng cung thiếu thần cùng nhau tham gia ngoá đạt Âu kéo cùng bác sĩ khoa kỳ tiệc đính hôn. Này đó nữ nhân hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống ánh mắt, nàng liền cảm thấy sống không còn gì luyên tiếc Đều do đáng giận cung thiếu thần. Cung Khải Hiên nghe được Doãn Tiểu mạt nói chuyện điện thoại xong, mới tử trong phòng đầu ra tới. Nhìn đến trên bàn quần áo, này quần áo vừa thấy chính là trong cung xuất phẩm, không cần tưởng cũng biết khẳng định là hắn ba ba đưa lại đây. Đây là lễ phục, chẳng lẽ ba ba muốn mỏ mì bồi nàng đi tham gia hiến hội sao? Xem hộp lễ phục. Liên biết cái này hiến hội nhất định phi thường lòng trọng. Giống nhau trường hợp này, bồi chính mình tham dự người, đều là chính mình bạn nữ. Không nghĩ tới ba ba cùng mỏ mì tiến triển rất nhanh, nói không chừng không cần chờ đến quảng cáo bá ra tới, bọn họ người một nhà liền có thể đoàn tụ. Mỏ mì, này quần áo là từ đâu ra? Cung Khải Hiên biết rõ cố hỏi. Một bộ đơn thuần ngây thơ bộ dáng, Đây là một cái bá đạo chán ghét quỷ đưa. Doan Tiểu Mạt nghiến răng nghiến lợi nói. Cung Khải Hiên dừng một chút, xem ra hắn đã đoán sai, ba ba muốn ôm được mỹ nhân về, còn muốn rất dài một đoạn đường phải đi đâu. Doãn Tiểu Mạt Mỹ tư tư trở lại phòng thử một chút quần áo, còn không có thị trang, bất quá quần áo lại ngoài ý muốn vừa người, giống như là vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau. Nhìn đến trong gương như thế mỹ chính mình, Doãn Tiểu Mạt nhịn không được say mê một chút. Liên tính ngày mai muốn biến thành trong yến hội mặt biêm ngắm, nàng không ảnh hưởng Doãn Tiểu Mạt tâm tình. Hãn. Ngày hôm sau, nàng cả ngày đều không có khóa. Nàng đã kiến thức quá cung thiếu thần vô sĩ, nàng nhưng không nghĩ cấp cung thiếu thần lại đổi mới vô sĩ ký lục cơ hội. Buổi sáng, nàng cấp cung khải hiên chuẩn bị tốt bữa sáng. Nhạc nhạc, hôm nay Mộ Mị muốn chuẩn bị tham gia một cái yến hội, buổi tối không ở nhà. Doan tiểu mặt đối cung khải hiên nói, Mộ mì ở đi phía trước, sẽ đem đồ ăn làm tốt, đặt ở trong nồi ôn, ngươi trở về trực tiếp ăn là được. Cung Khải Hiên biết hôm nay buổi tối Mộ mỉ cùng ba ba muốn cùng đi tham gia yến hội, hắn thập phần phối hợp. Mộ mỉ ngươi yên tâm đi thôi, ta đã không phải tiểu hài tử, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Cung Khải Hiên vô ngực bảo đảm nói. chương 176, ta yêu nhất ngươi. Doan tiểu Mạt nhìn đến nhi tử như thế hiểu chuyện bộ dáng, trong lòng lại có chút hụt hẫng. Đều là bởi vì nàng không có chiếu cố hảo bảo bối, mới làm bảo bối như thế trưởng thành sớm. Cung Khải Hiên mẫn cảm cảm giác được Doan Tiểu Mạt tâm tình không tốt. Hắn có chút thẻ thùng, ôm lấy Doan Tiểu Mạt cổ. Ở nàng trên mặt thật mạnh hôn một cái, nói, mộp mì, ta yêu nhất ngươi. Doan Tiểu Mạt kia trái tim, lập tức đã bị trưa khỏi. Nàng bảo bối như thế nào liền như thế đáng yêu nha. Mộp mì cũng ái ngươi. Doan Tiểu Mạt thật mạnh hôn trở về. Mẫu tử hai cái nị vai đủ rồi, Doan Tiểu Mạt mới đem Cung Khải Hiên đưa đến trường học. Buổi tối cung Khải Hiên không có trực tiếp về nhà, mà là cùng trộm từ trong cung chuẩn ra tới nhạc nhạc ở cờ ép cờ trong tiệm gặp mặt. Này hết thảy, Doãn tiểu Mạn không chút nào cảm kích. Cung thiếu thần thập phần thủ khi, 6 giờ đồng hồ vừa đến, liền lập tức gọi điện thoại làm nàng xuống lầu. Nàng dẫn theo đã đổi tốt quần áo, ăn mặc thủy tinh dày, từ trên lầu đi xuống tới. Nàng trên mặt còn không có thượng trang, cũng đã mị thanh lệ tuyệt luân, rung động lòng người. Mạn rượu dáng người bị phát họa càng thêm hiểu điệu. Cung thiếu thần nhìn doan tiểu mạn, ánh mắt đen tối. Đáy mắt tỉnh chiều mánh liệt, ám nhược cú cốc, sâu không thấy đáy. Cung thiếu thần ánh mắt quá mức nóng rực, doan tiểu mạn bị hắn xem trên mặt độ ấm chậm rãi lên cao. Nàng cảm giác cung thiếu thần như là muốn đem nàng ăn dường như. Xem cái gì? Doan tiểu mạn giảo ngón tay, ngoài mạnh trong yếu trừng mắt cung thiếu thần. Cung thiếu thần bước lớn lên trần, từ trong xe xuống dưới. Triều Doãn tiểu Mạt đi qua. Doãn tiểu mặt không tự giác sau này lui hai bước. Cảm thấy lúc này cung thiếu thần trên người xâm lược tính quá cường, làm nàng có chút bất an. Người hôm nay thật xinh đẹp. Cung thiếu thần đi đến doán tiểu Mạt trước mặt đứng yên, hắn rôi tay vén lên doán tiểu Mạt tán ở bên má tóc dài, nói, làm sao bây giờ? Hiện tại ta đã bắt đầu hối hận làm như thế nhiều người nhìn đến như thế mỹ ngươi. Ngươi hiện tại bộ dáng nên bị ta chân quý lên. Ai cũng nhìn không tới, chỉ có thể ta một người xem. Cung thiếu thần nói nói quá lộ liễu. Lại xứng với hắn kia trương đao tạc dịu khắp giống nhau tuấn mỹ mặt, quả thực lực sát thương bạo biểu. Doãn Tiểu Mạt tỏ vẻ, nàng huyết tao đều sắp thanh không. Nàng cảm giác trên mặt độ ấm càng ngày càng cao, nàng duỗi tay ở trên mặt phiến hai hạ, cảm giác độ ấm rơi chậm lại một ít. Tiến hội sắp bắt đầu rồi, đừng đến chế. Doãn Tiểu Mạt mím môi, nhắc nhở nói, không nóng này Còn có thời gian. Cung thiếu thần nói. Bất quá hắn vẫn là không có lại đứng ở tại chỗ đầu doan tiểu mạn, Mọi việc đều phải một vừa hai phải, lại đầu đi xuống, doan tiểu mặt nên sinh khí. Đến lúc đó ngược lại hoàn toàn ngược lại. Ở đi yến hội phía trước, cung thiếu thần lại mang doãn tiểu mặt đi làm một cái tạo hình. Cấp doan tiểu mặt làm tạo hình chính là ngự dụng tạo hình sư, nhìn đến doan tiểu mặt quần áo. Đem doãn tiểu mặt đầu tóc năng quấn, khoác trên vai mặt. Lại cho nàng hóa một cái thập phần thanh nhã trang dung. Làm xong tạo hình lúc sau, doan tiểu mạt mỹ thập phần linh hoạt kỳ hảo, giống như là từ biển sâu bên trong đi ra mỹ nhân ngư, mỹ kinh tâm động phách. Ta là thật sự hối hận, không đi tham gia đến hội. Cung thiếu thần thập phần nghiêm túc nói. Hắn cảm thấy hắn là vác đá nện vào chân mình. Đừng náo loạn. Doan tiểu mặt có chút giở khóc giở cười. Vị này vương tử điện hạ, trừ bỏ bá đạo vô sỉ lúc sau còn thay đổi thất thường. Rõ ràng là hắn làm chính mình bồi hắn đi tham gia tiệc đính hôn, quần áo cũng là hắn mượn cho nàng, hơn nữa tạo hình cũng là hắn mang nàng tới làm. Kết quả hiện tại lại không đi. Nàng rất muốn hỏi, vương tử điện hạ, ngươi là ở đậu ta sao? Ta đã đáp ứng rồi ô lạc, hôm nay sẽ tham gia nàng sinh nhật yến. Doan tiểu mặt nói, nếu ngươi có việc nói, ta chính mình đánh xe qua đi cũng có thể. Đi. Cung thiếu thần sắc mặt xú xú nói, hắn không đi theo đi đem những cái đó mơ ước doán tiểu mạt cuồng phong lãng điệp cấp đuổi đi, cái này tiểu nữ nhân còn không được bị người cấp an tươi nuốt sống nhà. Hai người tới rồi khách sạn, bên ngoài đã ngừng không ít siêu xe, nên tới người đã tới không sai biệt lắm. Bọn họ tới đã tính chậm, nhưng là lại không có đến chế. Hoàng hà thế cung thiếu thần kéo ra cửa xe, cung thiếu thần đè lại doán tiểu mạt chuẩn bị mở cửa xe tay, nói. Hảo hảo ngồi, mở cửa xe sự tình muốn để lại cho nam nhân tới làm. Doan tiểu mạt cảm thấy cửa xe chính mình khai là được. Bất quá nàng cũng không có kiên trì, này đó đều là không quan trọng gì việc nhỏ mà thôi. Thức mau nàng liền nhận thức đến ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu sao thiên chân. Cung thiếu thần vô luận là thân phận vẫn là kia trường khuôn mặt tuấn tú, đều chú định vô pháp điệu thấp. Hắn một lộ diện, lập tức liền thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Mà thân là cung thiếu thần bạn gái, mọi người đối nàng chú ý chỉ biết nhiều không phải ít. Doan tiểu mặt đem tay đặt ở cung thiếu thần trên tay ra tới, phát hiện mọi người đều nhìn chầm chăm nàng. Nàng đã chịu nghiêm trọng kinh hoách. Bọn họ đều nhìn chúng ta làm cái gì? Doan tiểu mặt có chút không được tự nhiên hỏi. Xem chúng ta xứng đôi A. Cung thiếu thần lôi kéo doan tiểu mặt tay, vãn trụ chính mình cánh tay, nói, đừng động bọn họ, đi theo ta là được, ta sẽ bảo hộ ngươi. Đối với người khác nhìn chăm chú, hắn đã sớm đã tập mãi thành thói quen. Tuy rằng cảm thấy không đáng tin cậy. Bất quá, nghe xong cung thiếu thần nói, nàng trong lòng vẫn là nhiều vài phần cảm giác an toàn. Vương tử điện hạ bên người nữ nhân là ai? Nữ nhân kia như thế bình thường, như thế nào có mặt kéo vương tử điện hạ cánh tay? Thiên A, vương tử điện hạ bên người cư nhiên theo một cái xa lạ nữ nhân. Nàng là vương tử điện hạ tân chiêu bí thư sao? Ngày thường yến hội không phải đều là kim bí thư bổi vương tử cùng nhau tham dự sao? Ta cũng hảo muốn đi ngờ công ty, nhận lời mời làm vương tử điện hạ bí thư. Người xin si nói mộng. Các ngươi đều không xem tin tức sao? Nữ nhân này chính là vương tử điện hạ thai tiếng bạn gái. Như thế nào khả năng? Vương tử điện hạ ánh mắt như thế nào khả năng sẽ như thế kém? Khẳng định là cái này không biết xấu hổ nữ nhân, dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Mới bức vương tử điện hạ mang nàng tới tham gia đến hội. Hảo đi, không ngừng là bình dân, ngay cả này đó quý tộc danh viện thuộc nữ, cũng không thiếu vương tử phan náo tản. Còn có, đang nói người khác nói bậy thời điểm, có thể nói nhỏ thôi sao. Nàng đều nghe được hảo sao. Đều là bên người người nam nhân này làm hại, doãn tiểu mạt hung hăng trừng mắt nhìn cung thiếu thần liếc mắt một cái. Người xem người xem, nàng thật đúng là không biết xấu hổ, cư nhiên ở trước công chúng. Đối vương tử điện hạ vứt mị nhãn, thật đúng là không có một chút lê nghi quả sỉ. Chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ nữ nhân. Đúng vậy, đem chúng ta nữ nhân mặt đều ném hết. Doan tiểu mặt thâm cảm thấy những người này hẳn là đi quải mắt khoa. Nàng vừa mới đó là vứt mị nhãn sao. Cơ miệng, các ngươi thực xảo. Cung thiếu thần ánh mắt sắc bén nhìn mấy cái vây ở một chỗ nữ nhân, cảnh cáo nói, Doan tiểu mặt là ta bạn gái, các ngươi tốt nhất phóng tôn trọng điểm nếu không nói hậu quả không phải các ngươi nguyện ý nhìn đến nói xong lúc sau liền mang theo Doãn tiểu mạt rời đi vài người nghe xong cung thiếu thần nói lúc sau đều cấm nếu Hàn Huyên Doãn tiểu mạt mới không thừa nhận vừa mới nàng có bị cung thiếu thần người này cấp xoáy đến đâu nàng không biết chính là ở bọn họ sau khi đi kia mấy người phụ nhân hưng phấn đẩy mặt đỏ bừng thiên nột thiên nột vương tử điện hạ vừa mới cùng ta nói chuyện cái gì cùng ngươi nói chuyện a Rõ ràng là cùng ta nói chuyện mới đúng đi. Vương Tử Điện Hạ nói chuyện thời điểm rõ ràng là đang xem ta, các ngươi còn có xấu hổ hay không, thật sẽ hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Người mới không cần mặt đi. Tô nhiên đứng ở trong một góc, đem cung thiếu thần đối Doãn tiểu mặt giữ gìn xem rõ ràng. Doãn tiểu mặt tô nhiên nghiến răng nghiến lợi đem Doãn tiểu mạt tên ở bên miệng lăn một vòng, một đôi vũ mị đáy mắt che kín điên cuồng vặn bèo ghen ghét. chương 177, mang thứ hoa hồng. Lý Chính Hạo đi theo tô nhiên bên người, đi theo làm tùy tùng. Thấy tô nhiên sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm doan tiểu Mạn, Lý Chính Hạo trong mắt cũng lộ ra một mặt thèm nhỏ dại chi sắc. Hắn vẫn luôn cảm thấy doan tiểu mạt chính là một đóa thanh thuần tiểu bách hợp, an quán thiết cá, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, chỉ có thể đương cái điều hòa phẩm. Bất quá hôm nay, hắn phải đối doan tiểu mạt đổi mới. Thật đúng là người dựa y hề trang. Rõ ràng chỉ là thanh tú doan tiểu mạt Lại nguyên lai like còn có như vậy mỹ lệ một mặt. Là đóa mang thứ hoa hồng đâu? Không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, Lý Chính Hạo sắc mị mị nhìn chầm chằm Doãn Tiểu Mạt bóng dáng. Đáng tiếc hôm nay có cung thiếu thần theo bên người, nếu không nói, hắn một hai phải đem Doãn Tiểu Mạt cấp lộng tới chính mình trên giường chơi chơi, nhất định phi thường hăng hái. Tô Nhiên thấy Lý Chính Hạo xem Doãn Tiểu Mạt ánh mắt, liền biết hắn đối Doãn Tiểu mặt là thấy sắp tâm khởi. Như thế nào, còn nhớ thương Doãn Tiểu Mạt Tô nhiên ưu nhã uống một ngụm chẳng tỉnh, hỏi. Lý Chính Hạo lập tức thu hồi chính mình ánh mắt, ân cần nói, sao có thể a? Kia tô tiểu mặt cùng ngươi so sánh với, ngay cả cho ngươi sách giày đều không xứng. Doan tiểu mặt lại hảo, Lý Chính Hạo cũng chỉ là tưởng cùng nàng chơi chơi. Mà tô nhiên còn lại là hắn nhớ thương như thế nhiều năm, vẫn luôn cầu mà không được bạch nguyệt quang, nốt chu xa. Sao có thể đặt ở cùng nhau tương đối đâu? Tô nhiên đối Lý Chính Hạo khen tặng thập phần hưởng thụ, lại không thích Lý Chính Hạo xem ánh mắt của nàng. Thật là cốc mà đòi ăn thịt thiên nga. Nam nhân gặp dịp thì chơi, phong lưu một chút, ta cũng có thể lý giải, ngươi không cần giải thích. Tô nhiên phong tình vạn trùng cười cười, xem Lý Chính Hạo mắt đều thẳng, nàng nói: Doãn tiểu mà hôm nay như thế xinh đẹp, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không động tâm sao? Lý Chính Hạo có chút trột dạ cười cười. Nếu ngươi thật sự đối nàng có hứng thú, Ta có thể giúp ngươi. Tô nhiên đệ một ly cấp Lý Chính Hạo nói, vương tử nữ nhân, ngươi không nghĩ chơi chơi sao. Ta Lý Chính Hạo còn có chút do dự. Đối cung thiếu thần, hắn trong lòng còn có sợ hoảng. Nữ nhân kia, có thể làm vương tử đem nàng mang lại đây, còn đem vương tử cấp câu thần hồn điên đảo. Ta tưởng nàng trên giường công phu, nhất định không ai có thể so sánh thượng. Tô nhiên từng bước một mê hoặc Lý Chính Hạo. Lý Chính Hạo bị tô nhiên cấp nói tâm viên ý mã vốn dĩ hắn đối Doãn Tiểu Mạt liền có chút ý tưởng, chỉ là ba lần bốn lượt cũng chưa có thể thành công, càng là không có được đến, liền càng là nhớ thương. Tô Nhiên ra thế đại, hắn không thể trêu vào, chỉ có thể hảo hảo cung phụng, không dám dùng cái gì bị ổi thủ đoạn, thế cho nên hiện tại Tô Nhiên chính là hắn trong lòng không thể khinh nhờn nữ thần. Doãn Tiểu Mạt một cái từ Trung Quốc tới bé gái mồ côi, hắn còn không thể đụng vào sao? Hảo, Lý Chính hảo dạy gái tâm trộm. Nói, chỉ cần ngươi đừng để ý là được, ta đây liền chơi chơi vương tử nữ nhân, nhìn xem nữ nhân này có cái gì hảo. Tô nhiên chậm rãi cười khai. Cung thiếu thần thói ở sạch có bao nhiêu nghiêm trọng, nàng lại rõ ràng bất quá. Nàng liền không tin, bị lý chính hạo cái này vô lại chơi qua nữ nhân, hắn còn có thể đường cái hiệp sĩ tiếp mầm Có thể xứng chính là cung thiếu thần cũng chỉ có nàng tô nhiên. Tựa như lý chính hảo nói như vậy. Doãn Tiểu Mạt liền cho nàng sách dày đều không xứng. Tô nhiên tiến đến Lý Chính Hạo bên hai, khe khen nói nhỏ nói, trong chốc lát người nghe ta. Lý Chính Hạo gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tô nhiên lại lấy ra di động, gửi đi một cái tin nhắn đi ra ngoài. Nhìn đến tin nhắn gửi đi thành công nhắc nhở lúc sau, nàng lại dường như không có việc gì đưa điện thoại di động thu hảo. Chỉ còn chờ kế tiếp một hồi cho hay. Xem Doãn Tiểu Mạt còn có thể đắc ý bao lâu. Doãn Tiểu Mạt đã sớm đại đoán trước tới rồi, chính mình cùng Cung Thiếu Thần cùng nhau lại đây, sẽ có bao nhiêu nhận người hận. Thật tới rồi giờ khắc này, Doan Tiểu Mạt vẫn là thập phần không được tự nhiên. Lại xem bên người khí độ trầm ổn, khí chất tôn quý Cung Thiếu Thần. Nàng đột nhiên có chút nhục chí, bọn họ thật đúng là không phải một cái thế giới người. Trong lòng có chút hề hoài. Cung Thiếu Thần thấy Doan Tiểu Mạt cảm xúc không cao, nói, ngươi buổi tối còn không có ăn cơm đi. Đi ăn một chút gì đi. Khoa kỳ ra cùng ngói đạt ra đều hào phóng, thỉnh đầu bếp trình độ còn tính không tồi. Nghe được cung thiếu thần nói, Doan Tiểu Mạt liếm liếm môi. Nàng thật đúng là cảm thấy có điểm nói bụng. Có thể ăn sao? Doan Tiểu Mạt có chút ý động hỏi. Nàng đi vào Ninh Quốc lúc sau, cũng tham gia quá vài lần yến hội, biết ở trong yến hội mặt ăn cái gì, là có chút thất lễ hành vi. Hiện tại như thế nhiều người nhìn bọn họ. Nàng vẫn là không quá tưởng cấp cung thiếu thần mất mặt. Có cái gì không thể ăn. Cung thiếu thần lôi kéo doan tiểu mạn tay nói, ta bồi ngươi cùng nhau ăn, ta bồi tối cũng không có ăn cơm. Hiện tại cái gì cũng không có so điền no doan tiểu mạn bụng quan trọng. Doan tiểu mạn quăng hai hạ, không đem cung thiếu thần tay cấp ném ra. Nàng chỉ có thể đỉnh áp lực, bị cung thiếu thần kéo đến bàn ăn trước. Nhìn đến đầy bàn sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực, trong lòng về điểm này áp lực. Toàn bộ đều tiêu di với vô hình. Doan tiểu mặt tan lúc châu tôm hùm, hạnh phúc nheo lại mắt. Vừa mới cung thiếu thần lý do thoái thác thật là quá khiêm tốn, này đầu bếp chủ nghệ nơi nào là còn qua đi. Rõ ràng là phi thường hảo mới đúng. Ăn ngon sao? Cung thiếu thần nhìn Doãn tiểu mặt vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng hỏi. Thật đúng là dễ dàng thỏa mãn, một con tôm hùm là có thể làm nàng hạnh phúc thành như vậy. Ăn ngon. Doan tiểu mặt lung tung gật gật đầu nói. Nguyên bản cung thiếu thần là không đói bụng, bất quá bị doan tiểu mạt cảm nhiễm, thế nhưng cũng có chút đói bụng. Không ít người muốn lại đây cùng cung thiếu thần lôi kéo làm quen, bất quá xem cung thiếu thần bộ dáng, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, cũng không ai nguyện ý đi đường cái này chim đầu đàn. Cung thiếu thần không muốn mang doan thiến thiến tới tham gia khoa kỳ ra ngói đạt hai nhà trận này yến hội, bất quá doan thiến thiến cuối cùng vẫn là vào được yến hội trong sảnh. Yến hội thính có không ít người. Bất quá nàng vẫn là liếc mắt một cái liền ở đám người bên trong tìm được rồi trong một góc cung thiếu thần. Cung thiếu thần diện mạo cùng khí chất đều quá xuất chúng, ở đám người bên trong hoàn toàn là hạt trong bầy gà, tưởng không trước tiên liền chú ý tới đều khó. Thiếu thần Doan Thiên Thiến cao hứng dẫn theo gấp váy, hướng tới cung thiếu thần chạy qua đi. Cung thiếu thần vừa nghe đến Doan Thiên Thiến thanh âm, trên mặt khó được nhu hòa biểu tình, ngay sau đó liền lạnh xuống dưới. Doan tiểu mặt cũng nghe ra Doan Thiên Thiến thanh âm. Thập phần mỹ vị tôn hùng lại ăn đến trong miệng, thế nhưng cũng cảm thấy có chút nhạt như nước Úc. Ngươi như thế nào tới? Cung thiếu thần lạnh mặt hỏi. Ta đương nhiên là tới tìm ngươi, ta thân là ngươi vị hôn thề, như thế nào có thể không bổi ngươi tham dự yến hội đâu? Doan thiến tiến nói đương nhiên. Doan tiểu mặt trong lòng đau xót, sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng đã sớm rõ ràng minh bạch, nàng cùng cung thiếu thần vĩnh viễn cũng không có khả năng ở bên nhau. Chính là nghe được Doan Thiên Thiến nói, nàng vẫn là cảm thấy có một phen bàn tay to gắt gao nắm chặt nàng trái tim, làm nàng đau không thể ác. Cung thiếu thần sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Ta đã có bạn gái, ngươi hiện tại có thể đi trở về. Cung thiếu thần vùng trong tay cái đĩa, đối Doan Thiên Thiến nói. Doan Thiên Thiến như là mới chú ý tới Doan Tiểu mạt tồn tại. Nhìn đến hôm nay buổi tối Doan Tiểu mạt mỹ không giống phàm nhân bộ dáng, Doan Thiên Thiến ghen ghét mặt đều vặn vẹo. Doan Tiểu Mạn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Doan Thiến Tiến không cao hưng chất vấn. Doan Tiểu Mạc tâm tình có chút trầm trọng. Nàng luôn luôn ghét nhất chính là phá hư người khác cảm tình cùng gia đình kẻ thứ ba. Tuy rằng tình huống hiện tại không phải nàng nguyện ý, chính là nàng vẫn là cùng Doan Thiến Tiến vị hôn phu dây dưa đến cùng nhau. Hiện tại đối mặt Doan Thiến, thiến nàng trừ bỏ chán ghét ở ngoài, thế nhưng thêm vài phần nàng ham